còn có thật nhiều không chen vào được các người chơi toàn đều vây quanh ở dưới đài đối trần mạch cách không gọi hàng ô về y hát o lúc nào đem bán a không thượng tuyến a thật là hoàn toàn miễn phí sao nói đúng là tất cả vờ giờ cabin trò chơi đều có thể chứa thôi trần mạch ta là n g ư ờ i f a n hâm mộ ngươi để cho ta đi trước thử chơi một chút được hay không a mua không nổi vờ giờ cabin trò chơi người nghèo nhưng làm sao bây giờ a các người chơi nhiệt tình như vậy trần mạch khẳng định cũng không thể giá chết t ừ nhanh g cái lời. trả n hiện tại đã là cuối cùng điều ưu giai đoạn đại khái hai đầu tháng liền có thể thượng tuyến khảo thí không không không ta trò chơi không tồn tại khảo thí thượng tuyến khẳng định đều là hoàn thành phẩm không sai hoàn toàn miễn phí thượng tuyến về sau tùy tiện chứa tùy tiện chơi muốn thử chơi tranh thủ thời gian xếp hàng a ta cái này cũng không thể trước mắt bao người cho người đặc thù ưu đại a kỳ thật không có việc gì các loại trò chơi vừa lên mạng mọi người đều có thể chơi đến làm gì gấp như thế mấy ngày đâu mua không nổi vờ giờ cabin trò chơi anh em thực tình khuyên ngươi một câu mua không nổi cabin trò chơi vẫn là trước tích lũy tích lũy tiền đi cuộc sống thực tế quan trọng chúng ta cũng đừng lao nghĩ đến chơi game đương nhiên ngươi muốn thực đang muốn đi tham gia lôi đỉnh cờ bài tranh tài sẽ có cabin trò chơi đưa chân mạch bình thường thâm cư không ra ngoài vậy không ra trực tiếp ngoại trừ ngẫu nhiên phát cái gãy bồ bên ngoài trên cơ bản không cùng các người chơi giao lưu cho nên đối với rất nhiều người tới nói có thể gặp trần mạch một mặt vẫn là rất không dễ dàng hiện tại vừa lúc có cái cơ hội có thể cùng trần mạch hiện trường nói chuyện phiếm thật nhiều người xem đều t r e n lại đây ngươi hỏi một câu ta hỏi một câu thanh hảo hảo du hy triển cho hỏi trở thành cỡ lớn tin tức tuyên bố hội cái này cả ngày triển hội xuống tới cho trần mạch m ệ t đến ngất ngư chủ yếu là các người chơi thực sự quá nhiệt tình đều nên đong quán kết quả cái này chút các người chơi liền là không đi dương sẽ kéo dài ba ngày trong ba ngày này lôi đ ỉ n h h ô ngu gian hàng nhiệt độ càng ngày càng cao nghiễm nhiên trở thành lần này triển hội đứng đầu nhất gian hàng ngay cả đế triều h ô ngu cùng thiện ý h ô ngu vậy toàn đều cho so không bằng với lại cái này ba ngày người làm một ngày so hơn một ngày càng về s a u đã nhiều đến tốt nhiều người chơi tại sành triển lãm cổng nhìn thoáng qua liền trùn bức trình độ theo dương sẽ kéo dài nóng n ả y c h â n mạch xuất phẩm mới cho chơi ô vệ ý hóa tin tức vậy nhanh chóng truyền đến trên mạng trong nháy mắt dẫn đốt cả cái trò chơi vòng nào đó nhà thiết kế trò chuyện thiên b ậ y các ngươi ai tại triển hội có người thử chơi trần mạch mới trò chơi sao ngươi nói là ô vệ y hoạn giống như rất nhiều người đều tại sách trò chơi này đến cùng thế nào không có chơi đến a quá nhiều người bất quá từ hiện trường thử chơi video đến xem trò chơi này làm tốt l ắ m a trần mạch nhất quán tiêu chuẩn đúng tựa như là một cái fts trò chơi với lại gia nhập mô ba nguyên tố nghe nói là miễn phí trò chơi a lại tới hắn muốn tại vờ giờ tờ mi nổ vậy phục chế lh l thành công dạ tâm thật to lớn a nhưng là ngôi thứ nhất thị giác mổ bạ không phải sớm đã có kết luận không làm được sao đây không phải mổ bạ là fts a vờ giờ bản mổ bạ khẳng định không làm được nhưng là mang kỹ năng fts ai nha cái này ta cũng không nói được chỉ có thể nói trước đó mặc dù vậy có điểm giống nhau tử nhưng là chưa từng có người nào có thể chân chính làm được a chân mạch tốc độ này là tình huống như thế nào lh l, -l thế giới trận chung kết mới vừa vặn làm xong đảo mắt lại là một cái mới trò chơi chỉ có thể nói đại thần thế giới chúng ta không hiểu à, ta nếu là lh l, -l nhà thiết kế cả một đời ăn cái này một trò chơi là đủ rồi còn làm cái gì cái khác trò chơi à. cho nên ngươi là bị vùi dập giữa chợ trần mạch là đại lao a các loại ta đột nhiên có cái không nhớ quá pháp trần mạch lựa chọn thời gian này đẩy mới trò chơi cảm giác hay là gây sự a chẳng lẽ lại là vì năm nay thường lớn hàng năm trò chơi hàng năm trò chơi không thể đi trò chơi này không giống như là loại kia mang quán quân tướng trò chơi a nhưng là ngươi suy nghĩ một chút trần mạch năm nay dựa vào lh l đã muốn thanh các loại fdc mở đầu giải thưởng đều quét ngang hắn đang ra sớm như thế mấy tháng tuyên bố mới trò chơi cùng mình trò chơi đoạt nhiệt độ sao cũng có thể là là cùng lh l như thế lợi dụng kỳ nghỉ xuân marketing đâu ta nghe nói năm ngoái trần mạch vì mở rộng lh l thế nhưng là trực tiếp tại đế đô qua tết không đồng dạng năm ngoái đó là con đường đại chiến hắn vì cho lôi đỉnh trò chơi bình đài đoạt người sử dụng đâu năm nay con đường đại chiến đánh đều đánh xong lh ờ đại hỏa lôi đỉnh trò chơi bình đài đại thế đã thành hắn không đáng gấp gáp như vậy theo ta thấy hắn khẳng định là muốn tranh xuân trước cái này hàng năm trò chơi thường lớn đáng sợ cái này một ngày rốt cuộc đã tới sao diễn đàn bên trên trần mạch nói mới trò chơi ô vê hóa hoàn toàn miễn phí v e r giờ tờ mỹ nổ vô cùng có khả năng vậy hội xuất hiện một cái giống lh lờ, như thế thống trị cấp thi đấu loại trò chơi hoàn toàn miễn phí nice、sir. quả nhiên là trần mạch nhất quán phong cách ra đi trần mạch có thể thua thiệt sao làm sao lộ ra hắn rất lương tâm như thế làm sao không lương tâm nếu như là cái khác trò chơi thường khẳng định là bán đức tăng giá trị tài sản phục vụ v e r giờ trò chơi bán cái 6-700 khối tiền đều tính là phi thường tiện nghi trần mạch cái này vung tay lên trực tiếp thanh tất cả mọi người canh cửa phí cho miễn đi cái này kêu cái gì đại thủ bức ta đúng a nếu như vậy thật càng kiếm tiền cái kia cái khác vờ giờ trò chơi thường đều nước a vì cái gì không được đầy đủ miễn phí h i ệ n nhiên chỉ có trần mạch có cái này lực lượng trò chơi này nhìn thử chơi video thực như bức a quá khốc miễn ta cũng n h ị n không được muốn chơi trần mạch dã tâm không nhỏ a ta lại cảm thấy mọi người khác mù quáng lạc quan l óp l tại pc mở đầu thành công có thể nói là hiện tượng cấp nơi này đầu rất nhiều yếu tố chủ yếu vẫn là pc mở đầu không có, có cái gì đặc biệt hữu lực cạnh phẩm trò chơi mà mổ bạ trò chơi lại là hoàn toàn địa khai sáng thiên h ạ thiên thời địa lợi nhân hòa tác dụng phía dưới lh lờ, mới có thể như thế thành công nhưng vờ giờ bình đài fts trò chơi đã sớm có ô vệ ỷ hoa muốn hoàn toàn thống trị có chút quá khó khăn à. có khó không này chúng ta vậy nói không tính an dưa quần chúng liền kiên nhận an dưa đi ta cảm thấy, hoạt, đạt cảm coi được, như không vệ lần h l tại DC mở đ u loại kia t h ố g trị tuyệt lực, vậy tuyệt đối sẽ k h ô này g Trưng g kém. n 431, ngày đầu đạo lần l triển theo hội tiến hoạt, nhiệt trong. triển dài hội hành, đang lên men bên、trong. Lần này vệ vậy y kéo độ có thật nhiều trò chơi truyền thông đều trình diện vậy toàn đều chú ý tới lần này triển hội bên trên làm người ta chú ý nhất mới trò chơi vệ h o ạ trải t qua lh l cái này hiện tượng cấp trò chơi tẩy lễ về sau các truyền thông đối với trần mạch làm xảy ra chuyện gì đều đã không cảm thấy kinh ngạc mà trần mạch đối với ồ vệ y hoa coi trọng trình độ thì là để những trò chơi này các truyền thông toàn đều ngửi được đại tin tức hương vị mặc dù tại triển hội bên trên chỉ mở ra huấn luyện hình thức cùng người khác đối chiến mọi người cũng không biết ồ vệ y hoa trung hòa người chơi đối chiến là dạng gì cảm giác nhưng vẹn vẹn từ trước mắt chạy ra tư liệu đến xem trò chơi này đã đầy đủ hấp dẫn người mà trò chơi các truyền thông ánh mắt thì là chủ yếu tập trung ở ổ vệ ỷ hoạt thế giới quan anh hùng thiết lập cùng cách chơi sáng tạo cái mới bên trên mới du lịch nhanh báo trực kích trần mạch tân tác vờ dịch giờ xạ kích trò chơi ổ vệ ỷ hoạt trần mạch ổ vệ ỷ hoạt chính là một cái miễn phí vờ dịch giờ trò chơi ổ vệ ỷ hoạt anh hùng thưởng tích nguyên hình lấy tài liệu tại toàn thế giới khác biệt quốc gia cùng địa khu mang kỹ năng fps ổ vệ ỷ hoạt có thể hay không kéo dài lo l thành công triển hội bên trên được hoan g n ê n nhất ổ vệ ỷ hoạt anh hùng biết bay phạ dạ toàn kỹ năng phân tích đi qua trong khoảng thời gian này lên men bất luận là người chơi nhiệt nghị truyền thông gửi bản thảo đi vẫn là một chút tương quan vì đeo tư liệu c h ả y ra đều để càng ngày càng nhiều người chơi bắt đầu biết cái này hoàn toàn mới vờ giờ trò chơi ô v ệ y hoạt đương nhiên miễn phí vờ giờ trò chơi cái này cái cự đại mánh lưới vậy làm ra rất lớn tuyên truyền tác dụng có thể nói là không thể bỏ qua công lao xuân trước lúc đầu có chút thiên lặng trò chơi vòng trong nháy mắt bị dẫn nổ Chân mạch vào lúc cái chốt chơi, cả như thế một cái mang tính then thấy phi này mang người thường ngoài ý muốn. một mọi cảm vào vờ đẩy để đều ra trò tất giờ ý ở ngươi chơi nhóm sốt ruột chờ đợi phía dưới ố vệ y hoa chính thức thượng tuyến thời gian này thẻ đến vội vặn đúng lúc là du hy triển hội kết thúc không bao lâu nhiệt độ vẫn chưa hoàn toàn thối lui thời điểm với lại đúng lúc là du ủy hội tổ chức hàng năm trò chơi lễ trao giải trước một tuần cực kỳ nhiều người chơi sớm đều chờ đến không kiên nhẫn được nữa ố vệ y hoa chính thức thượng tuyến trước tiên các người chơi toàn đều nhao nhao hạ năm dù sao cũng là miễn phí cho chơi chơi vui hay không t r ư ớ c xuống lại nói tại ô vệ ý hoát thượng tuyến cùng ngày trong nước vờ giờ trò chơi người chơi quần thể bên trong n h ấ t lên một cố hạ năm phong trào bất kể có phải hay không là lôi đỉnh h ấ ngu người chơi bất kể có phải hay không là fts trò chơi người chơi mặc kệ có hay không hiểu qua trò chơi này tình huống cụ thể chỉ cần biết rằng ô vệ ý hoát với lại biết nó là một cái miễn phí cho chơi toàn đều chạy tới hạ năm thật vui vẻ địa vì chính mình vờ ừ giờ cabin trò chơi vui thêm một miễn phí trò chơi không d ư ớ i coi như thua lỗ rất nhanh ô vệ y hát ngày đầu lần đao loạt đi ra thành công đột phá bốn trăm ngàn số liệu này cũng làm cho một đám nghiệp nội nhân sĩ toàn đều kinh hãi rất nhiều người nhao nhao cảm khái miễn phí trò chơi liền là tùy h ư ớ n g a phải biết lấy trước mắt trong nước hiện trạng mà nói có một phẩy ba tỷ trở lên điện thoại người sử dụng có năm trăm triệu tả hữu đc người sử dụng mà tà là này, vờ vẹn vẹn vờ vờ giờ người giờ người dịch dụng cách khác, dịch chơi người chơi là DC người chơi 1 phần 5. Trước lúc hưu. người trong giờ triệu Nói chơi phần nước sử trò trò đây ơ n thắng nhất lượng tiêu thụ đồng dạng là Trần Mạch Bảo Chí, mãi Nẹ tiêu thụ Trì, Mạch Giác, cao Cờ Bảo là Mãi triệu. đ là mãi nẹ cờ giáp vờ giờ bản thượng tuyến thắng thứ hai lượng tiêu thụ bởi vì trò chơi này tương đối chưa nóng cho nên thượng tuyến thắng thứ hai mới đạt tới lượng tiêu thụ đ ỉ n h phong đến tiếp sau thì là lượng tiêu thụ dần dần trượt cũng hướng tới ổn định mà lh l tại pc mở đầu đẩy ra trước đó đi qua nhiều như vậy mở rộng tuyên truyền ngày đầu đổ đ ộ người chơi cũng mới vẹn vẹn 3 9 0 r ă m n g à n người ô vệ ý h o ạ t thượng tuyến ngày đầu tiên người chơi số vượt qua mãi nẹ cờ giáp vậy vượt qua lh l đây là để rất nhiều người đều bất ngờ đương nhiên như thế so vậy không quá công bằng bởi vì mãi nẹ cờ giáp dù sao cũng là có thu phí cánh cửa với lại nó là tương đối chưa nóng trò chơi nhiệt độ không có khả năng lập tức bốc lửa cầm miễn phí trò chơi cùng bán đ ứ t trò chơi so lần đạo loạn có điểm giống là đang đùa lưu manh mà lrl ở trên dây mới bắt đầu kỳ thật cũng không có bị đặc biệt xem trọng người chơi số là tại trung hậu kỳ mới có buộc phát thức tăng trưởng từ hình tượng nói lrl mới vừa lên thị thời điểm so với trên thị trường cái khác trò chơi cũng không đặc biệt ưu thế mà mổ bạ cách chơi tại ban đầu thời điểm cũng không có bị đại bộ phận điểm người chơi chỗ tán thành cho nên ngày đầu tiên người chơi ít rất bình thường nếu như từ trước mắt số liệu đến xem lời nói lh người chơi số mỗi ngày đều đang điên cuồng tăng trưởng thượng tuyến một năm đã thành công phá ngàn vạn nếu là cầm hiện tại lh tới so lời nói ô vệ ý hoát cái này ngày lẻ lần đao loạt bốn trăm ngàn cũng không phải là cái gì đáng đến khoe con số tuy nói ô vệ ý hoát ngày đầu lần đao loạt có miễn phí trò chơi cái này mánh lưới g i a trì nhưng số liệu vậy không có khả năng không hạn chế địa bành trướng dù sao thời gian tương đối vội vàng trần mạch cũng không có xuất r a quá nhiều tài nguyên tới tuyên truyền mở rộng bất quá trần mạch có lòng tin tại ô vệ ý hát o thượng tuyến về sau loại này mạnh mẽ tăng trưởng tình thế vậy đem tiếp tục tiếp tục giữ vững ô vệ ý hát o ngay đầu lượng tiêu thụ số liệu để một nhóm lớn trò chơi nhà thiết kế nhóm đỏ mắt hiển nhiên trần mạch cái này vờ giờ trò chơi phát hỏa chí ít có đầy đủ người chơi vậy có đầy đủ chủ đề tính bất quá nói trò chơi này thành công còn vì thời thượng sớm dù sao đây là một cái miễn phí cho chơi lần đ a o loa không có nghĩa là cái gì có rất nhiều người đều là cùng phong hạ năm hướng về phía miễn phí manh lơi đến rất có thể chơi hai thanh liền không đùa không có khả năng chuyển hóa làm hoạch tâm người chơi càng không khả năng ở trong game nạp tiền ô v ề ý hóa có thể hay không thu hồi chi phí mấu chốt vẫn là nhìn hai cái yếu tố một cái là người chơi trường kỳ tồn tại s u ấ t một cái khác là các người chơi trả tiền số liệu hai cái này số liệu chỉ cần có một cái không được cái kia ô về ý hoát hơn phân nửa vẫn là m u ố n mát dù sao làm một cái vờ dị giờ trò chơi nó đầu nhập sovtc trò chơi cần phải lớn hơn thu không trở về chi phí lời nói liền hoàn toàn trở thành thâm hụt tiền lừa gào to hạ năm ô về ý hoát về sau các người chơi toàn đều không kịp chờ đợi địa tiến vào trò chơi trải nghiệm nào đó fts trò chơi người chơi trong đám ô về ý hoát hôm nay mở ra hạ năm có người tổ đội tới chơi một chút sao liền là trước kia nói cái kia khoản miễn phí vờ giờ trò chơi hôm nay mở ra hạ năm rất tốt ta đều đợi rất lâu quả quyết đi lên a miễn phí cái nào đại lão lớn như vậy thú bút vờ giờ trò chơi cũng dám chơi miễn phí còn có thể là ai trần mạch ta quả nhiên chỉ cần trong nước có trò chơi nhà thiết kế một gây sự phản ứng đầu tiên liền là hắn hắn rốt cục bắt đầu làm fts trò chơi trước đó ta liền muốn trần mạch ra hỏa này thật là một cái trò chơi thiết kế quỷ tài lấy ra du lịch tc trò chơi đều là làm một cái thành một cái lúc nào làm ftsa kết quả thật đúng là trò c h ơ i đến so ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn đi nhanh lên lên a trong trò chơi đi nói mọi người lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành là bao nhiêu tranh thủ thời gian thêm một đợt h à o hữu chương 432, h o a n nghênh đi vào quốc vương đại đạo tại người chơi này trong đám trên cơ bản đều là fts trò chơi kẻ yêu thích với lại bên trong có rất nhiều người fts trò chơi chơi rất khá tại ô vệ y hát o mở ra hạ năm về sau cái này chút f g s người chơi bảy là nhất trước nhận được tin tức cái này bên trong thành viên cũng đã trở thành nhóm đầu tiên tiến vào ô vệ y hát o trải nghiệm trò chơi người chơi tất li ô vệ y hát o cùng một chỗ lái xe còn có ai tới bốn t h i ế u hai người này vừa nói trong nháy mắt có mấy cái người chơi hưởng ứng hoa ê thần xuất hiện Quê thần mang ta một cái À, lão quê hôm nay vậy mà không có lặn xuống nước quả nhiên mới trò chơi mị lực rất lớn a có gây thần t ạ i chẳng lẽ có thể nằm thắng ta tới ta tới người đầy a lao kê, đi lên tất li tốt đầy ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ lựa nhỏ xe lái xe chư vị nắm chắc tất li nguyên danh lí bách ở trong nước f g s trò chơi vòng cũng coi là cái có chút danh tiếng dẫn chương trình kỹ thuật không sai thương pháp tốt tâm tính tốt chủ yếu nhất là trực tiếp giải trí hiệu quả tương đối bạo tạc giống lang hồn liệt hỏa đột kích Các loại, tại r rất trong Rất trò ê Tê. bên n bản đang fan thân hắn thần nhanh thành người ngũ, chọn chiến kinh điển hình thức tiến bảo. Rất nhanh, Hoan Ninh vương cơ chơi. hoặc chi thức chơi quốc vậy vào. vào đều Đám địa Đỡ đội đối đi sáu Lao lựa gọi ghi hâm thì thiết hợp mộ một là là là lý P bảo. đạo, mời lựa c h ọ nhân người n a hùng. h n Tại vật lựa chọn giao diện đội ngũ trong giọng nói mọi người liền đều xoắn suýt mở mẹ nó nhiều như vậy anh hùng ta chọn cái nào a là hơi nhiều a cái này tựa như là hai mươi ba cái người có thời gian số anh hùng số lượng còn không bằng tranh thủ thời gian nhìn kỹ có thể nói rõ bắt đầu tuyển a nhanh nhanh nhanh thời gian không đủ tranh thủ thời gian tuyển cái đẹp mắt tiểu t ỷ t ỷ chuẩn bị đánh rất nhanh mọi người đều chọn tốt riêng phần mình anh hùng tiến vào trong trò chơi l a o kê bên này đội hình là giờ vờ a pha Dạ, gần di hãng d ô ngoại đạo m ạ cơ sô đi ở bảy mươi sáu h i ệ n nhiên vừa mới bắt đầu mọi người vẫn là đều lựa chọn nhan trị tương đối cao nhân vật loại này nhìn liền n h ư bức c ầ m ẩm nhân vật hiển nhiên đặc biệt nhận hoan nghênh về phần lao pê mình thì là lựa chọn s ô đi ơ 76, bởi vì hắn còn có chút không có hiểu rõ trò chơi này làm như thế nào chơi mà s ô đi ơ 76 đang dạy học quan tạp đã tiếp xúc qua cùng truyền thống fts nhân vật trò chơi tương đối giống lao pê cảm thấy mình cầm cái này anh hùng hẳn là có thể c ả gì lao pê bên này là phòng thủ phương lúc mới bắt đầu đợi mọi người mặc dù cũng không nhận ra đường nhưng chỉ thị đánh dấu rất rõ ràng với lại trên cơ bản cũng liền một con đường cho nên mọi người vẫn tương đối thuận lợi địa tìm được mục tiêu điểm lúc này phe tấn công các người chơi còn trong phòng giam giữ nhất định phải chờ mấy chục giây các loại phòng thủ mới vừa tới đạt vị trí phòng thủ về sau trò chơi mới sẽ bắt đầu lao pê bên này người chơi một bên đi đường một bên nói chuyện phiếm các ngươi thật đúng là đừng nói cảnh tượng này làm được cũng thực không tồi rất có châu âu phong vị còn mang theo điểm khoa học kỹ thuật cảm giác ngươi xem chúng ta mấy cái này anh hùng lợi hại như vậy có bắn tên có ném phi tiêu có có thể bay thiên có thư còn có cái lai、like、cơ giáp cái này còn có thể thua cỏ ngươi làm sao một lời không hợp liền mãi người một nhà a ngươi trước k h ắ c mãi ta trước làm quen một chút kỹ năng ai gần gì cái này cầm cái tiểu đao tại chung quanh thân thể không ngừng run dày là có ý gì a các ngươi các loại hội ta xem một chút kỹ có thể nói rõ ngay được hay không a đừng chọn đến không hội chơi anh hùng cho ta như xe bị tuột xích a không có việc gì không hội chơi một hội có thể tùy thời đổi anh hùng lại nói có quê thần tại sợ cái gì ai mau nhìn ta cái này bắn tên anh hùng có thể trèo tường ai ta đi lên ai ta lại đi xuống ai ta lại nổi lên ai ta lại đi xuống với lại ta tiễn là vô hạn tùy tiện b ắ n không cần thay đổi băng đạn hoa cái này anh hùng quá lợi hại ta ta cảm giác muốn c ả gì được rồi được rồi Ngây thơ không ngây thơ à, tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ cảng phòng thủ, trò chơi muốn bắt đầu. Tại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ âm thanh bên trong, âm thơ thơ thủ thời thủ, trò bắt Tại một tiếu trò chơi chơi kỹ à, đầu. bị bắt đầu. dù sao lão kê bên này đều là fts trò chơi thâm niên người chơi trước đó lại đều đang huấn luyện hình thức bên trong thể nghiệm qua cho nên vào tay vẫn còn tương đối nhanh toàn đều đứng ngay ngắn vị trí có lợi chờ lấy phục kích đối phương người chơi phe tấn công đội hình hiển nhiên cũng là tùy ý tuyển ra đến có trà sơ loại đ ả o m ạ cờ c gần gì cờ dễ dẹp tờ tọc dòn sáu người một mạch từ cửa chính c h u i ra trực tiếp bại lộ tại lao p bọn họ bên này h ỏ n g súng phía dưới ai ta đi người đến người đến thất thần làm gì mau đánh lao p bọn họ bên này trong nháy mắt bật hết hỏa lực bắn tên bắn tên nổ súng nổ súng đối diện sáu người đều bị đánh mỡ ộ bước tình huống như thế nào à, làm sao vừa ra môn liền gặp được mãnh liệt như vậy hỏa lực à. lao p thương pháp phi thường tốt s o đi ơ bảy m u bưng mạch s ú n g súng trường cơ hồ là một con toi đạn liền đánh chết một cái đ ị c h nhân với lại đinh đinh đinh đinh tất cả đều là nổ đầu thanh âm đơn giản tựa như là e m thai giai điệu như thế tam sát cực đại đánh giết âu biểu tượng trong tầm mắt mọi người hương biểu hiện lão pso đi ơ bảy m ộ t người liền hoàn thành tam sát nếu không có hai cái đầu bị phạ dạ đạn hỏa tiện cho đ o ạ n trên thực tế hẳn là một cái ngũ sát ngoa tạo p thần uy võ p thần lợi hại một người đánh một đội a ta vừa rồi liền ném đi mấy lần phi tiêu sau đó trò chơi liền kết thúc cái này mẹ nó chúng ta đơn giản quá mạnh ha ha ha ta đã nói loại này cấp bậc hỏa lực c ấ p chế đối diện đoán chừng vừa ra khỏi cửa liền bị chúng ta đánh mộng bức đối diện cũng là không có hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì tại phục sinh về sau lần thứ hai ra bên ngoài bên cạnh sông nhưng lần này vẫn là như thế bị đã chiếm cứ có lợi địa hình lao kê bên này sáu người một trận điên cuồng công kích rất nhanh lại toàn đều đã chết ngay cả x ô n g ba lần phe tấn công tất cả đều bị đoàn diện mà phòng thủ phương bên này hết thể mới chết bảy lần lão t ê số đi ở bảy mươi sáu càng là một lần cũng chưa chết còn giết chín cái rất nhanh lão t ê liền phát hiện trò chơi này đối với cái khác fts trò chơi tới nói phi thường dễ dàng vào tay lúc mới bắt đầu đợi hắn còn tại vô ý thức địa ép thương, về sau phát hiện căn bản vốn không dùng bởi vì số đi ở bảy mươi sáu thương trên cơ bản không có gì sức giật hơi ép một chút xíu là được rồi thậm chí hoàn toàn không ép vậy không có trở ngại trên cơ bản là chỉ đâu đánh đó với lại số đi ơ bảy mươi sáu kỹ năng vậy phi thường toàn năng lại có thể chạy mau lại có thể tăng máu còn có cái buộc phát tổn thương kỹ năng mở ra đại chiêu trực tiếp liền là từ ư ngắm đơn giản liền là hoàn mỹ không có máu tìm công sự che chắn cầu thả một cái đâm cái trị liệu bổng liền về đầy dựa vào chiếm cứ có lợi địa hình lão t ê hoàn toàn có tự tin có thể đánh đối diện năm cái thoải mái h o không cần tính đạn số cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy dù sao liền là một trận đột đột, đột đối ộ t đ diện liền chết sạch ta cái kia đại chiêu có đẹp trai hay không một đầu cự long bay qua ta đạn hỏa tiễn m ả n cũng không tệ a đi vẫn là v p thần c ả gì, các ngươi loại kia đại chiêu đều tương đương với thả khói lửa trông thì ngon mà không dùng được nhìn xem v p thần một viên đạn tiêu diệt một địch nhân a đám người đang tại thương nghiệp lẫn nhau thổi thời điểm phe tấn công các người chơi lại lần nữa và ngược ra bất quá lần này đi ở trước nhất là cái tráng hán cao lớn còn dơ đặc biệt lớn loại trong suốt tầm c h á n chương 433, t r ê n trời rơi xuống chính a hoa những người này làm sao không nhớ lâu lại đi ra làm bọn họ lên a lao pê bên này các người chơi vẫn là cùng trước đó như thế hướng về phía đối diện điên cuồng chút xuống hỏa lực kết quả lần này đạn bắn vào đối diện đại c h ủ y thuẫn phía trên chỉ có thể nổi lên từng đợt màu lam luận sóng nhưng căn bản không có đ ố i t â m chắn địch nhân phía sau tạo thành bất cứ thương tuần gì lúc này đại chú y phía sau thành lũy hoán đổi đến trạm canh gác vệ hình thức trực tiếp biến thành một tòa cố định tháo đài gắt lỉnh súng máy nhanh chóng địa xoay tròn lên hướng về lao t ê bên này các người chơi điên cuồng chút xuống đạn đột đột đột đ ộ giày đặc đạn trong nháy mắt liền thanh bên này gần dị cùng ái đạo mạ cờ đánh chết lao t ê cũng chỉ là lộ dưới đầu vậy trong nháy mắt bị đánh trở thành tàn huyết tranh thủ thời gian rụt về lại ta dựa vào ta chết đi ta cũng đã chết tình huống như thế nào chúng ta liền còn lại ba người không có việc gì ta có đại chiêu hẳn là có thể trực tiếp thanh tràng một đợt nhìn ta trên trời rơi xuống chính a ba đám người pha dạ bay lên thiên trong nháy mắt thành lũy họng súng trực tiếp liền ngắm đến đây đại chiêu lời kịch cũng còn không có niệm s o n g liền đã bị đánh rơi phe tấn công sáu người cùng nhau tiến lên tại đại c h ủ y bảo vệ dưới lão quê cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ liền bị vây đánh phòng thủ phương toàn diện tình huống như thế nào a các ngươi nhìn tử vong chiếu lại sao cái kia anh hùng quả thực là cái đổ biến thái a đúng vậy a cái kia g ạ t lình đạn không cần tiền a ta trong nháy mắt liền bị xuống đất an tỏi rồi lao kê vậy đang nhìn mình tử vong chiếu lại không thể không nói đó là cái phi thường tốt thiết lập tại thường xuyên đã chết không hiểu ra sao cả f g s trong trò chơi thông qua tử vong chiếu lại có thể làm cho các người chơi rõ ràng hơn mình rốt cuộc là thế nào chết thông qua đối thủ thị giác quan sát vậy có thể thu được càng nhiều tin tức cái này anh hùng quá bờ ug đi đang nghiên cứu giới đại chủ y cùng thành lũy hai cái này anh hùng về sau lão kê cảm giác mình tam quan bị phá vỡ nói cách khác đại chủ y ngưng thuẫn về sau thành lũy liền có thể tại phía sau điên cuồng c h u y ể n vận một cái sổ đi ở bảy mươi sáu căn bản cái gì cũng không làm được làm sao bây giờ a p thần đối diện cái này anh hùng quá biến thái cái gì làm sao bây giờ chúng ta vậy tuyển a ai đúng a chúng ta vậy tuyển lao pê bên này rất nhanh đã nghĩ thông suốt đã nhưng cái này anh hùng lợi hại vậy chúng ta vậy chơi không được sao gần gì cùng phạ giả trực tiếp đổi đại chủ y cùng t h a n h lũy chuẩn bị tiến về chặn đường phe tấn công phải qua đường lao pê thì là còn đang nghiên cứu anh hùng kỹ năng muốn nhìn một chút đến cùng có cái nào anh hùng có thể khắc chế một cái cái này t h a n h lũy tổng không thành nó là vô địch a qua không có hai phút đồng hồ phòng thủ phương lao ra người liền lại chết trở về Ngoạc tạo, không được à, đối phải ư phương phương ơ n mạnh. Đúng vậy à, ta thành lũy cũng còn không có tìm địa phương ngồi xuống đâu, liền đã bị đối phương đánh chết, căn g hỏa chết, ta địa lực lũy có quá đâu, tìm đã đối vậy à, bị b n không kịp phản ứng、à. Không kịp h p ả có đại chủ y ngân thuẫn sao không được căn bản chịu không được a đối diện thành lũy đánh thuẫn thực sự quá nhanh không phải nói thành lũy ngồi xuống về sau liền không thể di động sao đúng vậy a nhưng là đối diện cái này thành lũy hắn trực tiếp ngồi trên xe đám người cũng k h ó trách lao về bên này đám người thúc thủ vô sách bởi vì phe tấn công các người chơi linh cơ khẽ động nghiên cứu ra được một cái tại cá đường cục phi thường mạnh mẽ xáo lộ liền là thành lũy ngồi xe thành lũy ngồi tại vận năm mục tiêu bên trên đại chú y đứng tại phía trước cho hắn nâng thuẫn những người khác thì là phân tán tại vận năm mục tiêu chung quanh cho thành lũy mật báo nào có địch nhân vừa xuất hiện thành lũy trong nháy mắt liền thay đổi họng súng đối bên kia một trận đột đột, đột. cái này anh hùng quá biến thái trò chơi này chơi như thế nào a cái này liền coi như chúng ta năm cái đều là p thần tiêu chuẩn này cũng vô dụng thôi đó căn bản cùng thương pháp cũng không quan hệ đúng vậy a thương pháp tốt thì thế nào đánh vào thuẫn bên trên đều như thế a lao p hoán đổi gần gì, đừng nóng vội mọi người tập hợp thử lại lấy đánh một đợt lúc này phe tấn công vận năm mục tiêu đã hộ tống đến mục tiêu cuối cùng điểm trong khoảng thời gian này trên cơ bản là một đường đầy căn bản không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào p đến rồi, đến rồi. vẫn g năm mục tiêu rẽ ngoặt trong nháy mắt hai bên thành lũy đều thấy được đối phương gặt lỉnh súng máy bắt đầu điên cuồng khai hỏa hướng về đối phương đại c h ủ ý hộ thuẫn một trận cùng xạ những đội viên khác cũng tương tự tại hướng đối phương xa kích mục tiêu toàn đều nhìn chằm chằm đối phương thành lũy ngoa tạo không được đối phương hỏa lực giống như mạnh hơn a chúng ta thuấn nát bọn họ thuẫn bậy nát nhanh giết thành lũy a giết không được ta chết đi ta cũng đã chết với lại t r ứ n g rơi đ ầ y đất làm sao bây giờ thành lũy không chết ta ai Vê thần lúc nào c ò n sau và p thần mau trở lại ngươi không phải đối thủ của hắn a liền cái này tiểu phi tiêu muốn vung chết thành lũy đoán chừng phải các loại sang năm hoa p thần muốn đi đơn đấu pháo đài vì p thần mặc nghiệm mắt thấy tình hình chiến đấu nguy cấp l a o p gần gì không biết từ chỗ nào đường vòng vây quanh đối phương cái mông phía sau từ trên lầu trực tiếp n g ả y xuống cầm tiểu phi tiêu điên cuồng v u n g thành lũy thành lũy người chơi phản ứng vậy thật nhanh bởi vì tại vờ giờ hình thức hạ người chơi có thể thông qua trên thân thể truyền đến xúc cảm phán đoán chính xác đối phương phương vị thành lũy họng súng rất nhanh liền thay đổi đến nghiêng phía trên đ ố i nhảy xuống gần dì điên cuồng bàn phá m ạ n h ư n g vào lúc này gần dì đột nhiên thanh tiểu đào cản trước người nhanh chóng c u ơ múa đinh đinh đinh đinh đinh liên tiếp thanh thúy kim loại dao kích tâm thanh gần dì một k i a máu đều không rơi thành lũy lại trở thành một đống tàn phế linh kiện thành lũy chết mất về sau gần dì trực tiếp ở đây bên trong qua lại thu lại còn lại đám người ngoa tào pê thần vừa mới xảy ra chuyện gì thành lũy chết như thế nào không thấy do a pê thần đến cùng làm sao làm được thành lũy cái kia hp căn bản cũng không khả năng dựa vào phi tiêu ném chết ta lao p không biết nói gì các ngươi cũng không nhìn kỹ có thể nói rõ sao gần gì tránh có thể đón đỡ bay vụt vật đồng thời hướng ngươi mục tiêu phương hướng bắn ngược trở về nói cách khác hết t h ạ đạn đều có thể đánh đến thành lũy trên thân a thì ra là thế p thần uy võ ha ha ha lợi hại khó như vậy giải quyết thành lũy lại bị p thần một người liền xử lý a đám người lại là một trận điên cuồng thổi phồng hiển nhiên vừa rồi nếu như không phải l a o p、e、thành công xử lý thành lũy cái kia hậu quả khó mà lường được hoa bọn họ lại tới tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng p thần lần này thành lũy vẫn là nhờ vào ngươi mọi n g ư ờ i ủng hộ a rất nhanh cái này chút các người chơi liền phát hiện ô vệ y hoa trò chơi này đặc biệt niềm vui thú tuy nói tại trò chơi này chúng đạn pháp cũng không thể giải quyết hết t h ể vấn đề nhưng cái này cũng đồng thời mang ý nghĩa các người chơi có thể dùng nhiều loại phương thức đi đạt được thắng lợi rất nhanh cái này chút các người chơi liền bắt đầu trầm mê trong đó mỗi anh hùng đối bọn họ mà nói đều là một loại hoàn toàn mới trải nghiệm đặc biệt anh hùng kỹ năng cùng ra sức đại chiêu càng làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được phi thường mới mẻ trò chơi này cùng trên thị trường cái khác fts trò chơi không giống nhau dạng a chương 434, m b n n h liệt yêu cầu suy yếu thành lũy một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong tranh tài kết thúc đạt được thắng lợi về sau giao diện bên trên xuất hiện phe thắng lợi toàn viên đặc tả mấy tên anh hùng riêng phần mình bày ra tương ứng tư thế đám người toàn đều vừa lòng thỏa ý địa đoạn bình phong để đám người tương đối ngoài ý muốn là tại cái này về sau cũng không có lập tức bắn ra kết toán giao diện mà là trước xuất hiện một cái toàn trường tốt nhất màn ảnh toàn trường tốt nhất t ậ li lao pê gần dị đứng tại màn ảnh trước thu được một cái gần dị ngầm thừa nhận kinh điển đặc tả trên tay ba cái phi tiêu lộ ra về sau lại thu hồi sau đó nhìn về phía màn ảnh tại đặc tả về sau trên tấm hình bắt đầu xuất hiện gần gì thứ nhất thị giác đặc sắc chiếu lại bởi vì là tại vờ giờ hình thức giới tất cả mọi người đều có thể càng hơn nữa trước khi kỳ cảnh cảm thụ đến già p gần gì tại thu hoạch tản cuộc lúc là cỡ nào tiêu sái vậy thấy rõ ràng cái k i a m ộ t đợt mấu chốt chiến đấu toàn bộ quá trình lao bê gần gì đầu tiên là trèo tường đến chỗ cao tránh đi địch nhân ánh mắt sau đó từ trên trời giáng xuống công kích vận năm mục tiêu bên trên thành lũy tại thành lũy công kích hắn trong nháy mắt mở ra tránh đem thành lũy đạn toàn đều bắn ngược trở về về sau lại sử dụng ảnh cùng cận thân đoàn đao công kích liên tục thu hoạch tán huyết hoàn thành t h à n h t r ạ n g ngay sau đó trên tấm hình xuất hiện tương quan bình điểm lão quê gần gì thu được cấp sco cao bình điểm không chỉ có là đồng đội liền đối thủ đều cho hắn điểm khen ngoài ra còn có ba tên biểu hiện chơi vui hơn nhà tỷ như đối phương tuyệt đối hạch tâm thành lũy phe mình chuyển vận năng lực không tệ phạt g ngoài ra còn có một cái tình hình cụ thể và tỉ mỉ cái nút ấn mở lời nói có thể xem xét trận này đối cục tất cả người chơi bình điểm cùng người chơi sử dụng anh hùng rất nhiều chi tiết cặn kẽ lấy l a o Tê gần gì làm thí dụ có mấy đầu số liệu bị cường điệu tiêu ký đi ra giết người số đại chiêu giết người số đại chiêu tỷ lệ sống sót tránh bắn ngược mức thương tổn cái này mấy đầu số liệu đều thuyết minh lão Tê gần gì rất tốt đ i ệ u làm ra thu hoạch tàn cuộc tác dụng với lại tỷ lệ sống sót rất cao tránh bán ngược mức thương tổn thì là biểu hiện r a lão kê、e、gần gì cho đối phương thành lũy tạo thành rất đại nạn chế làm ra nhằm vào tác dụng tại toàn trường tốt nhất cùng tương quan đánh giá bên trong chân mạch vậy làm ra một chút nho nhỏ ưu hóa tại chuyển vận trị liệu lượng giết người trợ công số lần kỹ năng hiệu quả bên ngoài vậy ngoài định mức gia nhập hai cái hoàn toàn mới quyền trọng yếu tố một cái là tương quan thao tác phức tạp độ cùng thường thức tính một cái khác là đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng t ỷ như giả thiết một tên người chơi sử dụng trả sở tại trong cuộc chiến ba tiếng ba ra hấp dẫn rất nhiều lực chú ý về sau lại thanh tạc đạn thành công áp vào hạch tâm địch nhân trên thân cũng tạo thành rất nhiều như vậy loại này độ khó cao thao tác cũng sẽ có nhất định thêm điểm ngoài ra nếu như là nào đó một đợt mấu chốt đoàn chiến tỷ như lần này đoàn chiến thành công cứu vãn mục tiêu điểm nguy cấp trạng thái hoặc là cái này một đợt đoàn chiến hữu hiệu địa cắt đ ứ t đối phương xe đẩy vào thành tại đoàn chiến bên trong phát huy ra sắc người chơi vậy đem thu hoạch được ngoài định mức thêm điểm cho nên dựa theo tổng hợp đánh giá toàn trường tốt nhất cũng không có cho vô nao đột đột đột thành lũy mà là cho đến lao p gần gì ngoa tạo p thần 6 6 6 6 a cái này đợt thao tác ta cho đầy điểm p thần thật là đại trái tim a cái kia một đợt ta đều coi là m u ố n lạnh kết quả p thần gần gì trực tiếp một mình xâm nhập vạn quân từ đó lấy địch tướng thủ cấp bội phục bội phục p thần mang ta bay p thần cùng ta chơi gần gì căn bản không phải một cái anh hùng a cái này vờ giờ đắm chìm cảm giác đơn giản bạo tạc chỉ là đứng ngoài quan sát hình thức đều cảm giác phi thường thoải mái a tốc độ lại lại mở một ván ân làm sao đã mở tại mọi người đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm trò chơi đã tự động bắt đầu tiến hành xuống một ván hoan g n ê n đi vào số bảy mươi sáu đường cái mời lựa chọn n g ư ờ i anh hùng ta sát tự động liền bắt đầu ván kế tiếp hảo tâm cơ a cảm giác lâm vào vô hạn tuần hoàn không ra được ha ha ha dạng này rất tốt mọi người tranh thủ thời gian lại đến lại đ ế n rất nhanh ô vệ ý hoa chính thức diễn đàn bắt đầu trở nên bốc lửa các loại người chơi đều tại n h a u n h a o phát bài viết chia sẻ mình trò chơi tâm đ ắ c trước mắt nhất toàn toàn anh hùng kỹ năng tân thủ hướng phân tích chia sẻ các nơi cầu top giòn thích hợp khung pháo đài vị trí liên quan tới cân bằng tính thành lũy có phải hay không quá mạnh đề nghị đổi tên thành lũy tiên phong toàn địa đồ tiến công hình thức phân tích hạn r ổ bắn tên tiểu kỹ xảo có người hay không cùng nhau chơi đùa thêm hào hữu trước mắt cái này chút lôi cuốn thiếp mời trên cơ bản vẫn là lấy công lược hướng làm chủ bởi vì hiện tại mọi người đều không hội chơi cho nên loại này công lược thiếp là nhất nổi tiếng ngoài ra cũng có một chút thường ngày thảo luận thiếp cùng thường ngày thổi phồng thiếp bất quá nhất làm cười vẫn là một chút t â n thủ trải nghiệm thiếp cái này lộ tuyến chỉ dẫn có phải hay không có vấn đề đánh n lụy ổ sở giếng sâu cái này mũi tên làm sao cho ta dẫn tới trong hố đi a cái này đi dây dùng trị liệu đợt cho người ta tăng máu thật ra sức a ta trị liệu lượng toàn bộ hành trình đều là tiêu chuẩn trên lầu cảm giác n g ư ờ i đối cái này anh hùng có phải hay không có cái gì hiểu lầm lucy ồ、oh, tăng máu là phạm vi thêm không phải dùng vũ khí thêm thứ nhất thưởng thức t ộ c giòn liền bị cười chết rồi ta nhìn nói cầm cái búa gõ pháo đài có thể thăng cấp gõ nửa ngày làm sao không có phản ứng kết quả ta trong đội ngũ thành lũy hỏi t ộ c giòn ngươi lão là cầm c h ủ ý nhỏ ta làm gì ta phi thường muốn hỏi đều nói xe đẩy cầu xe đẩy cầu xe đẩy đến cùng có thể hay không thêm tốc độ di chuyển a ta làm sao đẩy nửa ngày cảm giác vẫn là như vậy chậm cảm giác mình còn không có thoát ly tân thủ kỳ nghe nói người khác pháp gà đều là trên trời rơi xuống chính a mà ta pháp gà là thiên a ta chơi hòa thượng thời điểm vừa ra khỏi cửa liền cho tất cả đồng đội đều p h ụ lên cầu cảm giác cái này thanh thỏa thỏa ổn kết quả về sau mới biết được cầu chỉ có thể treo một người Các người chơi toàn đều chơi đến quên cả trời đất làm một cái f g s trò chơi tới nói ô vệ ý hoa máy chơi game chế so cái khác đại bộ phận điểm f g s trò chơi phong phú hơn cho nên học tập chi phí cũng càng cao nhưng bởi vì vừa mới bắt đầu mọi người đều không hội chơi cho nên trong khoảng thời gian này ngược lại trở thành mọi người nhất sung sướng giai đoạn tháng hội rất vui vẻ thua cũng có thể rất mau vào đi xuống một đi ngẫu nhiên lần trước toàn trường tốt nhất liền đắc ý điệu bảo tồn lại lặp đi lặp lại thưởng thức còn có thể cắt bằng hưu trước mặt trang cái bước với lại trò chơi tỷ số thắng trên cơ bản bảo trì tại 50% m m i tả hữu tán nhân không hội xung đột nhau đội cũng sẽ không xảy ra hiện ngay cả quỳ tình huống cho nên mọi người chơi đến đều phi thường vui vẻ bất quá vậy có người chơi đưa ra chất vấn cái kia chính là thành lũy cái này anh hùng có phải hay không quá mạnh tại một cái tên là đề nghị trò chơi đổi tên thành lũy tiên phong thiếp mời bên trong tốt nhiều người chơi đều tại nhao nhao đậu đen rau muống thành lũy quá biến thái ngồi xuống về sau vô địch r a đúng vậy à, nếu có cái đại chủ y cơ hữu tốt bảo đảm ngươi lại đến cái trị liệu cho tăng máu đơn giản liền là biến thái với lại nhất tao là đây không phải cái loại hình phòng ngự anh hùng sao nhưng là hoàn toàn có thể làm tiến công anh hùng tới chơi a ngồi trên xe không được sao mạnh liệt yêu cầu suy yếu thành lũy cho gạt lỉnh tăng thêm họng súng mạnh thiết lập không sai hoặc là ngồi xuống về sau trị liệu lượng giảm phân nửa đồng ý mạnh liệt yêu cầu suy yếu thành lũy ảnh hưởng nghiêm trọng trò chơi trải nghiệm chương 435, l ễ trao giải diễn đàn bên trên liên quan tới suy yếu thành lũy tiếng hô càng ngày càng cao nhưng là trần mạch đối với cái này thợ ơ chứa không nhìn thấy lần này không cần trần mạch tự thân lên tay đã chứng minh bởi vì rất nhanh liền có rất nhiều người chơi thay trần mạch trả lời ứng phải đánh thế nào thành lũy các loại đặc sắc màn ảnh bị truyền đến trên mạng rất nhiều hơn tay tương đối nhanh fps các đại thần đã tại n h a u n h a u biểu diễn như thế nào h ò a thức giết thành lũy gần gì thanh thành lũy đánh chết trạ sở thanh thành lũy c h t chết hoặc là dứt khoát cầm h ẳ n rộ hoặc là giờ vờ a đại chiêu cường sát kỳ thật thành lũy tại tân thủ giai đoạn tương đối mạnh chủ yếu vẫn là bởi vì các người chơi đối cái này anh hùng không có gì chuẩn bị tâm lý với lại tại đại chủ y nâng thuẫn bảo hộ phía dưới đại bộ phận điểm người chơi nhất thời nghị không ra quá tốt cắt vào phương pháp nhất là tại vờ giờ hình thức giới người chơi bị thành lũy đánh trúng thời điểm toàn thân cũng có thể cảm giác được một trận dày đặc chấn động liền giống bị đạn quét trở thành cái sàng như thế đại bộ phận điểm người chơi dưới loại tình huống này đều hội hoảng muốn chết đừng nói p h ả n kích liền chạy trốn đều có chút hoảng hốt chạy bừa chỉ khi nào đánh hơn nhiều các người chơi rất nhanh liền phát hiện nhằm vào thành lũy đấu pháp đồng thời càng ngày càng nhiều anh hùng phối hợp cùng cách chơi sáo lộ cũng bị không ngừng địa mở phát ra tới gần gì, trả s ở thêm hòa thượng thả chó lưu pha giả thêm mẹ si song phi giờ vờ ai nhảy r ù đạn hạt nhân sa di a trọng lực dâng trào phối hợp hàn r ổ long còn có hắn cường mặc hắn mạnh tóm a tuyển tòm thêm tổ liệu giòn. Cùng long nữ sân điện liệu tổ hợp. còn c hợp, và hản cùng ái đáo ạ cờ chủng kiến đế quốc tổ hợp. kiến Ấn. Giống như đế quốc tổ lại ă n lộn tiến l chút kỳ quái đồ vật. Tóm quái vào kỳ đồ các người chơi phát hiện tại rất nhiều anh hùng phối hợp về sau bắt đầu càng thêm vui với thăm dò đào móc trò chơi này tầng sâu nội dung các loại anh hùng phức tạp cách chơi bắt đầu bị không ngừng địa khai quật ra một chút đặc thù anh hùng vậy bắt đầu bắt được số lớn f a n hâm mộ giống gần gì? hàn rô ngao vi c h a s e Hoài phạ loại giả phi đạp mạc cờ, giả các trò h thể tú những anh hùng cũng đã thành ư ờ n cũng g có tú t đã o n g t r chơi khách q u e này tại đặc sắc tuyển tập trong thường một tuần, các số liệu tiếp tục tăng vọt. Trò mạng hạng diện. khi liệu chơi đặc sắc các sau số xuyên vậy y bên lên n hoa, về lộ Ô lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ lan tràn từ các đại video trang web đến rất nhiều vờ giờ diễn đàn đêm người chơi b ầ y lại đến các trò chơi truyền thông cơ hồ trong vòng một đêm liền lửa mà bắt đầu cho dù là rất nhiều hoàn toàn không chơi fts trò chơi các người chơi vậy có thể cảm nhận được trò chơi này lửa nóng trình độ tại tiểu đồng bọn thuyết phục phía dưới tại mình vờ giờ cabin trò chơi trên dưới năm cũng thử một chút dù sao làm một cái miễn phí trò chơi các người chơi hảo không cái gì chuẩn nhập m ô n hạng chỉ cần có vờ giờ cabin trò chơi liền có thể trải nghiệm ngoài ra để các người chơi hoàn toàn dự nghị không ra là ồ vệ ý h o a thậm chí tại rất nhiều hoàn toàn không chơi game quần thể bên trong vậy nhấc lên một đợt dậy sóng GVA, V, Ngao Chaser, Messi. Mẹ ấy mấy cái kinh điển nữ tính nhân vật hình tượng trở thành rất nhiều có d ẻ chọn lựa đầu tiên cái này chút cổ hình tượng rất nhanh liền thu được nhiệt độ cực kỳ cao độ nhất là giờ v ợ à, vị này yêu chơi game m ị thiếu nữ bởi vì cổ bắt đầu tương đối đơn giản cho nên rất nhanh liền có rất nhiều chân nhân cổ bên trong còn có rất nhiều tiêu chuẩn lớn dụ hoặc ảnh t r ụ thậm chí có v ợ họa sĩ lấy bên trong nữ tính nhân vật làm v ợ bên trong tài liệu cái này chút đều vì ô vệ y h o a tại khách quan bên trên làm ra rất lớn tuyên truyền tác dụng đương nhiên Đây h ế tại thể cho, hoa, đều quy công、cho. ô vệ ý phong một hàng hùng đều có được đặc biệt bối cảnh cố sự cùng tính cách, cùng n đều được đặc có cố cái biệt bối sự y k h i ế ô vệ ý hoa, h n n ữ a năm h hùng trở nên tươi sống lên, vậy liền càng thêm kích thích xung quanh hàng nên sống lên, liền càng xung sáng n trở tươi tác. Tại vậy lễ trao giải trước đó ô vệ ý hoa triệt để dẫn nổ có chút ngột ngạt trò chơi vòng để tất cả mọi người lực chú ý toàn đều tập trung lại đây lễ trao giải cùng ngày khí trời tốt mặc dù lần này lễ trao giải đối với các người chơi tới nói căn bản vốn không quan tâm nhưng ở trong nước trò chơi trong vòng l u ậ n quẩn sớm liền đã là có thụ chú ý tiêu điểm toàn đều tập trung ở hàng năm trò chơi cái này nặng cân giải thưởng bên trên bao năm qua đến cái này giải thưởng trên cơ bản đều là tại đế triều hấu ngu cùng thiện ý hấu ngu cấp ét nhà thiết kế bên trong sinh ra cái khác độc lập nhà thiết kế cũng phải quá khen nhưng tương đối ít một chút nhưng năm nay tình huống tương đối đặc thù bởi vì trần mạch cùng ô vệ y hoát xuất hiện để hàng năm trò chơi bình chọn lo lắng lập tức liền dậy so ra mà nói năm nay trong nước trò chơi vòng đại tắc không nhiều có thể cạnh tranh hàng năm trò chơi cái này vinh hạnh đặc biệt đã ít lại càng ít tại ô vệ ý hoát xuất hiện trước đó trò chơi vòng phổ trải rộng cho rằng hàng năm trò chơi sẽ ở hai trò chơi bên trong sinh ra thứ nhất khoản là một tên độc lập trò chơi nhà thiết kế nghiên cứu phát minh thịnh đường ở trong đêm người chơi đem đóng vai một tên thích khách chui vào thịnh đường thời kỳ thành trường an cũng ám sát nữ hoàng võ tác tiên đương nhiên cùng này xứng đôi còn có đủ loại diễn sinh nội dung cốt truyện trò chơi này chủ yếu bán điểm ở chỗ trở lại như cũ thịnh đường thời kỳ một chút phong mạo bao quát phong thổ phục s ứ c kiến trúc đặc sắc các loại đều là đi qua cẩn thận khảo chứng đồng thời làm một tên thích khách tại đường triều thời kỳ vượt nóc băng tường cảm giác vậy rất không tệ có thật nhiều ban đêm hành thích nội dung cốt truyện làm được vậy rất tuyệt bất quá trò chơi này khuyết điểm ở chỗ dung lượng có hạn quá trình hơi ngắn Là m ộ thứ cái c vở d giờ đồng nhưng người cũng chẳng phong cũng không chơi, thiết biểu cái chơi chơi, hiện nhiên loại chơi, chi thôi. chơi coi tinh trò tuyến trình phút tả thị một trò thù trò một tự trò chơi. Chẳng qua là thêm một chút trò thuật phong cách, nội kỳ thật ra ra ra chủ Mặc có đặc được bóc cách, có cỡ hồ hữu. nhà phần nhìn nhánh như như hàm phong phú. h quá qua Nếu đây đây này kế vẹn vẹn lớn văn nội nào 40 xảo mở mà mở mỹ dù là là là kỳ hai khoản là thiện ý hậu ngu nghiên cứu phát minh mộc tam giới trò chơi này đã được duyệt kỳ thật s ố n tại lr tại r ư nhưng ớ c đó liền l hoàn thành, ban ở hưởng. i hiện Tại vì LHL xuất hiện mà nhận lấy nhận ảnh xuất mà b đầu thiết kế phương án bên trong tam giới mạch suy nghĩ là hy sinh bộ điểm phẩm chất giảm xuống phối trí nhu cầu toàn diện ủng hộ vờ giờ cùng tc song bưng liên hệ khai phát nhiều loại hưu nhàn cách chơi cũng thành lập phong phú xã giao hệ thống tại trò chơi này vốn là muốn lớn nhất khả năng vì mới con đường kéo người chơi cho nên tại thiết kế bên trên cũng là vì chiếu cố phạm vi lớn nhất người chơi quần thể nhưng ở lh hoành không xuất thế về sau thiện ý h ấ u ngu rất nhanh liền nhận thức đến trò chơi này cách làm phát sinh vấn đề cho nên khẩn cấp đình chỉ khai phát kế hoạch cũng tiến hành sửa chữa cuối cùng tại năm nay thả ra sửa chữa sau tam giới vẫn là đưa ánh mắt tập trung đến vờ giờ lĩnh vực không còn hy vọng xa vời có thể tại pc mở đầu khiêu động lh góp tưởng bởi vì lh tại pc mở đầu đại thế đã thành liền ngay cả cái kia chút uy tín lâu năm m ộ c đều hứng chịu tới nghiêm trọng đẻ ép chớ nói chi là tam giới loại này không có gì cơ sở hoàn toàn mới trò chơi tam giới ưu thế ở chỗ mỹ thuật phong cách tương đối tốt tạo dựng lên người tiên ma ba tầng thế giới ở đây cảnh bên trên vậy trên cơ bản thành truyền thống tiên hiệp phong cách khai phát đến cực hạn về phần khuyết điểm có thể nói là trong nước mọc trò chơi bệnh t r ù n g liền là nội hàm không đủ đồng thời đủ loại cách chơi bên trong đều để lộ ra người thiết kế một chút lòng ham muốn công danh lợi lộc đang chơi pháp bên trên chương ũ n g k bốn trăm ba mươi sáu hàng năm trò chơi lo lắng đế triều h ấ u ngu năm nay ngược lại là vậy có mấy khoản phẩm chất cũng không tệ lắm trò chơi nhưng chỉnh thể mà nói đều không đạt tới được tuyển hàng năm trò chơi tư cách lúc đầu nghiệp nội nhân sĩ đều phổ trải rộng xem trọng thịnh đường dù sao tam giới là một cái m ậ c vì lợi nhuận người chơi tồn tại các loại số liệu khẳng định phải hy sinh một chút trò chơi tính tại bình chọn lúc tự nhiên liền tự mang giảm phân thuộc tính t h ị nhưng đ ờ là m ộ tại cái game offline, game l dẫn phi thường nồng trọng phương phi hoa hạ sát thái, các phương diện khác vậy đều tương sắc các khác ô vệ y hát hoành không xuất thế về sau hàng năm trò chơi cái này giải thưởng lập tức trở nên khó b ể phân biệt bắt đầu rất nhiều nhà thiết kế đều ý thức được ô vệ ý hát là hoàn toàn có tư cách đi tranh đoạt cái này giải thưởng mặc dù nó là một cái thi đấu loại trò chơi chủ yếu niềm vui thú nguồn gốc từ tại người chơi đối kháng nhưng nó đặc điểm vậy hết sức rõ ràng có hai điểm vô cùng có khả năng đả động ban giám khảo đầu tiên là thế giới quan tạo dựng cùng các anh hùng phong phú người thiết tương lai bối cảnh người cùng máy móc cùng tồn tại có các loại siêu năng lực các quốc gia anh hùng toàn bộ bối cảnh đều có rất mạnh tính nghệ thuật khẳng định sẽ phi thường lấy vui thứ hai là đối với trò chơi cách chơi sáng tạo cái mới mặc dù trước đó vậy xuất hiện qua mang kỹ năng fts nhưng đều không có hình thành một bộ hoàn thiện hệ thống nhà thiết kế nhóm đều tương đối sợ h a i loại mô thức này sẽ ảnh hưởng fts trò chơi hạch tâm niềm vui thú cùng trò chơi cân bằng tính cho nên làm đều là cẩn thận từng ly từng tí không giống ố vệ ủy hoạt dạng này quyết đoán từ trước mắt người chơi phản hồi đến xem ố vệ ủy hoạt rất tốt đ ị a thăng bằng fts truyền thống cách chơi cùng m ộ bạ cách chơi niềm vui thú điểm này phi thường trọng yếu ý tưởng không đáng tiền chân chính thanh ý tưởng biến thành tác phẩm mới đáng tiền Tại t ý ư ở ngoài biến bên thành trình tác t phẩm quá r n g t r n ngập đ ạ lượng lập, mảnh này bên mà thiết t cái ra o nào n mảnh g bất một thiết kỳ cái xảy lập r vấn cùng thành cùng đoán hoàn toàn ngược. nên, đề đều để đó cuối có trước Cho thể trái phẩm dự ô vệ y k hát tại bình thường phương diện chỗ đứng trước chủ yếu vấn đề ở chỗ nội dung không đủ phong phú nói một cách đơn giản trong trò chơi không có nội dung cốt truyện tràng cảnh cũng không nhiều càng không có loại kia mở ra thế giới nội dung trò chơi nhưng là cái này ba điểm cũng không nguy hiểm đến tính mạng bởi vì ô vệ ý h o ạ t bên trong có tương ứng cái khác nội dung nhưng để bù đắp không có nội dung cốt truyện nhưng là có bối cảnh cố sự với lại trong địa đ ồ có thật nhiều chứng màu tất cả anh hùng bối cảnh cố sự đều tan vì một cái chính thể từ cố sự tính đi lên nói ô vệ ý h o ạ t chỉ là không có dùng truyền thống phương thức hướng các người chơi giảng thuật mà thôi trên thực tế cố sự tính cũng không tính yếu trang cảnh không nhiều nhưng mỗi người đều mang đặc sắc quốc vương đại đạo hoa thôn ly giang tháp h o l l y út các loại trang cảnh h ậ vệ ý hoa bên trong mỗi một tấm bản đồ lối kiến trúc đều hoàn toàn khác biệt với lại đều làm ra sáng tạo cái mới đã cho thấy các quốc gia văn hóa đặc thù lại kết hợp khoa học kỹ thuật cảm xúc cảnh tượng như thế này thiết kế bản thân vậy là một loại thêm điểm hạng không có mở ra thế giới nội dung trò chơi nội dung trò chơi không đủ phong phú điểm ấy không có cách nào giải quyết nhưng ô vệ y hát làm một cái miễn phí vờ giờ trò chơi lại đối chủ lưu fts cách chơi làm ra sáng tạo cái mới các người chơi tiếng vọng phi thường tốt cái này hội sẽ không trở thành một loại nào đó thêm điểm hàng đâu ai đều khó mà nói mặc dù rất nhiều nhà thiết kế như cũ cảm thấy thịnh đường mới là thích hợp nhất đoạt giải trò chơi nhưng bọn họ cũng không thể không thừa nhận ô vệ y hát sức cạnh tranh rất mạnh đây hết thảy cũng chỉ có các loại cuối cùng lễ trao giải mới có thể cuối cùng công bố đại lão nhà thiết kế trò chuyện thiên trong đám rất nhiều nhà thiết kế đang nói chuyện thiên ta đã đến hội trường mọi người đều tới rồi sao bị v u i dập giữa chợ còn chỗ ở ở nhà hâm mộ có thể năm ngoái độ lễ trao giải đại lão cùng hâm mộ lao khâu ngươi tới rồi sao còn có bảy chó chủ ở chỗ nào chúng ta ở đại s ả n h tập hợp a a ta nhìn thấy trần mạch đại lão cái này trò chuyện thiên trong đám đều là độc lập trò chơi nhà thiết kế có mấy cái là hàng năm trò chơi lễ trao giải khách quen tỷ như làm gia tinh linh c h i dực ly phong mộng nguyễn c h i lữ chu hải tân địa sát hành chu phương lâm các loại những người này bình thường tại trong đám trò chuyện trời giáng c á i r á m thiên nam biển bắc địa rất khó gom lại cùng một chỗ đến loại này mấu chốt trường hợp đương nhiên phải thật tốt học gặp liên lạc một chút tình cảm dù sao cái này chút độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm vòng quan hệ tương đối phong bế cùng đế triều hô ngu thiện ý hố ngu bên kia nhà thiết kế không thế nào dính được bên trên quan hệ trên cơ bản cũng không có cạnh tranh quan hệ cho nên quan hệ phi thường tốt đương nhiên trong đám còn có rất nhiều không có tư cách tới này cái l ê trao giải nhà thiết kế cũng chỉ có thể yên lặng hâm mộ t r â n mạch vừa đi vào đại sảnh liền nghe được có người đang gọi hắn t r â n mạch đại lão nơi này quay đầu nhìn lại là trước kia một mực tại trong đám phi thường sinh động lý phong cũng chính là tinh linh c h i dực nhà thiết kế lý phong chung quanh đã tụ tập bốn năm người nhìn thấy trần mạch lại đây đều nhao nhao chào hỏi ở đây người trần mạch đều biết dù sao trước đó tại trong đám thường xuyên trò chuyện với lại cũng đều là tại độc lập nhà thiết kế bên trong tương đối nổi danh nhân vật trần mạch vậy đều cố ý nhìn qua ảnh chụp cùng tư liệu rất nhanh khâu hàng dương cùng chủ nhóm trương hiệu không cũng tới đây đều là trong đám người quen cũ bất quá trong hiện thực đều là đã lâu không gặp cho nên đều vẫn còn tương đối kích động trương hiệu không nói ra đi chúng ta liền đừng tại đây chặn đường đi vào trong a lại nói chúng ta là đi xem tọa đàm vẫn là đi giao lưu hội a lý phong hỏi đều được nhìn các ngươi đúng trần mạch đại l a o năm nay có tọa đàm sao trần mạch có chút bất đắc dĩ đừng cứ mãi đại lao đại l a o cái này quá không có ý tứ lý phong cười cười này đây không phải gọi quen thuộc mà trần mạch nói ra không có nói tọa có thể là bởi vì năm nay ta làm mấy trò chơi đều hơi hơi mang theo điểm tranh luận du ủy hội bên hướng kia sợ nói ra sự tình à. khâu hằng dương tỏ ra là đã hiểu xác thực ngươi xem một chút ngươi làm g ệ tình over cùng lắt, hai cái ngược người trò chơi nhất là lắt, đoán chừng tại du ủy hội nội bộ tranh luận rất lớn đi tiếu hoa bộ trưởng không có phê bình ngươi à. t r â n mạch cười cười phê bình ta làm gì à. nếu không phải k i ự u bộ trưởng cùng trương ủy viên trưởng gật đầu ta cái này kinh khủng trò chơi có thể qua thẩm khâu hằng dương cười cười vậy cũng đúng t r ư ơ n g h i ể u không nói ra ai không đúng sao năm nay trần mạch hai khoản nặng cân tác phẩm ngươi tại sao không nói khâu h ằ n g dương nói ra ngươi nói lh cùng ổ vệ ý hóa ổ vệ ý hóa mới ra không có mấy ngày không kịp an bài về phần lh l, -l ngược lại là cực kỳ thành công nhưng dù sao cũng là pc mở đầu không nhận c h o thấy với lại làm game minh chuyện này đi dù ủy hội thái độ vậy tương đối lập lờ nước đôi nhưng tóm lại cũng hẳn là có tranh luận không có khả năng phi thường ủng hộ lý phong gật gật đầu đúng vậy à g a m minh thứ này lúc trước một mực xem như l ệ c h màu xám s á n g nghiệp câu lạc bộ cùng phòng làm việc mơ hồ không rõ du ủy hội đối với cái này xem như không cổ vũ không đề s ư ớ n g nhưng cũng không có rõ ràng cấm chỉ hẳn là còn tại quan sát trạng thái t r â n mạch cười cười không cần mình giảng là chuyện tốt ta ta còn l ư ỡ i nhác g i ả n g đâu trương h i ể u không nhìn một chút buổi sáng tòa đàm giống như không có gì đặc biệt muốn nghe tòa đàm đúng các ngươi có muốn hay không đi tham gia cái giao lưu biết cái gì chương bốn trăm ba mươi bảy thi đấu trò chơi phát triển tiền cảnh triển vọng giao lưu hội giao lưu hội lý phong vui lên bầy chó chủ ngươi muốn đi cùng đế triều cùng thiện ý người xé bức a trương h i ể u không nói ra xé cái gì bức a học thuật giao lưu sự tình sao có thể gọi xé bức đâu cái này gọi nhà thiết kế nhóm chia sẻ thiết kế mạch suy nghĩ khâu h ằ n g dương gật gật đầu được thôi vậy chúng ta đi nhìn xem giao lưu xe đi sáng hôm nay mấy cái này tọa đàm xác thực không có ý gì một đoàn người hướng giao lưu hội bên kia hội trường đi đến kỳ thật cái gọi là giao lưu hội cùng tọa đàm kém không nhiều lắm quy cách có rất có nhỏ nhưng chủ đề đều là nhằm vào nào đó cái trò chơi loại hình hoặc là trò chơi phát triển mỗi cái phương hướng tự do thảo luận giao lưu sẽ cùng tọa đàm khác biệt lớn nhất ở chỗ tọa đàm bình thường là phổ cập khoa học tính chất chỉ có một người giảng với lại có nhất định tính quyền uy mà giao lưu hội thì là giao lưu tính chất phần lớn người đều có thể nói thoải mái giảng sai vậy không quan hệ bởi vì giao lưu hội bên trên vấn đề thường thường là không có kết luận vấn đề ai cũng không biết câu trả lời chính xác đương nhiên như loại này giao lưu hội vậy tránh không được biện luận cùng xe bức bất quá đây đều là hiện tượng bình thường dù sao tại cái khác học thuật giao lưu trong hoạt động cũng khó tránh khỏi lẫn nhau bác bỏ bản trước khi đến trần mạch là không thế nào muốn đi loại này giao lưu hội bởi vì hắn cũng khinh thường tại cùng cái khác nhà thiết kế xe bức sẽ hơn nhiều ngược lại có khả năng không cẩn thận thanh mình mạch suy nghĩ cho lộ ra đi cho mình thêm phiên phước bất quá sáng hôm nay tọa đàm xác thực đều không có ý gì vừa lúc mọi người đều muốn đi giao lưu hội vậy liền đi xem một chút ta cùng tọa đàm như thế giao lưu hội cũng phân làm rất nhiều điểm hội trường có rất có tiểu tương đối cỡ nhỏ giao lưu hội cứ như vậy một hai t r ư ờ n g trường b à n hội nghị dung nạp mười cái mấy chục người tương đối cỡ lớn giao lưu hội thì là một cái đại hội trường có thể dung nạp hơn trăm người đương nhiên cỡ lớn giao lưu hội liền không khả năng mỗi người đều lên tiếng người tổ chức tại tổ chức loại này cỡ lớn giao lưu hội thời điểm hội sớm dự đoán nhân số cũng sớm an bài mấy tên biết nhà vẽ kiểu nổi tiếng để lên tiếng đồng thời dự lưu rất nhiều thính phòng vị dưới tình huống bình thường người xem là không thể tự do phát biểu nhất định phải đưa ra xin dù sao thời gian có hạn tôn k é p toàn tất cả lên thảo luận vậy cái này giao lưu hội khẳng định giao lưu không ra thứ gì tới chương h i ể u không đám người đi tới hội trường Phát hiện giao lưu hội chủ đề vẫn rất nhiều, h quá rất bất giao vẫn n lưu đề ân số trên thường lệnh phi cái c Có chút lánh môn chủ h lánh không xa. môn n đề g ư ờ hỏi thăm, cứ này h chút nóng môn chủ đề thì ư mười người, vậy mấy môn nóng có đề l nhân khí bạo giảm, đại hội trường đều bảo mãn. Ơn! n khí hội bạo bảo đại giảm, đều Cái à không sai chúng ta đi nhìn một chút ta trần mạch chỉ chỉ bên cạnh một chỗ hội trường bảng hướng dẫn đám người xem xét bảng hướng dẫn bên trên viết thi đấu trò chơi phát triển tiền cảnh triển vọng giao lưu hội đám người trương h i ể u không nói ra được à đi xem một chút chúng ta mấy cái ngược lại là đối thi đấu trò chơi đều thật cảm thấy hứng thú bất quá trần mạnh ngươi ngươi xác định nghe cái này giao lưu sẽ đối với ngươi hữu dụng không trần mạnh vui lên làm sao vô dụng à học hỏi lẫn nhau n h a nói không chừng những người khác có càng nhớ quá hơn phát đâu trương hiệu không gật gật đầu được à vậy liền tham gia cái này mấy người tiến vào hội trường tìm cái tương đối nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống hiển nhiên cái này giao lưu hội vừa mới bắt đầu không bao lâu thứ nhất nhà vẽ kiểu nổi tiếng còn tại giảng giải một chút liên quan tới thi đấu trò chơi kiến thức căn bản cùng phát triển hiện trạng mặc dù những vật này tại rất nhiều giải thi đấu trò chơi nhà thiết kế xem ra phi thường trò trẻ con mà dù sao trận trong quán hơn mấy trăm nhà thiết kế thuật nghiệp hữu chuyên công có rất nhiều game mô ngay vờ giờ tờ mỹ nộ nhà thiết kế cũng không hiểu rõ thi đấu trò chơi cho nên loại này phổ cập khoa học vẫn rất có tất yếu mỗi cái an bài tốt diễn thuyết người đều có pa o ở bình. hiện tại vị này đang tại giảng nhà thiết kế là đế triều hâu ngu một tên cấp thái nhà thiết kế cũng là lần này tọa đ ả m chủ sự người cái gọi là thi đấu trò chơi kỳ thật sớm liền đã có tỉ như mấy năm trước giờ tờ s trò chơi quân đoàn chinh phục ổ c ờ giác cùng về sau cờ hò g l hò l các loại như vậy trải qua thời gian dài phát triển thi đấu loại trò chơi vậy đã phát sinh rất nhiều biến hóa lúc trước thi đấu trò chơi một mực đều chỉ có thể coi là lệnh tiểu chúng trò chơi bởi vì dị vãng thi đấu trò chơi trên cơ bản đặc biệt là g ts trò chơi mặc dù bộ điểm fts trò chơi vậy có thi đấu tính nhưng thi đấu tranh tài thưởng thức nhân số cùng nhiệt độ còn lâu mới có thể cùng trò chơi bản thân người chơi số so sánh cho nên thi đấu trò chơi nhận chú ý một mực là tương đối ít nhưng ở năm nay theo l l thế giới trận chung kết tổ chức thi đấu trò chơi giống như lập tức bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt bắt đầu như vậy thi đấu trò chơi phát triển tiền cảnh đến cùng như thế nào lơ hóc lơ thành công có phải hay không một loại nhưng phục chế có thể mượn dám thành công đâu liên quan tới điểm này sẽ có mấy vị nhà thiết kế tiến hành chuyên nghiệp phân tích hy vọng mọi người có thể từ lần này giao lưu trong hoạt động đạt được một chút thu hoạch cảm ơn mọi người phía dưới cho mời vị thứ nhất chủ giảng người vị này chủ sự người tại giới thiệu sơ lược một cái thi đấu trò chơi khái niệm cùng phát triển hiện trạng về sau liền xuống đài Kỹ không không thuật một tính, trò một chút tới thi trò thế tiểu thành trò thành chủ cho hội định phòng hội chuyện chạy lệnh. chơi, ho nhưng chơi chú như yếu lưu quan đấu vậy vậy. này ngừa này liền Liên này công, vòng còn là làm lấy cái cái mặc cái được có cao lờ lờ, vì giao giới đổi ra độ dù, ở ở ý bởi vì tại trần mạch thôi động phía dưới l ờ lờ, ho ở cái thế giới này bày biện ra một loại vượt qua thức phát triển trạng thái phát triển quá nhanh thậm chí rất nhiều người cũng còn không có phản ứng lại đây năm trước đẩy ra không được coi trọng đầu năm bắt đầu phát lực đánh bại trong nước tất cả cùng loại cảnh phẩm trò chơi cũng dần dần hướng cái khác trò chơi lĩnh vực huyết trương giữa năm tiếp tục lửa nóng cũng lan tràn hải ngoại mười tháng đến mười một tháng tổ chức toàn cầu trận chung kết trong nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt cái này một hệ liệt động tác tất cả đều là tại năm nay trong một năm hoàn thành mặc dù lh l đã coi như là quét ngang toàn bộ pc mở đầu nhiệt độ rất cao nhưng đối với rất nhiều cực hạn tại tự thân lĩnh vực nhà thiết kế tới nói bọn họ chỉ là có thể cảm nhận được lh ờ lờ, rất hỏa nhưng đến cùng có bao nhiêu lửa bọn họ thật đúng là không có ý thức được cho nên đối với trần mạch mà nói đã chơi chán đồ vật đối với rất nhiều nhà thiết kế nhóm mà nói đều vẫn là chuyện mới mẹ vật lại thêm cái thế giới này càng trọng thị vờ giờ mà không phải p c đối với m c trò chơi nhiệt độ vốn là lộ ra hậu chi hậu giác cho nên xuất hiện loại tình huống này cũng liền không cảm thấy kinh ngạc rất nhiều không hiểu rõ không quan tâm lh ờ lờ. lờ. nhóm à này làm à. hoàn toàn này thiết thái một thượng thị trò tượng tính biệt tinh cốt truyện, rất một, thể trò tốt rất thức thi trò như hờ hương chơi, hình không mỹ, không có cách chơi nhìn chơi hơn nhiên, nhiều chơi họ chơi chỉ cho hội. h đối với cái cái giáp nội giản với giờ người đối mới mới cái giao kế đế dung đơn còn Đương con đường, cho nên n được được, cũ cầm DC đặc có có có có độ, đấu vậy vậy vậy mỹ, lờ lờ, gì rõ lưu so ý này nhà thiết kế có thể nói là trước mắt đối thi đấu trò chơi quan tâm nhất một đám người hoặc nhiều hoặc ít mà ảnh hưởng lấy về sau trong nước thi đấu trò chơi phát triển hướng gió chương 438, b i ệ n luận cùng nghiên cứu thảo luận thứ nhất nhà vẽ t i ể u nổi tiếng lên đài đây cũng là đế triều hấu ngu một tên cấp hai nhà thiết kế đồng dạng là sở trường tc trò chơi h i ệ n nhiên đối với lh l vậy không ít nghiên cứu liên quan tới thi đấu trò chơi ta cái nhìn là thi đấu trò chơi ở sau đó ba đến năm giữa năm còn đem tiếp tục phát triển cũng trở thành tc mở đầu chủ lưu trò chơi loại hình thứ nhất v ề p h ậ n vậy vậy vậy vậy ta nghiên cứu không nhiều, liền lưu lại chờ cái khác nhiều, chờ nhà liền lại cái lưu trò h Như i nói tiếp nói ế kế t ta mà mà à. xuống vậy ằ n g gì vì cái gì thi t đấu r chơi tại fdc mở đầu sẽ thành chủ lưu trò chơi loại hình mọi người dưới đài toàn đều nghe được say sương ngon lành hiện nhiên vị này nhà thiết kế tại giao lưu hội chi chuẩn bị trước rất nhiều tư liệu giảng rất nhiều game ming trò chơi phát triển lịch sử cùng tương quan phân tích từ ban đầu giờ tờ s trò chơi tranh tài phát tình trạng phát triển càng về sau trò chơi câu lạc bộ xuất hiện lại đến bây giờ lh o lấy l được thành công toàn đều giảng được đại kém hay không ta sở dĩ khẳng định thi đấu trò chơi hội trong tương lai ba đến năm giữa năm tiếp tục phát triển cũng là bởi vì thi đấu trò chơi tại pc mở đầu so với cái khác trò chơi loại hình có ưu thế cự lớn liền làm ả n h vỡ hóa thời gian có thể lặp lại trải nghiệm có rõ ràng mục tiêu dễ khuyết tán các loại thuộc tính mà cái này chút thuộc tính toàn đều cùng trước mắt chủ lưu pc người chơi thói quen phi thường phù hợp mà ở sau đó trong vài năm chủ lưu dc người chơi thói quen hẳn là sẽ không phát sinh cải biến cho nên ta suy đoán thi đấu trò chơi tại dc mở đầu như cũ rất có triển vọng rất nhanh vị thứ nhất nhà thiết kế kể xong vị thứ hai nhà thiết kế lên đài bắt đầu giảng thi đấu trò chơi tại vờ giờ lĩnh vực phát triển hiện trạng vị này vẫn là đế triều h ô n ngu nhà thiết kế liên quan tới thi đấu trò chơi tại vờ giờ lĩnh vực phát triển an ngay nói thật nên tính là hoàn toàn lạc hậu hơn dc mở đầu đương nhiên cái này bên trong nguyên nhân cực kỳ phức tạp là nhiều phương diện trước mắt vờ giờ trong trò chơi thi đấu trò chơi chủ yếu là chỉ fts trò chơi nhưng trước mắt còn không có cỡ lớn thi đấu sự tình xuất hiện chủ yếu là bị giới hạn hai cái phương diện một cái là người chơi số một cái là thưởng thức tính vờ giờ tờ mi nộ người chơi vốn lại ít fts trò chơi người chơi cũng không bằng giờ tờ g ở người chơi số không đủ tình h u n g dưới cỡ lớn thi đấu sự tình khuyết thiếu đầy đủ người xem mà tại thưởng thức tính phương diện FGS trò chơi quá thay đổi trong nháy mắt cho dù là có giải thích vậy rất khó để các người chơi cùng trên chiến trường bên trên mỗi một lần đặc sắc màn ảnh bất quá ta đối với v s giờ tờ m i nổ game minh sinh thái như cũ cầm lạc quan thái độ h i ệ n nhiên v s giờ tờ m i nổ tương đối pc mở đầu mà nói là một loại toàn diện tiến bộ toàn diện cách tân bình đ ạ i vờ giờ trò chơi là tương lai trò chơi phương hướng phát triển điểm này không thể nghi ngờ cho nên ta càng có khuynh hướng vờ giờ trò chơi có thể làm thi đấu trò chơi chỉ bất quá chúng ta còn không có tìm được một đầu phù hợp đường vị thứ hai nhà thiết kế giảng song s o n g vị thứ ba nhà thiết kế lên đài cái này nhà vẽ kiểu nổi tiếng là thiện ý hẫu ngu nhà thiết kế vừa lên đài liền đưa ra khác biệt quan điểm liên quan tới vờ giờ tờ m ỹ nổ thi đấu trò chơi phát triển t i ề n cảnh ta cầm khác biệt thái độ trong mắt của ta thi đấu trò chơi chẳng qua là tạm thời nóng nảy mà thôi một lúc sau tất nhiên suy sụp nguyên nhân rất đơn giản bởi vì trò chơi không giống với truyền thống thể dục trò chơi đổi mới quá nhanh chưa từng nghe nói có cái nào trò chơi có thể thống trị vượt qua thời gian ba năm nếu như trò chơi lạnh cái kia trước đó tân tân khổ khổ chế tạo bắt đầu game ming hệ thống liền thành không c h u n g lâu các chỉ hội ẩm vang đổ sụt cái này chút nhà thiết kế nhóm mỗi người phát biểu ý kiến của mình bên nào cũng cho là mình phải có người cảm thấy thi đấu trò chơi rất có triển vọng tại chưa tướng tới lấy được rất khá phát triển tiền cảnh mà đổi thành bên ngoài một chút người lại cho rằng thi đấu trò chơi chẳng qua là phụ dung sớm nợ tối tàn rất nhanh liền hội theo trò chơi suy sụp mà suy sụp đương nhiên vậy có người đối với cái này đưa ra phản bác cho rằng một cái thi đấu trò chơi suy sụp về sau liền sẽ có một cái khác khoản thi đấu trò chơi bổ sung đến mặc dù trò chơi hội suy sụp nhưng người xem hội chuyển hóa nói cách khác thi đấu trò chơi hạng mục này bản thân chỉ hội càng phát ra dương càng tốt tiếp xuống lại có người phản bác cho rằng người xem hội chuyển hóa cái quan điểm này chân đứng không vững đại bộ phận điểm người xem đều chỉ nhìn mình chơi game người xem hội chuyển hóa điều kiện tiên quyết là người chơi hội chuyển hóa nhưng cũng không thể về sau mỗi khoản hiện tượng cấp trò chơi đều là thi đấu trò chơi a giao lưu hội chính là như vậy bởi vì thảo luận là trong vòng không có kết luận sự tình cho nên tràn đầy lập luận cùng lật đổ bác bỏ cùng phản bác khiến trách bất quá đây cũng là giao lưu hiểu ý nghĩa chỗ thông qua loại này biện luận dưới đài nhà thiết kế nhóm đều có thể có mình suy nghĩ đối với vấn đề này hình thành mình nhận biết đồng thời đang không ngừng địa giao lưu cãi lại bên trong một chút quan điểm lỗ thủng tất cả đều bị vạch đến thì càng có trợ giúp mọi người tìm kiếm đến cuối cùng chân lý trương h i ể u không nhìn một chút ngồi ở bên cạnh t r ầ n mạch phát hiện hắn còn nghe được say sưa ngon lành lần này giao lưu hội chủ sự người cũng không có mời trần mạch kỳ thật trần mạch là lh ờ o lờ, nhà thiết kế dù nói thế nào loại lời này để đều không nên thiếu đi hắn nhưng chủ yếu vấn đề ở chỗ cái này giao lưu hội chủ xử lý người là đế triều hâu ngu nhà thiết kế mà đế triều hâu ngu cùng trần mạch thật sự là không hợp nhau vị này nhà thiết kế đoán chừng cũng là cân nhắc đến tầng này cho nên mới không có có ý tốt mở miệng m ờ i nhà thiết kế đại bộ phận điểm đều là đế triều hâu ngu nhà thiết kế tiểu bộ điểm là thiện ý hâu ngu nhà thiết kế từ một điểm này bên trên liền có thể rất rõ ràng địa đã nhìn ra với lại cái này chút nhà thiết kế nhóm vậy đều cho rằng tại lh xuất hiện trước đó trần mạch lý niệm đúng là hoàn toàn vượt mức quy định nhưng ở lh xuất hiện về sau đại bộ phận điểm nhà thiết kế cẩn thận nghiên cứu trò chơi này liền có thể đào móc ra nó thành công nguyên tố chưa chắc so trần mạch hiểu được ít đương nhiên trần mạch khẳng định vẫn có một ít á p đáy hòm đồ vật nhưng dù cho mời hắn mà nói hắn hội giảng cái kia chút á p đáy hòm đồ vật sao hiển nhiên không có khả năng coi như trần mạch tới hơn phân nửa cũng là nói một chút mọi người đều có thể nhìn ra đồ vật cho nên lần này giao lưu hội chủ giảng trên danh sách cũng không có trần mạch Thảo l u ậ như vậy đi qua mấy vị nhà thiết kế giảng giải về sau mọi người hẳn là cũng đều có mình quan điểm tiếp xuống mọi người có thể nói thoải mái vẫn quy củ cũ muốn phát biểu đều có thể lên đài bất quá mời mọi người khống chế tốt thời gian mỗi người mười phút đồng hồ phát biểu xin tận lực ngắn gọn chủ sự người sau khi nói xong liền đứng ở một bên đi tiếp xuống lần lượt có nhà thiết kế lên đài phát biểu mình cái nhìn đương nhiên có thể tới lần này lễ trao giải nhà thiết kế chí ít ở trong nước đều có chút danh khí tại loại trường hợp này vậy đều phi thường khắc chế trên cơ bản không hội xuất hiện chiếm lấy bục giảng hoặc là nói hiệu nói vượn tình huống đều tại lẫn nhau lễ nhượng cho nên trật tự hiện trường cũng không tệ lắm Thế, e, e, e, e, n, c, u, a, t e r u i encuatui vn chủ sự người một bên nghe mới lên đài nhà thiết kế diễn thuyết một bên hướng dưới đài nghiêng mắt nhìn ân tại hắn ánh mắt lướt qua xếp sau r ử a vào nơi hẻo lánh vị trí lúc vậy mà thấy được trần mạch đang cùng t r ư ơ n g h i ể u không bọn họ ngồi cùng một chỗ trần mạch chủ sự người rủi rủi con mắt xác nhận mình không nhìn lầm chương bốn trăm ba mươi chín trần mạch bắt đầu bài giảng trần mạch vậy mà cũng tới đây chính là để hắn hoàn toàn không nghĩ tới dù sao đối với cái khác nhà thiết kế nhóm tới nói cái này giao lưu hội có thể học được đồ vật nhưng đối với trần mạch tới nói thi đấu trò chơi hắn quá am hiểu Tới Bất tới, thể thả bắt Trần tham Trần Trần trường, một chút. tránh tầm mắt Trần tốt, Trần tiên mới cái giao lưu hội hiển nhiên đi. người mời gia, chiều giờ hiện phải đi nói người đi người đi người, người sinh. này còn dụng không như không vẫn là cân nhắc đến Trần Mạch cùng đế hổng ngu quan、hệ. Nhưng đến cũng hắn lên bên là làm vào là vậy yếu bây có cứ Chủ có Mạch chủ Mạch Mạch Chủ Mạch quá đám gì vừa sao lưu hưu đâu. đầu đều hệ. Mạch đã đế đã đã để hắn đi lên nói một chút. Chủ sự người, người sự lần này đề tài thảo luận ngài hẳn là cực kỳ có quyền lên tiếng có thể hay không xin ngài đi lên giảng một cái rất nhiều cái khác nhà thiết kế nhóm vậy nao nao h chú ý tới x ế p sau trần mạch ân đây không phải là trần mạch sao lơ hót lờ cùng ô vệ y hoạn nhà thiết kế trắng hắn làm sao biết điều như vậy a toàn bộ hành trình đều ở phía sau sắp xếp ngồi sao không có chú ý a hắn làm sao không đi lên giảng a lần này đề tài thảo luận hắn giống như mới là có quyền lên tiếng nhất người a trần mạch đi lên giảng một cái a đúng a trần mạch đại lao cho giảng một cái càng ngày càng nhiều người cũng bắt đầu chú ý tới với lại tiếng hô càng ngày càng cao trần mạch lúc đầu chỉ là muốn tới nghe tòa đàm không có ý định giảng nhưng nhìn thấy đám người thịnh tình không thể chối từ chỉ có thể có chút bất đắc dĩ địa đứng lên tại mọi người trong tiếng vỗ tay hướng trên giảng đài đi đến phía d ư ớ i nhà thiết kế nhóm đều đang sôi nổi nghị luận có thể có thể trần mạch bắt đầu bài giảng vẫn là phải thật tốt nghe một cái nhất là lâm t ổ n g nói trước mắt công ty chúng ta nội bộ còn không có một cái tương đối tốt thi đấu trò chơi sinh ra nếu như chúng ta có thể làm ra đến khẳng định sẽ có con đường tài nguyên đại đầy đến lúc đó liền có thể cùng lh ờ như thế một bước lên trời a đúng vậy a lâm tổng đều trông m à t h è m lh ờ thật lâu rồi nhưng là một mực không ai có thể làm ra đến chỉ mong lần này trần mạch có thể lộ ra một chút điểm đến chúng ta những người này cũng liền cũng có thể làm thi đấu trò chơi ai thượng cổ hạo kiếp、Đi. đừng nói nữa tranh thủ thời gian nghe trần mạch nhìn lướt qua dưới đài nhà thiết kế nhóm cái này bên trong phần lớn người hắn cũng không nhận ra nhưng đại khái vẫn có thể đoán được bọn họ thân phận nơi này đầu tuyệt đại đa số đều là đế triều h â ngu thiện ý h â ngu cùng cái khác công ty game nhà thiết kế nhóm dù sao lần này giao lưu sẽ là từ đế triều h â ngu nhà thiết kế chủ sự tới đại bộ phận điểm đều là đế triều h â ngu nhà thiết kế vậy thì chẳng có gì lạ đương nhiên vậy có cá biệt độc lập trò chơi nhà thiết kế Bất bản trên tại quả đều cuối những người này trên cơ bản đều ngồi tại cuối cùng với cơ sắp xếp, liên ạ rất nhiều đều cùng Trần Mạch nhận biết. Trần trái r biết. tay tay tay, tư phút t nhiều cùng nhận vòng đồng này nghị Mạch Mạch phải hồ. hội giao đều đề, suy lưu Lúc sờ sờ cơ chuyển bản bên đến, trên. Liên đã tử, hoạt, LHL, rời OVF quan tới lh l tại pc mở đầu thành công đã không cần nói năng d ù n g già nhưng là muốn tại pc mở đầu làm ra một cái siêu việt lh l thi đấu trò chơi tuyệt đại đa số nhà thiết kế đầu góc đều là thanh tỉnh bọn họ biết cái này rất khó cơ bản không có khả năng bởi vì lh l đại thế đã thành tại cờ ho g cùng thượng cổ hạo kiếp cái này hai khoản cùng trong lĩnh vực cạnh phẩm trò chơi bị đánh bại về sau lh l tại mổ bạ trong lĩnh vực đại chiêm cứ địa vị thống trị tuyệt đối muốn dùng cái khác mổ bạ trò chơi giao động lh l địa vị cơ bản không có khả năng bởi vì lấy trước mắt lh l mà nói bất luận là nhân vật thiết kế trò chơi cách chơi vẫn là tường quan thi đấu sự tình đều đã xa xa đi tại tất cả mọi người phía trước thi đấu loại trò chơi không giống với game odd phờ lìn có một loại nào đó duy nhất tính nói cách khác người chơi chơi l ờ họ lờ, trừ phi trò chơi này thất bại nếu không trên cơ bản sẽ không lại dây vào cái khác mổ bạ trò chơi tại mảnh điểm trong chợ chỉ sẽ có một cái bên thắng mổ bạ trò chơi người chơi sẽ không giống game odd phờ lìn người chơi như thế ra một cái mua một cái cho nên mọi người nhao nhao đưa ánh mắt đặt ở vờ giờ lĩnh vực đặt ở t ổ vệ y hoạt bên trên mặc dù t ổ vệ y hoạt trước mắt không có cuộc thi xếp hạng cũng không có tương quan thi đấu sự tình nhưng tuyệt đại đa số nhà thiết kế đều suy đoán trò chơi này khẳng định hay là đi lh ờ đường đi nguyên nhân rất đơn giản t ổ vệ y hoạt hoàn toàn miễn phí không cánh cửa đối chiến tuyệt đối công bằng không làm nổi kiên nhẫn có phong phú chiến thuật đủ loại đặc thù đều cùng lh ờ cực độ cùng loại rất nhiều nhà thiết kế nhóm đều tự nhiên mà vậy địa nghi đến trần mạch chế tác ô vệ ý hoát hơn phân nửa là muốn muốn tại vờ giờ lĩnh vực trọng hiện lh l thành công đương nhiên cụ thể có phải như vậy hay không vẫn phải nhìn trần mạch mình nói như thế nào trần mạch thanh thanh tiếng nói mở miệng nói ra trước đó có mấy vị nhà thiết kế cũng đã nói ta cho rằng thi đấu loại trò chơi sẽ trở thành tương lai chủ lưu trò chơi loại hình nhiên, l h i ệ n nhiên lh l thành công đã đã chứng minh điểm này vì cái gì đây kỳ thật trước đó rất nhiều người đều không nói đến ý tưởng bên trên nguyên nhân căn bản ở chỗ thi đấu trò chơi là người với người trò chơi cho nên nó có rất mạnh nhưng nặng chơi thuộc tính thỏa mãn người chơi đa trọng nhu cầu mạnh lên khoe khoang hợp tác xa giao nghiên cứu các loại với lại nó trò chơi chiều sâu so tuyệt đại đa số trò chơi đều muốn tốt hơn ta vẫn cảm thấy là một nhà vẽ kiểu nổi tiếng ngươi có thể không hiểu trò chơi nhưng ngươi không thể không hiểu nhân tính ngươi có thể đối trò chơi thiết kế lý niệm nhất khiếu bất thông nhưng ngươi phải biết các người chơi muốn cái gì hiển nhiên ở phương diện này thi đấu trò chơi tuyệt đối trội hơn trước mắt trên thị trường bất luận cái gì trò chơi loại hình với lại nó còn có cực cao diễn sinh giá trị cũng chính là gaming thi đấu sự t ì n h l h l thứ nhất trận đấu mùa giải toàn cầu trận chung kết xem thi đấu nhân số đạt đến tám triệu trở lên mặc dù trước mắt l h l thi đấu sự t ì n h không có lợi nhuận nhưng chỉ vẹn vẹn cái số này phía sau liền đã thể hiện ra nó khổng lồ giá trị tại năm sau lôi đình h ấ u ngu còn đem chuyên môn thành lập một cái ngành đặc biệt dùng cho phụ trách đ a m minh tương quan sự vụ cho nên ta cảm thấy hôm nay cái này giao lưu hội rất tốt hiển nhiên mọi người khiếu giắc cũng không tệ nhận thức được thi đấu loại trò chơi tốt đẹp t i ề n cảnh trần mạch lời nói tạm thời có một kết thúc dưới đài vang lên nhiệt liệt tiếng v ỗ tay quả nhiên đại lao mới mở miệng liền là không giống nhau dạng A, cảm giác so phía trước những người kia nói đều có sức thuyết phục à、Đúng. với lại làm lh lờ, nhà thiết kế hắn vậy xác thực có lực lượng nói lời này câu nói này nói thật tốt ta ngươi có thể không hiểu trò chơi nhưng không thể không hiểu nhân tính ngươi nhìn trước đó mấy cái nhà thiết kế đều là từ các loại góc độ phân tích thi đấu trò chơi cái này không được vậy không được trần mạch cái này trực tiếp một câu liền bị trục chết nhân tính như thế các người chơi liền làm mê h ả o h ả o nghe cảm giác trần mạch lần này cần thả rất nhiều hoa quả khô đi ra chúng ta nghe nhiều nghe nói không chừng cũng có thể viết ra một phần tốt thiết kế bản thảo nhận lâm tổng thưởng thức đâu đúng à chỉ cần có thể thu hoạch được lâm tổng thưởng thức bất luận là tài nguyên vẫn là con đường toàn đều không có vấn đề nói không chừng cũng có thể cùng lh ờ lờ, như thế một bước trèo lên trời ạ chương bốn trăm bốn mươi vờ giờ thi đấu trò chơi hình thái cuối cùng trân mạch đợi mọi người tiếng vỗ tay lắng lại tiếp tục nói ta có thể ở đây khẳng định lh chỉ là vừa mới bắt đầu nó chỉ là ta tại pc bình đài một cái thí nghiệm nhỏ tương lai là thuộc về vờ e giờ bình đài cực kỳ hiển nhiên vờ e giờ bình đài mới là trò chơi ngành nghề tương lai phương hướng phát triển cho nên ô vệ y hoát liền là một lần nếm thử dĩ vãng vờ e giờ trò chơi vì cái gì đầy không dạy nổi game minh sàng nghiệp bởi vì người chơi nhân số vờ e giờ bình đài toàn bộ người sử dụng chung vào một chỗ mới không đến một trăm triệu người mà rất nhiều vờ e giờ trò chơi động một tí đều có một hai n g à n khối tiền cánh cửa phí người chơi số thì càng ít người chơi không đủ người xem liền không đủ cho nên dù cho cưỡng ép xử lý tranh tài nhiệt độ vậy khẳng định hội không đủ làm cũng là bồi thường tiền cho nên ô vệ ý hát o mới chịu áp dụng miễn phí chế bởi vì chỉ có miễn phí chế mới có thể vì toàn bộ game minh sinh thái cung cấp đầy đủ thổ nhưỡng tất cả nhà thiết kế nhóm đều tại nín thở ngưng thần nghiêm túc nghe hiển nhiên trần mạch bây giờ nói tại bọn họ xem ra đều là hoa quả khô mà lại là làm được không thể lại làm loại kia chỉ phải hiểu đến một tiểu bộ điểm nói không chừng đều có thể có chỗ ích lợi trần mạch tiếp tục nói ta biết mọi người khẳng định đều cực kỳ quan tâm một vấn đề chính là đến cùng có hay không một cái vờ giờ bình đại thi đấu cho chơi có thể đạt thành l ờ h o lờ, tại pc mở đầu thành t i ưu hắn quét mắt dưới đài đáp án là có rất nhiều người khả năng sẽ hỏi là ồ vệ y hoạt sao ta chỉ có thể nói ồ vệ y hoạt tại chiều cái phương hướng này bên trên đi nhưng còn không có đạt tới điểm cuối cùng dưới đài nhà thiết kế nhóm toàn đều giật mình có ý tứ gì trần mạch đây là phải lớn mạch trần trước đó rất nhiều người cảm thấy trần mạch khẳng định không có khả năng đem một vài trọng yếu nhất thiết kế mạch suy nghĩ cho nói ra nhưng nhìn hiện tại bộ dáng trần mạch có vẻ giống như càng giảng càng sâu nhập đương nhiên chắc chắn sẽ không có người nhắc nhở hắn tất cả mọi người cũng giống như chiếm đại tiện nghi như thế nghiêm túc nghe mặc dù lh ờ tại pc mở đầu lấy được rất đại thành công nhưng như thế nào thanh loại này thành công phục hiện đến vờ giờ trên bình đài là cái tương đối gian khổ nhiệm vụ ở chỗ này ta cũng phân hưởng cho mọi người một cái tiểu khiếu môn liền lại như thế nào xác định mình muốn làm một cái cái dạng gì trò chơi rất đơn giản phương pháp bài trừ thanh chỗ có sai lầm tuyển hạng toàn đều bài trừ rơi về sau như vậy còn lại tuyển hạng bất luận nhìn cỡ nào không hợp lý nó đều là chính xác tuyển hạng là duy nhất chân lý trần mạch mạch suy nghĩ phi thường rõ ràng mỗi chữ mỗi câu em t hay nói thứ nhất mộ bạ trò chơi có thể hay không trực tiếp cấy ghép đến vờ giờ bình đài hiển nhiên không thể bởi vì mộ bạ trò chơi cần rất tốt tầm mắt cần rõ ràng đồng đội cùng đối dùng tay hướng chỉ có thể áp dụng thượng đế thị giác không cách nào phát huy vờ giờ bình đài đắm chìm cảm giác càng mạnh ưu thế cho nên mộ bạ trò chơi không thể trực tiếp cấy ghép đến vờ giờ bình đài thứ hai thi đấu trò chơi yếu tố là nhưng nặng chơi vậy tại sao mộ bạ trò chơi là nhưng nặng chơi game đâu bởi vì m ù a ba máy chơi game chế phi thường phong phú lr h, -h -l, dự tính muốn thiết kế một trăm cái trở lên anh hùng mỗi anh hùng kỹ năng đều hoàn toàn khác biệt phong phú như vậy nội dung trò chơi mới có thể chống đỡ các người chơi không ngừng địa nghiên cứu trò chơi này cho nên vờ giờ bình đài nếu có một cái thi đấu trò chơi có thể đạt thành thống trị địa vị như vậy nó khẳng định cũng là một cái nội dung phong phú nhưng nặng chơi game kết hợp trở lên hai điểm chúng ta liền có thể đạt được một cái nhìn tương đối hoang đường suy luận mộ bạ trò chơi không thể cấy ghép vờ giờ bình đại nhưng muốn phải làm cho tốt thi đấu loại trò chơi nhiều anh hùng nhiều kỹ năng phong phú máy chơi game chế là á t không thể thiếu cho nên mới có ô vệ y hoạt sinh ra nghe trần mạch nói xong dưới đài nhà thiết kế nhóm toàn đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ thì ra là thế a ô vệ y hoạt ý tưởng là như thế tới đại lão liền là đại lão a chúng ta làm trò chơi đều là vô hót một cái muốn chút tử đại lao thì là thông qua các loại đại thế phân tích ngành nghề phát triển đi hướng về sau ý tưởng tự nhiên mà vậy liền đi ra lợi hại lợi hại vừa học đến cái kia trần mạch là ý nói ô về ý hoát liền là vờ giờ thi đấu trò chơi hình thái cuối cùng ta cảm thấy cực kỳ có đạo lý nhất định phải nhiều anh hùng nhiều kỹ năng nhưng lại không thể dập khuôn mổ bạ hình thức như vậy nói cách khác hoặc là làm giờ tờ g hoặc là làm f tờ s thôi nhưng là thi đấu tính đi lên nói fts khẳng định là song bạo giờ tga cho nên cái này đáp án liền rất rõ ràng à. suýt đừng nói nữa tranh thủ thời gian nghe trần mạch nói trần mạch lại dừng một chút đợi mọi người đều không khác mấy nghị thông suốt mới tiếp tục nói từ trước mắt đến xem ovey hát đại biểu cho vờ giờ thi đấu trò chơi phát triển đại phương hướng bất quá ăn ngay nói thật ovey hát còn rất dài đường muốn đi kỳ thật nhất chủ yếu vẫn là lượng vấn đề lh l ở thế giới trận chung kết trong lúc đó đã có năm mươi cái anh hùng mới miễn cưỡng xem như thỏa mãn tranh tài cần thiết nội dung trò chơi nhưng ô vệ ý hát cho đến trước mắt vẹn vẹn hai mươi ba anh hùng về số lượng còn cách rất xa cho nên ô vệ ý hát tiếp xuống mục tiêu chính là chế tắc càng nhiều mới anh hùng ta mục tiêu là tại trong vòng hai năm để ô vệ ý hát mới anh hùng số lượng đạt tới bảy mươi cái trở lên dạng này mới có thể bảo chứng tranh tài tính đa dạng đương nhiên đây cũng chỉ là cái vấn đề thời gian ta tin tưởng trong tương lai thi đấu trò chơi khẳng định có thể thu hoạch được tốt hơn phát triển vậy sẽ thành giàu thống trị lực trò chơi loại hình trở lên chỉ là ta nhất ra t r í ngôn cảm ơn mọi người chân mạch xuống đài trong sân lập tức vang lên như sấm xét tiếng vô tay lợi hại a quả nhiên không hổ là đại lão phân tích đến quá tốt rồi nói cách khác ô v ệ y h o hiện tại còn không tính là hoàn toàn thể chúng ta còn có cơ hội đúng khẳng định có cơ hội a hiện tại ô vệ y hát o vừa mới ra không bao lâu vẫn còn thời kỳ phát triển nếu như chúng ta vậy tại lĩnh vực này bên trên phát lực vẫn là có khả năng đổi kịp ta cảm thấy lâm tổng khẳng định vậy rất xem trọng loại trò chơi này hình thức tc mở đầu chúng ta không có nắm chặt vờ giơ termino ô vệ y hát o nhưng nhất định phải nắm chặt ta ta cái này viết thiết kế khái niệm bản thảo phát cho lâm tổng nhìn hôm nay cái này giao lưu hội thu hoạch nhưng quá lớn trần mạch những lời này nói đến rất nhiều nhà thiết kế đều nhiệt huyết sôi trào nhất là đế triều cùng thiện ý hai nhà này công ty lớn nhà thiết kế nhóm rất nhiều độc lập trò chơi nhà thiết kế cũng nghe được lòng ngưng ỡ ấy nhưng cực kỳ hiển nhiên bọn họ coi như biết vậy không làm được bởi vì dựa theo trần mạch xáo lộ loại này thi đấu trò chơi nhất định phải khai thác miễn phí hình thức độc lập trò chơi nhà thiết kế sao có thể móc nổi tiền làm miễn phí v ở d i trò chơi vạn nhất làm đập thu không trở về chi phí đây không phải là b u i mất cả trì lẫn trải nhưng là đế triều hấu ngu cùng thiện ý hấu ngu hai nhà này công ty không giống nhau dạng giống đế triều hấu ngu chỉ cần nhà thiết kế thiết kế bản thảo có thể được đến lâm c h i ề u húc gật đầu cái kia nghiên cứu phát minh tài chính mở rộng phí tổn các loại tất cả đều là đế triều hấu ngu bỏ ra nhà thiết kế mình không cần bỏ tiền nếu như vạn nhất trở thành đâu ngẫm lại lhóc ờ l hiện tại nóng nảy trình độ đơn giản có thể nói là một bước lên trời cho nên hai nhà này công ty lớn nhà thiết kế nhóm đều phi thường kích động bắt đầu nhao nhao cấu tứ vở giờ tờ mì nổ thi đấu trò chơi hy vọng có thể thu hoạch được công ty cao tầng thưởng thức lúc đầu những người này trong lòng đều còn có chút lo nghĩ còn muốn lại quan sát một cái ô vệ ý hát đến tiếp sau biểu hiện nhưng hôm nay nghe được trần mạch những lời này mọi người lo nghĩ tất cả đều bị bỏ đi cực kỳ hiển nhiên ô vệ ý hát hình thức thế nhưng là đại biểu cho tương lai vở giờ thi đấu trò chơi phương hướng phát triển a hiện tại cất b ư ớ c còn không muộn cần phải là lại kéo thị trường số định mức liền muốn tất cả đều bị ổ vệ ủy hoạt an sạch chương bốn trăm bốn mươi mốt đi không thông lộ t r â n mạch xuống đài ngồi trở lại mình chỗ ngồi chương hiểu không nhớ mày thấp giọng nói ra t r â n mạch ngươi có phải hay không giảng quá nhiều ngươi thanh ổ vệ ủy hoạt thành công yếu điểm toàn đều cho nói ra ngoài không sợ bị ché ép t r â n mạch cười cười không quan hệ ta đối ổ vệ ủy hoạt có lòng tin lại nói đây là giao lưu hội có chính xác quan điểm vậy có sai lầm quan điểm tất cả mọi người là tại giao lưu bên trong tiến bộ mà trương h i ể u không vẫn cảm thấy có chút không ổn nhưng dù sao trần mạch muốn nói cái gì là chính hắn v i ệ c tư cho nên trương h i ể u không vậy không có hỏi lại trần mạch có chút bất đắc dĩ giảm trí quang hoàn ta cố ý điều qua có hiệu lực phạm vi thanh xếp sau cái kia chút độc lập trò chơi nhà thiết kế cho tránh đi à. làm sao các ngươi thật giống như cũng bị ta lắc lư chẳng lẽ ta hiện tại trình độ đã đạt tới không cần đạo cụ cũng có thể tùy tiện lắc lư người tiêu chuẩn trần mạch nói lời nói này nửa thật nửa giả thông qua phương pháp bài trừ xác thực có thể bài trừ ra chính xác tuyền hạng nhưng vậy có khả năng bài trừ xong về sau phát hiện con đường này căn bản đi không thông trần mạch chỗ miêu tả con đường này cũng chính là ồ vệ ý h o t chỗ đi đường chính là như vậy một đầu trên thực tế căn bản đi không thông lộ cái gọi là đi không thông không phải nói hội thất bại mà là nói nó căn bản vốn không khả năng đạt tới mổ bạ trò chơi vang dội toàn cầu trình độ tuy nói bởi là s ạ t tại chế tắc cùng mở rộng ô vệ y hoạt quá trình bên trong phạm một chút sai lầm nhưng đổi người khác đâu đồng dạng không có khả năng thanh mang kỹ năng f g s cái ý tưởng này cho làm tốt ô vệ y hoạt thành công cách không ra ưu tú nhân vật thiết lập cố sự bối cảnh và văn hóa nội hàm mà cái này chút hoàn toàn đều là bởi là s ạ t cường hạng những công ty khác nếu như muốn chép ô vệ y hoạt tại văn hóa nội hàm phương diện này căn bản là không đạt được ô vệ y hoạt tiêu chuẩn cho nên trần mạch tuyệt không lo lắng bị chép bởi vì cái này loại hình trò chơi cho ai tới làm cũng làm không được ô vệ y hoạt xác thực tồn tại rất nhiều vấn đề trần mạch trong lòng rõ ràng nhưng những vấn đề này từ trước mắt thiết kế lý niệm đến xem không cách nào giải quyết ô vệ y hoạt muốn trở thành một cái h o à n mỹ vô khuyết thi đấu trò chơi cần phải giải quyết trọng yếu nhất vấn đề chính là cân bằng tính chiến thuật phong phú trình độ hai điểm này nhưng thật ra là cùng một vấn đề cụ thể biểu hiện giờ là đổi mới chậm nội dung ít dễ dàng chơi c h á n đội hình sơ cứng cá đường trải nghiệm kém các loại cái này chút kỳ thật đều nguồn gốc từ tại cùng một vấn đề tại ô vệ ý hoa hiện hữu may chơi game c h ế giới anh hùng đội hình có tối ưu tuyển hoặc là s ắ p xỉ tối ưu tuyển cái gọi là cân bằng tính cũng không phải là nói song phương đều có thể cầm đồng dạng đội hình liền xem như thăng bằng nếu không mổ bạ trò chơi còn làm cái gì ban tuyển đâu trực tiếp mọi người đều mù tuyển phiên bản mạnh nhất anh hùng loạn này không được sao tại ô vê ý hóa xe đẩy chiếm chút hình thức bên trong một ít đoàn đội hình anh hùng trở nên không thể thiếu tại s v s bên trong vậy liền trực tiếp khóa cứng đội hình biến hóa từ đó anh hùng cùng anh hùng ở giữa lẫn nhau để ép ra sân không gian 76 cùng trùng kiến đế quốc tổ hợp sở dĩ đãi ngộ ngày đêm khác biệt cũng là bởi vì bọn họ chuyển vận tính ổn định chuyển vận năng lực vốn là không tại cùng một cấp bậc như vậy có thể hay không thông qua trải lượng nhanh chóng sản xuất nhiều anh hùng cũng thanh cân bằng tính làm tốt đâu gần như không có khả năng nhanh chóng ra anh hùng là có thể nhưng anh hùng trở ra càng nhiều cân bằng tính thì càng khó làm cái này so mổ bạ trò chơi muốn khó nhiều cái này chủ yếu vẫn là bởi vì ô vệ y hóa cách chơi hệ thống tại mổ bạ trong trò chơi có phong phú địa đồ cơ chế có trưởng thành tính cho nên cho phép giai đoạn trước anh hùng hậu kỳ anh hùng điểm mang anh hùng các loại đặc tính anh hùng tồn tại một cái hậu kỳ anh hùng giai đoạn trước yếu thế hậu kỳ vô địch các người chơi đồng dạng có nhằm vào hắn biện pháp cho nên vậy không tính có vấn đề nhưng là ô vệ ý h o á t bên trong không có ngành kinh tế thống vậy không thể tăng cường chiến lược địa đồ cơ chế anh hùng không có bất kỳ cái gì trưởng thành tính vậy liền không khả năng làm ra giai đoạn trước anh hùng cùng hậu kỳ anh hùng khác nhau dưới loại tình huống này một chút đặc tính anh hùng liền không khả năng xuất hiện với lại dù cho xuất hiện các người chơi vậy không hội chơi cho nên bị giới hạn hình thức đêm sự cân bằng này rất khó làm chỉ cần a chuyển vận năng lực so b cường một các người chơi đều sẽ chọn a mà không chọn b tại sáu v sáu có hạn đội hình bên trong các người chơi hội tuyển chọn tỉ mỉ ra sáu cái tổ hợp lại với nhau có thể phát huy mạnh nhất đoàn chiến năng lực anh hùng tỉ như đại chủ y m a n g muội dva 76, y mươi sáu ana dj dạng này đội hình tại đối mặt đột kích anh hùng lúc liền là hoành ép tới người cần gì c h ả sờ m u ố n cắt ana trở tay thôi miên trầm Cái bình, lại thêm mau thuẫn cho á i b ì n lại mội thêm thuẫn h mau c nên g ràng không công. dạng gì động? gì gần gì? hạng, tường gì? gì? ư được được ơ cơ i đội cái Cái hoài cái cái cả Có còn Chaser, mạc cờ, có có Có có đảo, rõ rô, trèo này làm làm hình, muốn tính n thể thể thấu một bộ thì mặc kệ ra bao nhiêu mới anh hùng làm bao nhiêu mới anh hùng cơ chế tuyển thủ chuyên nghiệp các người chơi luôn có thể tìm ra sáu cái sức chiến đấu mạnh nhất lựa chọn tốt nhất đội hình sơ cứng vấn đề cơ h ộ i là không có thể giải quyết cũng là bởi vì ô vệ ý hoát không có làm bất luận cái gì trưởng thành hệ thống cùng ngành kinh tế thống đương nhiên làm thành trường hệ thống cùng ngành kinh tế thống vậy không nhất định liền đúng bởi vì đây là một cái fts cho chơi bao giờ cũng đều đang đánh khung cũng không có cái gì mang dây trộm tháp hán ổn phát dục thuyền hạng một khi cho phép quả cầu tuyết thế yếu phương có thể hay không bị một mực lăn đến chết không hề có lực hoàn thủ dẫn đến tranh tài quá sớm mất đi lo lắng không làm ra trước khi đến ai cũng không biết nhưng cực kỳ hiển nhiên giải quyết một vấn đề hội dụ phát một cái vấn đề mới tại trần mạch kiếp trước vợ là s t không có thanh ô vệ ý hát o làm được h o à n mỹ vậy không có bất kỳ cái gì một công ty có thể thanh loại trò chơi này hình thức làm được h o à n mỹ đây là một đầu nhìn rất đẹp tử lộ cho nên trần mạch lựa chọn mặt khác một đầu không cùng đường để ô vệ ý hát o hoàn toàn trở thành một cái lệch giải trí trò chơi tận khả năng tránh cho thi đấu trong trận đấu đối nội dung trò chơi quá độ khai phát sớm tiêu hao nó niềm vui thú thanh ô vệ ý hát chế tạo thành một cái vang dội thế giới thi đấu trò chơi cái này bản thân liền là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ h i ệ n nhiên điểm này trần mạch là sẽ không nói h á nước gì công ty lớn nhà thiết kế nhóm toàn đều như ong vỡ tổ địa vây lại ô vệ y hát o cuối cùng rơi đầu rơi máu chảy năm nay tọa đàm cùng giao lưu hội có vẻ hơi thẻ nhạt vô vị bởi vì danh tiếng đều bị trần mạch cho cướp sạch rất nhiều người cũng đang thảo luận lấy lh ờ o cùng ô vệ y hát o thành công cũng nao nhao phỏng đoán cái này hội không hội đại biểu cho tương lai một loại nào đó phương hướng phát triển hiển nhiên cái này hai trò chơi đều có thể được xưng là hiện tượng cấp trò chơi lhp ờ tại hải ngoại tình thế vậy rất mạnh không chỉ có cực hạn với đất nước bên trong ô vệ ý hoát mặc dù còn không có tại hải ngoại chính thức mở rộng nhưng từ trò chơi bản thân đặc biệt chất đến xem tại hải ngoại khẳng định vậy hội rất được hoan nghênh nhìn nhìn lại cái khác trò chơi đâu cũng liền thịnh đường cùng tam giới hơi có lực đánh một trận nhưng ở chủ đề tính cùng các người chơi nhiệt độ nhìn lại vẫn là kém xa rất nhiều nhà thiết kế đều tại nhao nhao suy đoán lần này lễ trao giải chẳng lẽ trần mạch muốn phong thần chương 442, lễ trao giải lễ trao giải đêm đó tất cả nhà thiết kế nhóm đều rõ ràng cái gì t ò a đàm giao lưu hội vậy cũng là hư chân chính nặng cân là buổi tối lễ trao giải cái kia chút t ò a đàm tất cả đều là giữ thể diện Mà b a năm đêm đại mới lễ trao giải mới đại biểu cho nhà thiết cho giải biểu nhà n kế năm nay thu thành hoạch được lễ i vinh thiết người tiến vào thời điểm, hiện trường đã có rất nhiều người. ề n cùng Nhà nhóm nhau nhau trận, chân bọn trường Năm nay mạch vào dự. rất kế có ra đã l trao giải giống như so những năm qua càng thêm long trọng mặc dù hội trường không thay đổi nhưng bố trí được càng thêm hoa lệ hơn nữa còn có chuyên môn ca mê ra quay trụ toàn bộ hành trình ghi chép lần này lễ trao giải với lại mấy nhà video trang web vậy bắt đầu tiến hành đồng bộ tiếp sóng năm nay là lễ trao giải lần thứ nhất trực tiếp trước đó lễ trao giải kỹ thuật điều kiện là hoàn toàn không có vấn đề sở dĩ không có trực tiếp chỉ là bởi vì du ủy hội những người lãnh đạo không muốn ă n bài bởi vì cái này lễ trao giải chủ yếu là nhà thiết kế cùng du ủy hội nội bộ sự tình cùng các người chơi quan hệ không lớn bất quá năm nay du ủy hội những người lãnh đạo đại khái là muốn mở rộng một cái cái này lễ trao giải lực ảnh hưởng để càng nhiều người chơi nhóm vậy đều có thể tham dự vào cho nên lần thứ nhất ă n bài trực tiếp để các người chơi đều có thể nhìn thấy tuy nói là an bài trực tiếp nhưng cũng không có như vậy g i ố n g trống khua chiêng chỉ là tại mấy cái trực tiếp bình đ à i cùng video trang web mở trực tiếp gian nhiệt độ cũng không tính quá cao bất quá ngay cả như vậy vậy có mấy trăm ngàn người xem đang nhìn mưa đạn bên trên rất nhiều người xem cũng đang thảo luận làm sao còn không bắt đầu a tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian công bố giải thưởng a thịnh đường hàng năm trò chơi thỏa thỏa sẽ có hay không có lh l a có thể không thể nhìn thấy trần mạch trần mạch ở chỗ nào ngồi phía trước sắp xếp những điều đó là cấp s nhà thiết kế đều là ai vậy quá xa nhìn có chút không rõ lễ trao giải còn không có chính thức bắt đầu chỗ lấy trước mắt hình tượng vẫn là nhà thiết kế nhóm g i a trận hình tượng cái này chút khán giả đại bộ phận điểm đều là vốn là đối trò chơi ngành nghề hơi chú ý người chơi càng thiên vị vờ giờ cùng game odd phơ lìn vậy có tiểu bộ điểm là cầu mới m ẹ l o t nhập trần mạch cùng trương h i ể u không bọn người cùng nhau vào sân nhân viên công tác vậy cực kỳ tận chức tận trách vì bọn họ chỉ đường để trần mạch tương đối n g o à i ý muốn là năm nay hắn chỗ ngồi vậy mà không có cùng trương h i ể u không khâu hàng dương bọn họ cùng một chỗ mà là ngồi ở rất cao vị trí phóng tầm mắt nhìn tới vậy mà một người quen đều không có cái này khiến trần mạch phi thường xấu hổ trương h i ể u không nói ra quả nhiên a ngươi tại du ủy hội những người lãnh đạo trong mắt địa vị không đồng dạng nhưng không còn là trước kia cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ thời điểm nhanh đi đi cùng đế c h i ề u thiện ý nhà thiết kế nhóm đi chơi vui vẻ n h a chân mạch chỗ ngồi đều là sớm an bài tốt ngoại trừ hàng trước nhất lãnh đạo bên ngoài chỗ ngồi trên cơ bản đều theo nhà thiết kế đẳng cấp lúc trước sau này ngồi phía trước hai hàng trên cơ bản đều là cấp s nhà thiết kế lại sau này thì là cấp a cấp b một mực sắp xếp xuống dưới đương nhiên ngang cấp nhà thiết kế ở giữa cũng là có khu điểm có chút cấp a nhà thiết kế đã có mấy khoản tác phẩm tiêu biểu khẳng định cũng muốn ngồi càng cao một chút về phần trần mạch hắn bị điểm tại một cái tương đối mẫn cảm vị trí phía trước hai hàng chỉ bất quá vị trí tương đối sang bên bởi vì trần mạch trước mắt nghiêm chỉnh mà nói vẫn là a cấp không phải cấp s nhưng cấp s nhà thiết kế không có ngồi đầy hai hàng còn chống không hai ba cái vị trí cho nên liền thành trần mạch cho nhét vào tới Hiện nhiên, hủy hội lãnh nhóm tại trong một ít lãnh đạo nhóm trong mắt, đạo du trần mạch bây giờ cách cấp s trên cơ bản cũng chính là cách xa một bước cái khác cái này chút cấp s nhà thiết kế nhóm trần mạch ngược lại là trên cơ bản vậy đều biết nhưng chưa hề nói chuyện không có đã từng quen biết bởi vì cái này chút nhà thiết kế đại bộ phận điểm đều lệ thuộc vào đế triều hữu ngu thiện ý hữu ngu mà trần mạch cùng hai cái công ty này đều không thế nào đối phó vậy có cá biệt độc lập nhà thiết kế nhưng loại kia nhà thiết kế càng là độc lai độc vãng cắm đầu làm trò chơi rất ít xuất đầu lộ diện thì càng không có gì cơ hội tiếp xúc nhìn thấy trần mạch lại đây đại bộ phận điểm cấp s nhà thiết kế đều giữ vững lễ phép khoảng cách nơi này đầu nguyên nhân tương đối phức tạp văn nhân tương khinh là một phương diện làm cấp s nhà thiết kế khẳng định mỗi cái đều là có chút nạo khí công ty ở giữa khập k h i ế g vậy là một phương diện dù sao lôi đỉnh hô ngu hiện tại cùng đế triều thiện ý đều không hợp nhau nhất là lâm triều húc cùng lưu viễn phong trong bóng tối không ít bị trần mạch tức giận đến quảng cái bản cái này chút nhà thiết kế nhóm làm nhân viên cùng trần mạch quá thân cận cũng không tốt về phần cái này chút cấp ép nhà thiết kế nhóm từng cái ngưu bức c ầm ầm tại sao phải gia nhập đế triều hữu ngu thiện ý hữu ngu cái này lại là một chuyện khác bởi vì làm trò chơi tương đối mà nói xem như một kiện cao hồi báo nhưng vậy cao phong hiểm sự tình cái này chút cỡ lớn vờ giờ trò chơi động một tí đầu nhập mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu kiếm lời đương nhiên tốt nhưng nếu như bồi thường đâu đại bộ phận điểm cấp s nhà thiết kế vậy gánh chịu không được loại này phong hiểm gia nhập đế triều thiện ý loại đại công ty này tốt đẹp nhất chỗ chính là có thể lẩn tránh phong hiểm nghiên cứu phát minh tài chính mở rộng toàn đều có công ty quan tâm bồi thường tiền vậy không quan hệ dù sao bồi là công ty kiếm lời lợi mặc dù muốn cho công ty phân đi rất nhiều tiền nhưng mình cũng có thể lừa không ít tổng hợp cân nhắc lời nói gia nhập công ty lớn có thể hữu hiệu địa lẩn tránh phong hiểm cái này chút nhà thiết kế nhóm vậy liền có thể hào tránh lo âu về sau tiến hành sáng tác thuật nghiệp h ư u chuyên công đại bộ phận điểm nhà thiết kế cũng chỉ là thiết kế trò chơi tương đối lành nghề đối với công ty vận hành tuyên truyền mở rộng các loại đều là nhất khiếu bất thông cho nên những đại công ty này đối với cấp s nhà thiết kế nhóm cũng là có lực hấp dẫn về phần c h â n mạch thì hoàn toàn là cái trường hợp đặc biệt giống h ắ n dạng này bắt đầu từ số 0, đã nghiên cứu phát minh trò chơi lại làm con đường còn mình bản nhà làm lao trần h thể nói là ít càng thêm ít, cho i nói lại ế kế t ít ít, t có càng ngược nên là ở t h mạch vừa mới ngồi xuống bên cạnh nhà thiết kế xoay người lại trần mạch sao kính đã lâu trần mạch xem xét người này hắn nhận biết thiện ý h â ngu cấp s nhà thiết kế nhiễm hạ cũng chính là liệt hỏa đột kích người chế tác nhiễm hạ cũng coi là trong nước tương đối uy tín lâu năm cấp s nhà thiết kế với lại sở trường tại fts trò chơi tại trò chơi ngành nghề bên trong vậy có nhất định nổi tiếng trần mạch vội vàng nói không dám nhận ngài là tiền bối nhiễm hạ cười cười cái gì tiền bối đơn giản liền là sớm nhập hành mấy năm năm nay ồ vệ、e、ý hoạt vừa ra thế đang mạnh à năm nay như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hàng năm trò chơi hẳn là ngươi ồ vệ、e、ý hoạt ngươi cũng liền bước vào cấp s hai người nói chuyện phiếm vài câu nhiễm hạ làm fts trò chơi nhà thiết kế hiển nhiên không ít nghiên cứu ồ vệ、e、ý hoạt vô cùng rõ ràng trò chơi này đối với fts trò chơi sáng tạo cái mới cho nên mới nhìn như vậy tốt về phần hắn mình năm nay vừa mới vì liệt hỏa đột kích đổi mới xong một cái đại phiên bản mới trò chơi còn tại trù bị bên trong cho nên tạm thời không có tác phẩm có thể tham gia bình chọn giống cái này chút cấp S nhà thiết kế nhóm qua lâu rồi lấy lượng thủ thắng cắt đứt hai ba năm có thể ra một bộ tác phẩm cũng không tệ rồi giống nhiễm hạ tần tiêu loại này thiết kế ra tinh phẩm trò chơi nhà thiết kế càng là như vậy bình thường không hội tấp nập địa mở mới hạng mục đều là muốn ưu tiên thanh cũ hạng mục vận doanh tốt các loại cũ hạng mục tuổi thọ không sai biệt lắm đến mới cân nhắc mở mới hạng mục nào giống trần mạch một năm ra mấy trò chơi đơn giản liền c ũ n g không cần tiền giống như chương bốn trăm bốn mươi ba lại lấy được thưởng đế triều h ô u ngu bên kia thu giang vậy xoay người lại cùng trần mạch lên tiếng c h à o hàng trước nhất mấy cái kia ép cấp nhà thiết kế niên kỷ đều tương đối lớn trên cơ bản đều là hơn bốn mươi tuổi như loại này nhà thiết kế tại trong vòng giang hồ địa vị cũng rất cao rất nhiều đều đã không cần sinh động tại nghiên cứu phát minh một đường mà cái kia chút chân chính sinh động lấy nhà thiết kế nhóm tuổi tắc ngược lại là cũng không tính là quá lớn trên cơ bản tại hai mươi bảy hai mươi tám tuổi đến bốn mươi tuổi ở giữa sở dĩ cái này bên trong có rất nhiều nhà thiết kế lộ ra phi thường trẻ tuổi thậm chí so trần mạch sớm hơn cầm tới ép cấp nhà thiết kế vị trí không phải là bởi vì bọn họ bất h ấp mà là bởi vì bọn họ cùng trần mạch đi là hoàn toàn khác biệt đường trần mạch là hoàn toàn bắt đầu từ số、0. từ game mobile đến p c lại đến vờ giờ từng bước một đi lại đây lúc mới bắt đầu đợi không có tiền không ai không có tài nguyên không có con đường tự mình làm trò chơi phi thường t r ư m hoàn toàn là một chút xíu tích lũy mà cái này chút tương đối tuổi trẻ ép cấp nhà thiết kế nhóm thường thường là vừa vào đi liền cho cái khác ép cấp nhà thiết kế làm trợ thủ cực kỳ sớm liền đã tiếp xúc vờ giờ trò chơi các loại công việc hai ba năm về sau liên bắt đầu tại cỡ lớn vờ giờ trong trò chơi độc lập phụ trách một bộ thuộc bổn phận trò, tiếp qua hai ba năm bắt đầu ở đế triều thiện ý loại đại công ty này dưới cờ độc lập phụ trách vờ giờ trò chơi hạng mục cũng cầm tới ép cấp nhà thiết kế tư cách có thể cho rằng như vậy đồng dạng là một công ty cao tầng có ít người là từ cơ sở từng bước một làm lên một mực tại thăng nhưng điểm xuất phát tương đối thấp mà đổi thành bên ngoài một một số người thì là thông qua quản bồi sinh loại này đặc thù con đường tiến đến cho nên không mấy năm liền làm được cao tầng so ra mà nói trần mạch đi đường này càng thêm gian nan một chút nhưng cũng càng thêm toàn diện không hội bị quản chế tại vốn liếng cùng con đường ở trong mắt những người khác trần mạch loại tốc độ này đã có thể tính là yêu nghiệt cấp biểu hiện bởi vì vì những thứ khác ép cấp nhà thiết kế thường thường là chỉ làm vờ giờ trò chơi mà trần mạch thì là điện thoại pc cùng vờ giờ toàn đều tinh thông rất nhanh lễ trao giải chính thức bắt đầu người chủ trì lên đài lãnh đạo đọc lời chào mừng công bố năm nay du ủy hội vinh dự ủy viên danh sách ban phát giấy chứng nhận kết hợp ảnh toàn bộ quy trình trên cơ bản đều là cố định mười tên người mới nhà thiết kế phi thường kích động trên mặt đất đài lĩnh chứng sách khắp khuôn mặt là hưng phấn cái này bên trong có chút nhà thiết kế là nhập hành một hai năm liền lấy được vinh dự ủy viên thân phận mà phần lớn người đều là nhập hành năm năm trở lên mới cầm tới còn có rất nhiều người nhập hành bảy tám năm thậm chí càng lâu vậy đều lấy không được chỉ có thể ở dưới đài hâm mộ đối với trần mạch mà nói vinh dự ủy viên cái thân phận này hắn đã sớm có bây giờ nhìn lấy những người này lên đài lĩnh thưởng ngược lại là có một loại thời gian cực nhanh cảm giác tại cái này về sau từng cái giải thưởng bắt đầu n h a u n h a u công bố lúc mới bắt đầu đợi là các loại tiểu t ư ờ n g hạng tin lành nhất vui ngon nhất thuật tốt nhất thị giác nghệ thuật tốt nhất xuất đạo tác phẩm tốt nhất quan tạp thiết kế tốt nhất nhân vật tạo nên tốt nhất tự sự tốt nhất biểu diễn cái này chút giải thưởng trần mạch không có gì chờ mong chủ nếu là bởi vì hắn năm nay chủ yếu tác phẩm cùng đều là thi đấu loại trò chơi không nên nói tính nghệ thuật lời nói cũng không có đặc biệt ưu thế bất quá trần mạch mục tiêu lúc đầu vậy không tại cái này chút tiểu t ư ờ n g hạng hắn mục tiêu chỉ có một cái liền là hàng năm trò chơi cái này chút thưởng trên cơ bản đều bị một chút a cấp nhà thiết kế nhóm cho lấy được cái này chút nhà thiết kế nhóm làm được trò chơi đều là loại kia đặc thù tươi sáng trò chơi cho nên tại bình chọn loại này phân loại giải thưởng thời điểm lại càng dễ trổ hết tài năng bất quá để trần mạch cảm thấy phi thường ngoài ý muốn là hắn lại còn là đoạt giải tại tốt nhất biểu diễn cái này giải thưởng b a n phát về sau tiếp xuống giải thưởng là tốt nhất không khí cái này thưởng vậy mà ban trần mạch chế tác kinh khủng trò chơi cái này khiến trần mạch phi thường ngoài ý muốn hắn lúc đầu coi là như loại này tràn ngập tranh luận tác phẩm cũng không hội đoạt giải bởi vì phân loại trong trò chơi không có tốt nhất kinh khủng trò chơi cái này một hạng mà từ tính nghệ thuật đi lên nói cùng cái khác vờ giờ trò chơi so sánh vậy không có gì đặc biệt ưu thế cái này tốt nhất không khí thưởng những năm qua đều là ban cái kia chút đắm chìm cảm giác tương đối mạnh ngôi thứ nhất mạo hiểm trò chơi năm nay có thể là bởi vì kinh khủng không khí kiến tạo đến quá tốt rồi cho nên lần đầu tiên địa ban một cái kinh khủng trò chơi đối với trần mạch tới nói đây cũng là một lần niềm vui ngoài ý mớn lên đài lĩnh thưởng đồng thời vậy thuận tiện cảm tạ một cái du ủy hội đối với trò chơi này lý giải cùng tha thứ cùng các người chơi kế tiếp là thụ nhất chờ mong trò chơi cái này giải thưởng là chưa hề đưa ra thị trường trong trò chơi bình chọn đi ra cuối cùng cho đến thiện ý h ậ ngu và giờ trò chơi trò chơi này trước làm liền đã lấy được không tiểu thành công với lại cầm qua ngon nhất thuật giải thưởng mỹ thuật phong cách có thể nói là riêng một ngọn c ờ trước làm lực ảnh hưởng tăng thêm thiện ý h ậ ngu cho tới nay tuyên truyền cùng thêm nhiệt để trò chơi này tại đem bán trước đó liền có thụ chú ý về sau là tốt nhất phim tư liệu cho đến nhiễm hạn một mực đều xem như trong nước fts trò chơi tác phẩm tiêu biểu mới phim tư liệu tiếng vọng vậy phi thường tốt thu hoạch được cái này giải thưởng cũng là thực c h í danh quy tiếp đó là một cái tương đối đặc thù giải thưởng tốt nhất vận doanh trò chơi trên đài lãnh đạo háng r ộ n g một cái ta tuyên bố thu hoạch được năm nay tốt nhất vận doanh trò chơi là nhà thiết kế trần mạch trong sân trong nháy mắt buộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay trần mạch phi thường bình tĩnh địa đứng dậy hướng trên đài đi đến xác thực cái này giải thưởng trên cơ bản không có gì lo lắng ở phương diện này danh tiếng xác thực lấn át trong nước tất cả cái khác trò chơi bởi vì vì những thứ khác trò chơi vận doanh thủ đoạn còn dừng lại đang đánh bán hạ giá làm công việc động giai đoạn này mà vận doanh hoạt động đã đưa ánh mắt tập trung tại game minh thi đấu sự tỉnh phía trên thứ nhất trận đấu mùa giải toàn cầu trận chung kết ở trong ngoài nước đều tạo thành nhất định manh động nhiệt độ cùng xem thi đấu nhân số đều phá kỷ lục tại s một trận chung kết trong lúc đó tương quan chủ đề leo lên lấy bùa nóng lục xoát càng l à quét ngang các đại du hy truyền thông hòa luận đàn thậm chí ngay cả rất nhiều không chơi game người cũng nghe nói chuyện này mà tại toàn cầu trận chung kết kết thúc về sau quán quân trang phục lại là cuồng bán một trận vì trò chơi bản thân hung hăng điệu tuyên truyền một đợt bất luận là tuyên truyền phương thức vẫn là tuyên truyền hiệu quả cầm tới cái này giải thưởng đều là thực c h í danh quy trần mạch lại lần nữa đi vào trên đài có chút tận lời bởi vì lúc trước lấy được thưởng thời điểm hắn đã thanh nên cảm tạ đều cảm tạ kết quả không có qua bao lâu thời gian lần thứ hai lên đài lại chương ả bản m một tạ giống n có chút Mạch chút cảm các cùng các c nói không quá phù hợp. Trần mạch suy nghĩ lãnh thân h Trần một tạ lần nữa cảm các vị lãnh đạo cùng thân ái các người quá suy ái ra, lại đạo vị i Ta hy v ọ tại vận doanh b ê n t r ê n thành công thúc đẩy càng nhiều thi đấu trò chơi xuất hiện, để trong nước điện càng thúc thi trò xuất tử thi đấu vậy có thể thu t chơi h có được đẩy đấu để đấu vậy ê m nhảy vọt cùng tiến vọt b ộ Cảm ơ n m ọ i n g ư ờ i c h ư ơ n g 444, tại sao lại là ngươi trần mạch hai độ lên đài dẫn tới dưới đài nhà thiết kế nhóm nghị luận ở mỹ không ngừng hâm mộ trần mạch năm nay cảm giác muốn nghịch thiên a thu hoạch lớn ta cảm giác hai cái này thường còn đánh nữa thôi ở phía sau khẳng định còn có pc bình đài tốt nhất trò chơi đã bị lh l cho đặt trước ô vệ y hát o coi như lấy không được hàng năm trò chơi làm sao cũng phải lấy thêm cái cái khác giải thưởng a đáng sợ đơn giản điên rồi a những năm qua trần mạch mặc dù vậy náo động lên rất nhiều đại tin tức nhưng là năm nay giống như đặc biệt nhiều chủ yếu năm nay trần mạch đẩy ra mấy trò chơi toàn đều có rất mạnh chủ đề tính a các ngươi n g ắ m lại lh l quét ngang pc bưng lại cử hành toàn cầu trận chung kết kinh khủng trò chơi áp lát trên cơ bản là trước mắt trong nước nhất thật là khủng khiếp trò chơi còn có ổ vệ y hoạt cảm giác những trò chơi này cái khác nhà thiết kế hai năm có thể làm ra một cái đều rất tốt chân mạch vậy mà một năm làm ba khoản tinh phẩm trò chơi quả thực là b ấ t hắc các ngươi còn quên ghệ tỉ ngộ vờ trò chơi này lúc ấy cũng là tại các trực tiếp trên bình đài soát bình phong quả thực là cái bậc a kỳ thật cẩn thận nghiên cứu đi cái này bốn trò chơi tại trình độ kỹ thuật bên trên đều không khó nội dung vậy không thể nói phong phú mấu chốt là không tốt thiết kế ý tưởng rất khó được chỉ có thể nói có có thể trở thành ép cấp nhà thiết kế ra hỏa đều là quái vật ta hãy chờ xem phía sau đoán chừng còn có kế tiếp là một hệ liệt phân loại trò chơi tốt nhất xa kích tốt nhất chiến đấu tốt nhất mạo hiểm tốt nhất thể dục tốt nhất thi đấu tốt nhất sách lược tốt nhất nhân vật đóng vai tốt nhất động tác tốt nhất thích trí loại trò chơi trần mạch lại là thắng lợi trở về ô vệ ý hát lấy được tốt nhất xạ kích mà lh ờ thì là lấy được tốt nhất thi đấu trò chơi vẫn như c ũ không có gì lo lắng năm nay trong nước không có gì đặc biệt xuất sắc fts trò chơi dù cho có vậy rất khó cùng ô vệ ý hát cạnh tranh cái này tốt nhất xạ kích trò chơi bởi vì ô vệ ý hát có hai điểm là cái khác fts trò chơi vô pháp so sánh một là cách chơi sáng tạo cái mới tại xạ kích bên trong gia nhập anh hùng kỹ năng hai là nhân vật cùng tràng cảnh thiết lập trên cơ bản vậy song bạo trước mắt trong nước chín mươi fts trò chơi về phần tốt nhất thi đấu trò chơi lh l ở thế giới trận chung kết bên trên đã mạo xưng điểm dương hiện trò chơi này thi đấu tính cùng ở người chơi nhóm bên trong được hoan n g h ê n trình độ các đại câu lạc bộ n h a u n h a u tổ kiến lh l phân bộ càng là thể hiện ra trò chơi này tại thôi động trong nước game minh sản nghiệp phương diện sở tác gia cống hiến to lớn lại là liên tục hai lần lên n à i trần mạch có chút tận lời phía trước đã nhận hai lần thưởng lại lĩnh hai lần lại cảm tạ hai lần lãnh đạo giống như có chút xuẩn lần này trần mạch không có cách đành phải hơi dương nhìn một cái tương lai nói một chút thi đấu trò chơi phát triển t i ề n cảnh cùng mình mỹ hảo nguyện vọng thuận tiện vậy cường hóa một cái trước đó lắc lư hiệu quả để nhiều người hơn tán đồng trần mạch biên đi ra ô vệ ủy h o ạ t gaming hình thức trực tiếp trên bình đài các loại mưa đạn đã tại n h a u n h a u soát bình phong lại là hắn tại sao ta cảm giác lúc trước hắn đã đi lên qua nhiều lần chẳng lẽ là cho ban giám khảo đưa tiền làm sao nhiều như vậy giải thưởng trên lầu ngươi mẹ nó đang đùa ta trần mạch ngươi cũng không nhận ra đúng vậy a trong nước nhà thiết kế người khác ngươi không biết còn chưa tính trần mạch ngươi không biết đơn giản mất mặt ta ta lại cảm thấy cái này bình thường phi thường khách quan công c h í n h a lh l cùng ô vệ y h o a cầm hai cái này thường không phải thực chí danh quy tuyển khác đó mới là tấm màn đen a ha ha ha tại r ầ n m c h b ể tiểu u xấu lộ có chút tiểu xấu hổ à, ta A, một u châu đều ố xuống n nhìn hắn châu ngồi, hắn thanh trước đó cúp đều để châu nào. Đã thả không thấy trước thả Tại châu cúp A. đó để Đã m hệ liệt phân loại trò chơi sau khi kết thúc lễ trao giải vậy bắt đầu dần dần tiến vào cao trào bộ điểm kế tiếp là bốn khoản phi thường nặng cân trò chơi tốt nhất độc lập trò chơi tốt nhất điện thoại trò chơi tốt nhất pc trò chơi tốt nhất vờ g ờ trò chơi cái này bốn cái giải thưởng trên cơ bản là làm cửa hàng phân biệt bình chọn ra ba đại bình đài hàng năm tốt nhất tác phẩm c h ỉ ít đại biểu cho cái này tác phẩm tại cùng trong bình đại là tốt nhất về phần tốt nhất độc lập trò chơi thì là tương đương với đối cái kia chút độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm một loại c ủ a vũ tất cả mọi người đều đang mong đợi cái này bốn cái giải thưởng thuộc về ta tuyên bố thu hoạch được năm nay tốt nhất độc lập trò chơi là thịnh đường nhà thiết kế lâm mục thu hoạch được năm nay tốt nhất điện thoại trò chơi là mất đi thời gian nhà thiết kế t r ư ơ n g hiệu không thu hoạch được năm nay tốt nhất pc trò chơi là lh l nhà thiết kế trần mạch thu hoạch được năm nay tốt nhất vờ giờ trò chơi là ô vệ y h o t nhà thiết kế trần mạch cái này bốn cái thưởng là từng bước từng bước ban phát phía trước ba cái trò chơi trên cơ bản không có gì lo lắng vậy không có quá lớn tranh luận nhưng cái cuối cùng tốt nhất vờ giờ trò chơi sau khi đi ra hiện trường vẫn là vang lên một trận tiếng nghị luận thỉnh đường thế nhưng là có hy vọng nhập vây hàng năm trò chơi cầm tới tốt nhất độc lập trò chơi rất bình thường lấy không được mới có vấn đề tốt nhất điện thoại trò chơi phương diện mặc dù trần mạch làm dịch nóp vật lộ họ cũng không tệ nhưng dù sao thương nghiệp khí tức quá nặng đi t r ư ơ n g hiệu không làm mất đi thời gian là một cái game họ phờ lỉn tại nội dung cốt truyện cách chơi các phương diện đều làm được phi thường tốt cầm tới cái này thường cũng coi là thực c h í danh quy tốt nhất pc trò chơi liền càng không cần phải nói lấy lh ọ lờ, năm nay quét ngang toàn bộ pc bưng biểu hiện lấy không được cái này thường mới có vấn đề về phần tốt nhất vờ giờ trò chơi cái này thường ban ô vệ ý hoa rất nhiều người vẫn là có nghi vấn nói như vậy tốt nhất vờ giờ trò chơi hàng năm tốt nhất trò chơi hai cái này giải thưởng là tương đối lặp lại bởi vì đều là từ vờ giờ trong trò chơi bình chọn dựa theo quy tắc ngầm cung lệ cũ nếu có hai khoản g các phương diện đều rất tuyệt vờ giờ trò chơi thường thường là hơi kém một chút cầm tốt nhất vờ giờ trò chơi mà tốt hơn cầm tới hàng năm tốt nhất trò chơi hiện tại vệ ý hoa cầm tốt nhất vờ giờ trò chơi có phải hay không mang ý nghĩa hàng năm tốt nhất trò chơi muốn cho thịnh đường làm sao tốt nhất vở giờ trò chơi cho ổ vệ ý hoạt thịnh đường đâu dựa theo lẽ thường hẳn là một người cầm một cái chẳng phải là mang ý nghĩa hàng năm trò chơi muốn cho thịnh đường không có khả năng ta cảm thấy ổ vệ ý hoạt đoán chừng là muốn thanh hai cái này thường toàn đều ôm đ ồ m vậy liên quá mức thịnh đường đặt ở những năm qua cũng là thỏa thỏa có thể đi cạnh tranh hàng năm tốt nhất trò chơi thi đấu trò chơi cầm hàng năm tốt nhất không thích hợp a d ù ủy hội bên kia không có khả năng như thế cho được rồi khắc đoán vẫn là trước nhìn trần mạch lĩnh t h ư ờ n g a đây là trần mạch lần thứ mấy lên đài tựa như là lần thứ sáu đi ha ha ha ha ha, cảm giác trần mạch hoàn toàn tận lời căn bản không biết nên nói cái gì a nên nói đều nói xong trần mạch đi đến trên đài từ trao giải lãnh đạo trong tay tiếp nhận cút lãnh đạo cũng có chút nhức cả chứng một bộ tại sao lại là ngươi biểu lộ t r â n mạch nhìn về phía dưới đài người xem có chút tận lời trước đó đều đã lên đài năm lần ngay cả mặc sức tưởng tượng tương lai đều đã sướng nghĩ qua nên cảm tạ vậy đều cảm tạ một cái lần giống du ủy hội a các người chơi a đều đã cảm tạ qua hai vòng t r â n mạch tay cầm cút đối mịt rổ phổn nhẫn nhịn nửa ngày biệt xuất tới bốn chữ cảm tạ quốc gia chương bốn trăm bốn mươi lăm hàng năm trò chơi thực chí danh uy tại t r â n mạch nhẫn nhịn nửa ngày biệt xuất cảm tạ quốc gia bốn chữ về sau dưới đài nhà thiết kế nhóm đều cố nén không phát ra tiếng cười cười chết ta rồi nhìn ra được trần mạch thật sự là tận lời a nhẫn nhị nửa ngày biệt xuất tới cái cảm tạ quốc gia ha ha ha ha ha xem xét tư tưởng giác nộ liền không đủ quốc gia không phải là cái thứ nhất cảm tạ sao đ ặ t ở cuối cùng cảm tạ còn không tình nguyện cái này nếu là tại thể dục vòng sớm liền đã bị cưỡng chế viết kiểm tra chính là nói không chừng giải thưởng còn phải thu hồi dưới đài nhà thiết kế nhóm cùng trực tiếp trên bình đài đám dân mạng đều tại nhao nhao t r e o g ẹ o chủ yếu trần mạch năm nay cầm t h ư ờ n g thật sự là có chút nhiều lắm rất nhiều ngồi tại trần mạch bên người nhà thiết kế nhóm hướng hắn chỗ ngồi bên kia l ư ớ t trộm trên đài trần mạch cầm một cái cút dưới đài hắn trên chỗ ngồi còn để đó năm cái đơn giản đều nhanh không có địa phương ngồi cũng may cút mặc dù làm được phi thường tinh mỹ nhưng cũng không lớn cùng bình nước suối khoáng không sai biệt lắm hơi lớn một chút nếu là cùng lh trận chung kết người quán quân kia cúp như thế khót o lác trần mạch khả năng đến tìm công ty dọn nhà mới có thể chuyển trở về trần mạch trở lại chỗ ngồi phi thường n h ấ t cả trứng địa thanh sáu cái cúp toàn đều cầm lên trên mặt đất dọn xong lúc này mới ngồi xuống tại trải qua phía trước bốn cái nặng cân giải thưởng cửa hàng về sau cái cuối cùng giải thưởng cũng là giải thưởng lớn nhất hạng hàng năm tốt nhất trò chơi miêu tả sinh động tất cả mọi người đều đang nhìn lấy trên đài đang mong đợi lần này giải thưởng hội hoa rơi vào nhà nào người chủ trì lên đài năm nay đối với trong nước trò chơi ngành nghề tới nói là thu hoạch lớn một năm trước đó giải thưởng bên trong chúng ta đã thấy năm nay ưu tú trò chơi có thể nói là đặc sắc xuất hiện trăm hoa cạnh thả như vậy lần này hàng năm trò chơi đến cùng hội hoa rơi vào nhà nào đâu mời xem màn hình lớn kế tiếp là thu hoạch được lần này hàng năm trò chơi để danh hậu tuyển trò chơi trên màn hình lớn bắt đầu phát ra các hậu tuyển trò chơi đặc sắc đoạn ngắn tại tiên giới ma giới nhân giới cùng tồn tại bối cảnh phía dưới vô số tu chân giới nhân sĩ đang tại ngự kiếm phi hành đồng loạt địa bay qua chân trời tại ưu ám hôn loạn ma giới tay n á o đồng b ể n các tiên nhân đang tại c u ơ phi kiếm trạm yêu trừ ma màn đêm bao phủ xuống thành trường an một tên thân mặc màu đen y d i phục dạ hành thích khách chính dẫm lên mái hiên mảnh ngói nhanh chóng xuyên qua h á n vác trên lưng lấy đường đao trên tay cầm lấy áng khí từ trên xà nhà treo ngược mà xuống quan sát đến mình con mồi pha dạ từ tầng mây bên trong bay lượn mà ra tiến về phương xa chiến trường messi hướng về đổ vào phế tích bên trong hài đồng thân s u ấ t viên thủ đại chủ y ngưng thuẫn ngăn trở ném lại đây bình tiêu đốt mỗi phát ra một cái đặc sắc đoạn ngắn trên màn hình lớn đều hội ghi chú rõ trò chơi này danh tự với lại trong sân v ậ y hội vang lên trò chơi này bối cảnh âm nhạc mặc dù còn có cái khác hai trò chơi nhập đây nhưng mọi người đều rất rõ ràng những điều đó là buổi chạy căn bản vốn không có sức cạnh tranh chân chính hàng năm trò chơi vẫn là muốn tại cái này ba trò chơi bên trong sinh ra t h ị n h đường tam giới Về hoạt. Các đại trực đại tiếp t r ê năm bình bình đạn nhau nhau phong. nhiều người nhóm những n chơi đài, đều tại vô số mưa đạn đều tại nhau nhau soát bình Cực kỳ nhiều người chơi nhóm những năm qua vậy đều đều trao vậy chú chỉ mực h ý tới lễ trao giải, chỉ là một giải, lễ là k ô nay g trong chứng cơ trực sẽ ở tiếp kiến. bên Năm n là lần đầu tiên trực tiếp rất nhiều người đều đang suy đoán hàng năm thưởng lớn đến cùng hội hoa rơi vào nhà nào t h ị n h đường nhất định phải thịnh đường tam giới cũng không tệ a vì cái gì không phải tam giới game on la cạn bã lan thô đây là lễ trao giải h i ệ n nhiên thịnh đường bất luận là cố sự tính tính nghệ thuật vẫn là trò chơi tính đều song b ạ o ngươi cái kia tam giới hai vị đừng cãi cọ theo ta thấy cái này thường là ổ vệ ủy hoạt không có khả năng thịnh đường không cầm thưởng thiên lý không cho hiện trường tiếng vỗ tay dần dần lắng lại du ủy hội ủy viên trưởng trương trọng tương đã đi tới trên đài tay trái cầm hàng năm trò chơi cút tay phải lật ra lấy được thưởng danh sách ta tuyên bố thu hoạch được năm nay tốt nhất trò chơi là hắn dừng một chút sau đó nhìn về phía dưới đài nhà thiết kế nhóm ô vệ uy hoạt nhà thiết kế trần mạch trong sân trong nháy mắt buộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô tại ô vệ uy hoạt kinh điển nhất bối cảnh âm nhạc bên trong trần mạch đứng dậy lại lần nữa hướng trên đài đi đến quả nhiên ô vệ uy hoạt a đáng tiếc vậy mà không phải thịnh đường thịnh đường trò chơi phẩm chất thả tại cái khác năm cũng đều là có hy vọng cạnh tranh cái này hàng năm trò chơi a năm nay lớn nhất hai cái thưởng tốt nhất vờ giờ trò chơi cùng hàng năm trò chơi vậy mà đều không cầm tới ai không có cách thịnh đường nghiêm chỉnh mà nói xác thực cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết có tí vết cái này thường ban ồ vệ ủy hoạt cũng là dự kiến bên trong chỉ có thể nói thật là đáng tiếc thịnh đường cùng ồ vệ ủy hoạt xung đột nhau là thật là đáng tiếc trần mạch năm nay nhưng thật là đại đầy sâu a cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm a hiện trường nhà thiết kế nhóm một bên vỗ tay một bên nghị luận ô vệ ý h o á t cầm tới hàng năm trò chơi thường lớn đối với ở đây đại bộ phận điểm nhà thiết kế mà nói không phải cái gì không thể nào tiếp thu được sự tình tính là để ý liệu bên trong mặc dù thịnh đường cùng ô vệ ý h o á t cái này hai trò chơi ở giữa tồn tại nhất định lo lắng nhưng ở cái này chút chuyên nghiệp nhà thiết kế nhóm xem ra hiển nhiên ô vệ ý h o á t vẫn là ở mọi phương diện đều muốn hơn một chút trần mạch đi vào trên đài từ trương trọng tương trong tay tiếp nhận cút sau đó trở về mịt rổ phồn bên cạnh cảm ơn mọi người lại lần nữa cảm tạ mỗi một vị ưa thích ô vệ ý hoạt các người chơi dùng ô vệ ý hoạt bên trong một câu nói cái thế giới này cần càng nhiều anh hùng cái thế giới này giá trị cho chúng ta vì đó phân đấu đây cũng là ta hy vọng thông qua ô vệ ý hoạt truyền đạt cho tất cả mọi người một loại lý niệm có lẽ cái thế giới này cũng không hoà n mỹ nhưng chúng ta đều hẳn là vì để cho nó trở nên tốt hơn mà nỗ lực cố gắng chúng ta mỗi người đều có thể thành vì cái thế giới này anh hùng liên quan tới hàng năm trò chơi khả năng mỗi người đều có khác biệt quan điểm ta vẫn cảm thấy tốt nhất trò chơi tồn tại ở mọi người trong lòng chỉ cần là nhà thiết kế dụng tâm chế tác được trò chơi đều là tốt trò chơi ô vệ ý hát o là ta thứ nhất khoản cầm tới hàng năm trò chơi tác phẩm nhưng khẳng định không phải là cuối cùng một cái trong tương lai lôi đình h â ngu toàn thể nghiên cứu phát minh nhân viên còn biết chế tác r a càng nhiều chơi rất hay trò chơi mang cho mọi người cảm ơn trong hội trường lại lần nữa buộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô kéo dài không thôi c h â n mạch đoạn này lấy được thưởng cảm nghĩ s ắ c thực nói đến quá tốt rồi quả thực là không có kẽ hở ô vệ ý hoa s ắ c thực truyền thông suốt dạng này một loại lý niệm thế giới các quốc gia các nơi khu chung sống hòa bình mặc dù nhưng cái thế giới này cũng không hoàn mỹ những anh hùng vậy gặp phải vô số hiểu lầm nhưng mỗi một cái vì để cho thế giới trở nên càng người tốt hơn đều là hoàn toàn xứng đáng anh hùng không có bột bộ. Đổi mới kịp thời. chương bốn trăm b ố ư ơ i sáu kết thúc hoàn mỹ lúc đầu tại các đại trực tiếp trên bình đài còn có rất nhiều thịnh đường các người chơi tại vì thịnh đường kêu bất bình nhưng ở trần mạch nói xong lấy được thưởng cảm nghĩ về sau cái này chút các người chơi vậy đều không nói nói thật tốt ta trần mạch làm sao đột nhiên trở nên giác nổ cao như vậy một bộ này lý do thoái thác quả thực là g ọ t nước không lọt ta lại tại du ủy hội trước mặt lãnh đạo hung ác soát một đợt độ thiện cảm a、Ai? mặc dù đặc biệt ưa thích thịnh đường nhưng là vậy không thể không thừa nhận ô vệ ý hoát xác thực ở mọi phương diện đều muốn càng tốt hơn một chút ô vệ ý hoát cầm hàng năm tốt nhất trò chơi thực chí danh quý a n g ư u bức trần mạch vô địch năm nay lễ trao giải trần mạch cầm bảy cái thưởng lợi hại đơn giản quét ngang a sang năm trần mạch thỏa thỏa cũng phải trở thành ép cấp nhà thiết kế đi trần mạch nói ô vệ ý hoát không phải là cuối cùng một cái cầm tới hàng năm tốt nhất trò chơi tác phẩm về sau còn sẽ có càng nhiều chơi rất hay trò chơi hoa kiểu nói này ta thật tốt chờ mong a ủng hộ trần mạch trần mạch lưu bức các đại trực tiếp bình đài cùng diễn đàn game bên trên các người chơi đều tại tự phát địa tuyên truyền ô vệ ý hát o lấy được thưởng sự tình cùng nhau chia sẻ lấy vui sướng hiển nhiên tại quét ngang hàng năm trò chơi lễ trao giải về sau ô vệ ý hát o ở trong nước nhiệt độ tất nhiên lại lần nữa lên cao vô cùng có khả năng quét sạch toàn bộ vờ giờ sân đấu một cái hoàn toàn miễn phí vờ giờ trò chơi với lại lấy được du ủy hội nhận định hàng năm tốt nhất trò chơi đây đ ố i với ô vệ y hoa mở rộng mà nói có thể nói là rất có g i ú p ích lễ trao giải hiện trường tại cuối cùng hàng năm trò chơi trao giải hoàn tất về sau năm nay lễ trao giải kết thúc hoàn mỹ đang nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bên trong đám người nhao nhao đứng dậy rời sân c h â n mạch ôm bảy cái cút từ trên chỗ ngồi đứng dậy h ắ n có thể được xưng là năm nay lễ trao giải người thắng lớn nhất lấy được tốt nhất trò chơi không khí lh lấy l được tốt nhất vận doanh trò chơi tốt nhất thi đấu trò chơi tốt nhất pc trò chơi o v ệ ý h o t lấy được tốt nhất xạ kích trò chơi tốt nhất vờ giờ trò chơi cùng hàng năm tốt nhất trò chơi một người độc chiếm bảy hạng t h ư ờ n g lớn rất nhiều nhà thiết kế ba bốn năm đều lấy không được nhiều như vậy thường trần mạch một năm liền toàn đều cầm đủ rất nhiều nhà thiết kế nhóm đều nhao nhao lại đây chúc mừng trần mạch chúc mừng năm nay thu hoạch lớn a trần tổng Người cái này chút mấy cái、à. Chúc, mừng, chúc mừng trong nước nhà g c ú c nước mừng trong n A, h thiết kế ta ai đều k h ô nhóm g p ụ phục c cũng c liền lôi là người, hiện tại lôi đỉnh ngu hô thể cùng đế chiều. thiện ý địa vị ngang nhau trong nước trò chiều, nhau cùng nước chơi cự ngang đế địa đầu, ý vị ả g i á cũng người muốn truyền này chút nhà nhóm viết Cái thiết kế chút kỳ A. c đều là phát ra từ thực tình địa chúc mừng trần mạch tuy nói cầm nhiều như vậy thưởng cực kỳ để cho người ta trông m à t h è m nhưng dù sao cái này chút thưởng đối với trần mạch tới nói đều là thực c h í danh quy trần mạch cũng nhất nhất đáp lễ lúc trước hắn lắc lư đều là đế triều cùng thiện ý hai nhà này công ty lớn nhà thiết kế nhóm đều là cái kia chút muốn chép hộ vệ ý hoa nhà thiết kế nhóm mới hội mắc câu mà đối với cái này chút chân thật nghiên cứu phát minh trò chơi nhà thiết kế nhóm trần mạch thì là sẽ dành cho đầy đủ tôn trọng cùng tình ý trần mạch ngươi tốt ta là thịnh đường nhà thiết kế lâm mục chúc mừng a để trần mạch có chút bên ngoài là lâm mục vậy mà cũng tới tại thịnh đường hoành không xuất thế về sau lâm mục đã coi như là trong nước có thể xếp tại hàng đầu độc lập trò chơi nhà thiết kế trước đó trần mạch đều chưa có tiếp xúc qua cái này là lần đầu tiên gặp mặt lâm mục nhìn hơn ba mươi tuổi khí chất lộ ra cực kỳ nho nhã h i ệ n nhiên lần này hàng năm trò chơi trao giải sự tình mặc dù rất nhiều thịnh đường các người chơi đều đang vì hắn bất bình nhưng bản thân hắn nhưng không có quá để vào trong lòng trần mạch vội vàng nói may mắn may mắn kỳ thật thịnh đường cũng là tốt trò chơi ô vệ y hoát có cầm cái có thể cầm tới cái này thường có vận khí thành khí điểm. này vận lâm mục cười cười, mức chơi, chơi thực chí danh quy, ta vậy từ đó học được rất nhiều. Mạch nói ra, đúng, thịnh đường, trước mắt ngoại chính thức khác ngươi đường, trường đường liền khiêm. nhiều. nói ngoại ngoài, đừng hàng năm danh Trân đúng, thịnh ứng dụng thị trường bên đó từ trừ quá quy, mắt hoa, thị hết Ô vệ vậy ý ta ta trò rất trả ra, dây đường dây sửng a o Lâm Mục s sốt một chút không có thế nào trần mạch nói ra nếu như ngươi đồng ý lời nói có thể treo ở lôi đỉnh trò chơi trên bình đài ta tới giúp ngươi mở rộng không cần chia lâm mục n cười cười, gật gật đầu hai người trao đổi phương thức liên lạc đối với lâm mục tới nói mặc dù thịnh đường có danh tiếng vậy có lượng tiêu thụ nhưng thu nhập thủy chung không cách nào cùng đế triều thiện ý cái kia chút cỡ lớn mở mở không giờ tờ gờ trò chơi đánh đồng mặc dù tại chính thức ứng dụng trên thị trường thịnh đường vậy lấy được không ít đề cử nhưng dù sao chính thức ứng dụng thị trường sẽ không vì hắn vận doanh mở rộng cho nên thịnh đường một mực ở vào gọi tốt không gọi tòa trạng thái lợi nhuận còn có thể nhưng còn có rất lớn đào móc không gian trần mạch lôi đỉnh trò chơi bình đài trước mắt đã là trong nước lớn nhất lực ảnh hưởng sân đấu thứ nhất tại ổ vệ ý hoa cầm tới hàng năm tốt nhất trò chơi về sau khẳng định là danh tiếng vang xa tại vờ giờ bưng thống trị lực v ậ y hội tăng thêm một bước loại tình huống này trần mạch chịu cầm lôi đỉnh trò chơi bình đài tài nguyên v ị thịnh đường miễn phí mở rộng đây đối với lâm mục tới nói quả thực là thiên đại chuyện tốt đối với trần mạch mà nói đây cũng là đối ưu tú hàng nội địa trò chơi một loại ủng hộ và cổ vũ trở lại trải nghiệm tiệm đã là ban đêm mười điểm nhiều bất quá toàn bộ trải nghiệm tiệm như cũ rất nhiều người không chỉ là các công nhân viên đều vẫn còn liền ngay cả các người chơi vậy đều đang đợi lấy trần mạch trở về trần mạch mới vừa vào cửa lập tức liền bị các loại giải lụa màu cùng t ư ơ i mới cho bao vây hoan nên cửa hàng trưởng khải hoàn mà về cửa hàng trưởng đêm nay thế nhưng là cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm à, cái này không phải mời ăn cơm cửa hàng trưởng cúp đâu tranh thủ thời gian cho mọi người nhìn xem chúc mừng cửa hàng trưởng à, để ăn mừng có phải hay không hẳn là trải nghiệm tiệm miễn phí trải nghiệm ba ngày a cái gì trải nghiệm tiệm miễn phí trải nghiệm a không bằng lh toàn trang phục nửa giá đâu nói cái gì cũng có bất luận là các công nhân viên vẫn là các người chơi đều đặc biệt đừng kích động lần này lễ trao giải có thể cầm nhiều như vậy thường đây không phải trần mạch một người vinh dự tất cả mọi người đều cảm thấy cùng có vinh yên ở đây có rất nhiều người chơi đều là trần mạch đáng tin f a n hâm mộ t ừ trần mạch vừa mới bắt đầu tại cái kia nhà tiểu trải nghiệm tiệm thời điểm liền một đường làm bạn một mực nhìn hắn trở thành vinh dự ủy viên làm ra lhh ờ loại ờ l này van g dội toàn bộ pcf game đao loại hí lại dựa vào ô vệ ý h o ạ t cầm tới hàng năm tốt nhất trò chơi có thể nói bọn họ đều là nhìn xem trần mạch từng bước một trưởng thành loại này tham dự làm cho các người chơi cũng có thể cảm nhận được trần mạch vui sướng tiền q u â n cùng tô cẩn du đã một người cầm qua một cái cút bắt đầu tinh tế thưởng thức cái này cúp c h ế tắc thật cẩn thận a bên trên còn khắc lấy chữ xúc cảm thật tốt a đáng tiếc không có lhót l trận chung kết quán quân cúp nhìn xem có mặt bài quá nhỏ nhìn xem bày cái nào a một tầng bên này trên giá sách ngược lại là có vị trí bất quá nhưng phải nhìn chằm chằm nhưng chớ làm mất ai các ngươi đừng chỉ cố lấy mình chơi cho ta vậy nhìn xem cúp a t r â n mạch cười cười đi mọi người thanh cúp để xuống đi hôm nay trải nghiệm tiệm đóng cửa ở đây tất cả mọi người bao quát các người chơi mọi người đều cùng một chỗ an n a n khuya ta mời khách chương 447, t r ở thành cấp s ngày hôm sau trải nghiệm tiệm đối với những người khác tới nói đoạt giải việc này ít nhất phải vui vẻ một tuần đi dù sao đây là du ủy hội bình đi ra hàng năm trò chơi tương đương với đánh bại cả nước tất cả nhà thiết kế mới cầm tới giải thưởng không chỉ là đối với trần mạch đối khắp cả đoàn đội mà nói đều là một loại giai đoạn tính thắng lợi trước đó trần mạch nói phải dùng ba tháng chế tắc một cái hàng năm trò chơi thời điểm rất nhiều người còn đều căn bản không thể tin được cảm thấy trần mạch ý nghĩ có phải hay không có chút quá tại lạc quan nhưng là tại ô vệ ý h o á t thành công lấy được thưởng về sau mọi người mới rốt cục chịu phục trần mạch thật đúng là không phải đang khoác lắp bước nói cầm hàng năm trò chơi liền lấy hàng năm trò chơi à. hôm nay trải nghiệm tiệm vậy là hoàn toàn bạo mãn nhất là v ừ a giờ trải nghiệm khu c à n g là sắp xếp lên hàng d à i tại ô vệ ý h o á t cầm tới hàng năm trò chơi cái này trong nước nặng cân nhất giải thưởng về sau tại cả cái trò chơi vòng bên trong đã là danh tiếng vang xa rất nhiều trước đó nghe nói qua h vệ ý h o á t nhưng một mực không có chơi người vậy đều nhao nhao hạ vật dẫn nghiệm hoặc là tới trải nghiệm tiệm thử chơi dù sao hàng năm trò chơi phần này vinh hạnh đặc biệt đối với một trò chơi mà nói thật sự là một phần quá cao vinh dự h vệ ý h o á t danh khí trong nháy mắt tiêu t h ă n g bất quá đối với trần mạch mà nói t h ư ở n g lấy được việc này vậy liền có thể l ậ n tiên mặc dù ô vệ ý hoa đối với cái thế giới này các người chơi tới nói phi thường mới mẻ nhưng trần mạch mình rõ ràng hắn muốn đi đường còn rất dài trần mạch trò chơi nhà thiết kế s cấp sáng ý 92 điểm hệ thống 90 điểm quan tạp 91 điểm nội dung cốt truyện 92 điểm nguyên vẽ mỹ thuật 93 điểm ba d mỹ thuật 93 điểm tháng này có thể dùng tài nguyên hạn mức không hạn chế có thể tùy ý trải nghiệm trên thị trường tùy ý trò chơi có thể vào quốc gia kho số liệu tìm đọc tùy ý tư liệu tại chính thức ứng dụng thị trường thu hoạch được độc lập khu vực biểu hiện ra tác phẩm riêng tại ô vệ ý h ạ t sau khi đi ra trần mạch các hạng bình điểm toàn đều tăng lên tới 90 điểm trở lên nhất là nguyên vẹn mỹ thuật cùng ba d mỹ thuật phương diện càng là đạt được 93 điểm bởi vì ô vệ ý h ạ t các cái vai trò nghệ thuật trình độ là rất cao nhất là xây mô hình động tác trên cơ bản là nhất lưu tiêu chuẩn mà đây cũng là trần mạch chế tác thứ nhất khoản g chân chính vờ ừ giờ tinh phẩm trò chơi có thể cầm tới cao như vậy điểm số vậy để ý liệu bên trong bất quá cái này chút bình điểm đều là hư đều là nhìn xem đẹp mắt chân chính để trần mạch để ý là ép cấp nhà thiết kế đặc quyền trần mạch sở dĩ gấp gáp như vậy địa l ấ y ra ô vệ ý hoa cầm tới hàng năm trò chơi trở thành ép cấp nhà thiết kế chủ yếu chính là vì có thể sớm một năm cầm tới cái này chút đặc quyền tiếp theo có thể tùy ý trải nghiệm trên thị trường bất luận cái gì trò chơi bao quát hàng nội địa trò chơi cùng ngoại quốc trò chơi không cần mình tốn một phân tiền với lại é cấp nhà thiết kế tại chính thức ứng dụng trên thị trường đem hội thu hoạch được độc lập khu vực dùng cho biểu hiện ra nhà thiết kế các hạng tác phẩm khối này độc lập khu vực là vĩnh c ử u tồn tại nói cách khác một khi trở thành é cấp nhà thiết kế liền có thể tại chính thức ứng dụng trên thị trường thu hoạch được một cái vĩnh c ử u đề cử vị trí cái này ba loại đặc quyền đối với cái khác nhà thiết kế nhóm tới nói t ù y tiện cái nào một hạng đều là tha thiết ước mơ tài nguyên không hạn chế l i ề n có thể càng thêm tùy tâm sử dụng địa nếm thử với lại cũng không cần lại như vậy tốn sức địa sàng chọn thay thế tài nguyên chế tác trò chơi lúc cũng không cần suy nghĩ thêm dung lượng vấn đề có thể tùy ý trải nghiệm trên thị trường bất luận cái gì trò chơi có thể tiết kiệm xuống một số tiền lớn giống một chút lôi cuốn trò chơi động một tí một hai n g à n khối tiền cánh cửa phí nếu như muốn xâm nhập trải nghiệm lời nói khả năng còn phải lại dùng tiền một cái nguyệt như l o a thể nghiệm ba bốn trò chơi khả năng liền là tiểu một vạn khối tiền góp đi vào đại bộ phận điểm nhà thiết kế vẫn là không có hào đến loại trình độ này về phần chính thức ứng dụng trên thị trường độc lập khu vực tương đương với một cái nhất đ ồ n g đề cử vị đề cử hiệu quả tuyệt đối nổi bật đương nhiên đối với trần mạch mà nói cái này ba loại đặc quyền cũng không trọng yếu ngược lại có vẻ hơi g ầ n gà tài nguyên không hạn chế trần mạch tài nguyên lượng cơ bản không dùng hết qua bởi vì hắn chưa từng có bất luận cái gì thử lỗi chi phí với lại hiện tại mỹ thuật tài nguyên đều là mình làm tùy ý trải nghiệm trò chơi trần mạch bây giờ căn bản không quan tâm mỗi tháng dùng nhiều một hai vạn khối tiền coi như mở rộng mua vậy không có gì ứng dụng trên thị trường để cử vị trí thì càng vô dụng trần mạch mình lôi đỉnh trò chơi bình đài bản thân liền đã là trong nước lớn nhất lực ảnh hưởng trò chơi con đường thứ nhất trần mạch mỗi khoản mới trò chơi đều là có thụ chú ý cái nào còn cần chính thức ứng dụng thị trường cho hắn mở rộng trần mạch coi trọng nhất là đầu này đặc quyền có thể vào quốc gia kho số liệu tìm đọc tùy ý tư liệu cái gọi là quốc gia kho số liệu là một cái phi thường khổng lồ số liệu mạng lưới cái này bên trong số liệu phi thường b ể bộn có thể nói là không chỗ nào mà không bao lấy bất luận là khoa học kỹ thuật văn học nghệ thuật các ngành học tuyến đầu tri thức lịch sử văn hiến các loại toàn đều đầy đủ mọi thứ tại thế giới song song bên trong, trong nước cơ hồ tất cả tri thức đều có thể tại số liệu này trong kho tìm tới nếu mà bắt buộc lời nói còn có thể thông qua cái này con đường tìm tới một chút ngành nghề bên trong nhân sĩ chuyên nghiệp từ bọn họ tới tự mình giải đáp một chút nghi vấn vì cái gì trần mạch coi trọng như vậy số liệu này k h o đâu bởi vì trần mạch phi thường rõ ràng về sau mình khẳng định tránh không được phải dùng đến nếu trần mạch muốn làm một cái cổ đại bối cảnh cho chơi muốn làm đến đặc biệt chân thực khẳng định như vậy muốn trên nhiều khía cạnh đều phải cẩn thận khảo cứu tỉ như niên đại đó lối kiến trúc là thế nào mọi người phục sức như thế nào phương thức hành động thế nào xã hội tập tục đâu các mặt đều muốn cân nhắc đi vào mặc dù trần mạch có rất nhiều trò chơi sáng ý có thể lợi dụng nhưng những kiến thức này hắn là không có đủ tại thu hoạch được tiến vào quốc gia kho số liệu tìm đọc bất luận cái gì tư liệu đặc quyền về sau một chút chuyên nghiệp tính vấn đề tất đem giải quyết dễ dàng ngoại trừ cái này chút viết rõ đặc quyền bên ngoài ép cấp nhà thiết kế còn có thật nhiều cái khác tiện lợi mặc dù ép cấp nhà thiết kế cùng a cấp nhà thiết kế nghe không sai biệt lắm nhưng trên thực tế lại kém đến rất xa ép cấp nhà thiết kế có thể nói là c ố có nhất định nghiệp nội địa vị tại du ủy hội bên trong cũng đều là có thể nói lên lời nói loại này tiện lợi là nhiều phương diện t ỷ như có thể điều động càng nhiều tài nguyên thiết kế trò chơi t ỷ như tại trò chơi xét duyệt thời điểm đem hội càng rộng rãi vậy hội càng thêm được người tôn kính giống một chút ép cấp nhà thiết kế thậm chí cùng chuyên gia học giả nổi tiếng đạo diễn như thế bị coi là văn hóa lĩnh vực ưu tú đại biểu đối với trần mạch mà nói đi qua lâu như vậy cố gắng rốt cục lấy được S cấp nhà thiết kế thân phận về sau chế tắc các loại cỡ lớn vờ giờ trò chơi cũng liền hội càng thêm thuận buồm xuôi gió chương 448, m ở không ra cuộc thi xếp hạng hàng năm trò chơi lễ trao giải về sau ô vệ y hoạt nhiệt độ càng ngày càng cao làm trong nước thứ nhất khoản miễn phí vờ giờ trò chơi lại lấy được hàng năm trò chơi cái này vinh hạnh đặc biệt ô vệ y hoạt quét ngang toàn bộ vờ giờ bưng đã thế không thể đỡ tại lễ trao giải kết thúc về sau rất nhiều đế triều hẫu ngu cùng thiện ý hẫu ngu nhà thiết kế nhóm đều tại nhau nhau viết thiết kế khái niệm bản thảo hy vọng có thể chế tạo ra siêu việt ô vệ y hoạt trò chơi ô vệ y hoạt chân họa a như loại này gọi tốt lại ăn khách lại đạt được du ủy hội tán thành trò chơi nhất gần ba năm bên trong giống như cũng chỉ có lang hồn a nhìn ô vệ y hoạt hiện tại xu thế hay là siêu việt lang hồn năm đó ở fts trong trò chơi thống trị địa vị hiện ở trong nước f g s trò chơi trên cơ bản là lang hồn liệt hỏa đột kích cùng ô vệ y h o ạ t tạo thế chân vạc nhưng là ô vệ y h o ạ t ưu thế lớn nhất ở chỗ miễn phí a cái kia hai khoản đều phải hơn một n g h n khối tiền mới có thể chơi cái này trực tiếp miễn phí môn hạm này kém hơn quá nhiều cũng còn tốt đi đối với cái kia chút mua được ca bin trò chơi các người chơi tới nói lang hồn đánh gây thời điểm mấy trăm khối tiền mà thôi muốn mua đều mua ô vệ y h o ạ t chính yếu nhất tại vờ giờ cà phê inter bên trong phi thường được hoan nghênh a xác thực tại vờ giờ cà phê inter bên trong trực tiếp liền có thể chơi đây cũng là cái rất lớn ưu thế a chủ yếu là hiện tại o vệ y hát còn đang phát triển kỳ dựa theo trần mạch thuyết pháp trò chơi này về sau anh hùng số muốn đạt tới sáu mươi với lại đến tiếp sau khẳng định phải mở cuộc thi xếp hạng cùng tranh tài giống lh l như thế làm thế giới trận chung kết cũng có thể về sau tiền cảnh càng tốt hơn còn tốt trần mạch bây giờ còn chưa mở cuộc thi xếp hạng cùng nghề nghiệp thi đấu chúng ta còn có cơ hội ta thiết kế bản thảo đã đưa trước đi không biết có thể hay không tại đế triều nội bộ trổ hết tài năng chỉ mong có thể cầm tới lần này hạng một a rất nhiều đế triều hấu ngu cùng thiện ý hấu ngu nhà thiết kế nhóm đều tại viết thiết kế khái niệm bản thảo đều muốn lấy ổ vệ ý hoạt sáng ý làm nguyên mẫu chế tạo một cái có thể tiếp cận thậm chí siêu việt ổ vệ ý hoạt trò chơi loại ý nghĩ này kỳ thật rất bình thường tại trần mạch k i ế p trước mộ bạ trò chơi l ử a t r ả i rộng toàn cầu thời điểm ngoại trừ dê không nó cùng l ó bên ngoài vậy không ít xuất hiện cái khác mộ bạ trò chơi ăn gà lửa sau khi thức dậy vậy có số lớn web game loạt loạt game mobile đều đẩy ra đại đảo sát hình thức với lại cái này bên trong có rất nhiều còn đều lấy được nhất định thành công có thể thấy được tại trò chơi ngành nghề chép không có vấn đề mấu chốt là muốn chép thật tốt rất nhiều nhà thiết kế đều cảm thấy lh ờ lờ, có thể cái sau vượt cái trước đánh bại c không dê cũng là bởi vì trò chơi này đổi mới tốc độ càng nhanh mở rộng thủ đoạn càng tốt hơn đồng thời ở mọi phương diện đều làm ưu hóa mà bây giờ ô vệ ý h o ạ t các phương diện còn đều không hoàn thiện nhất là thi đấu hình thức đều không có đ ẩ y ra bọn họ chỉ phải nghiêm túc làm lời nói vẫn là có thể cái sau vượt cái trước nhất là đế triều hô ngu cùng thiện ý hô ngu lâm triều húc cùng lưu viễn phong bản thân đều tương đối xem trọng ô vệ ý h o ạ t hình thức đêm mà hai nhà này công ty lại đều có thành công fts hạng mục kinh nghiệm cho nên làm liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trần thứ nhất thi tựa trò thang trời thức. Trần ra ra đến cùng đang nghĩ phiên bản liền mở ra cuộc thi xếp hạng như liền năng Mạch mở mở mô Mạch Lúc cái cuộc cơ giác, lúc ấy tựa như là trò chơi ho xếp gì A. vừa suy ấy, ấy à? là lờ lờ, là Khả Vô ân n h ắ có để mọi người trước làm quen một chút máy chơi game chế, phía sau lại mở người chơi lại thi khỏi người. quen hạng, tránh khỏi tân thủ hấu người. Ơn, trước chút thủ chế, cuộc c sau hấu phía xếp đạo lý nhưng là cuộc thi xếp hạng cái này cơ chế trước tiên có thể phóng xuất a sợ t â n thủ hấu người có thể thêm độ thuần thục điều kiện hạn chế m à đi h u y bồ trần mạch để hắn nắm chặt thời gian mở ra ô vệ ủy hoạt cuộc thi xếp hạng ta muốn trực tiếp bỏ lên trên mạnh nhất vương giả chính là ta như thế có thể tú đều không có bài vị điểm có thể t r ă n g b ư ớ c tranh thủ thời gian mở Vậy bồ bên trên diễn đàn bên trên rất nhiều người đều tại trần mạch để hắn tranh thủ thời gian vì ô vệ ủy hoạt đổi mới phiên bản mở ra cuộc thi xếp hạng tại trải qua v ô cơ i ạ c cùng lh ờ cái này hai trò chơi về sau các người chơi sớm liền đã đối trần mạch xáo lộ phi thường rõ ràng nhất là lhót ờ lờ trò chơi này đối với cực kỳ nhiều người chơi tới nói nhất truy cầu lớn lao liền là cuộc thi xếp hạng mà đẳng cấp càng là trở thành cân nhắc một cái người chơi trình độ tiêu chí thúc đẩy các người chơi không ngừng địa cố gắng bỏ điểm mọi người đều rõ ràng ô vệ ý hoa sớm tối đều là muốn mở ra cuộc thi xếp hạng hiện tại không có mở cũng chỉ có một nguyên nhân trần mạch quá lười cho nên cực kỳ nhiều người chơi đều đang thúc giục Qua không bao lâu, bao không trước ầ n Liên quan tới cuộc thi xếp hạng, bởi vì xuân chuyển Mạch lại. cuộc phát hầy thi đáp xếp tới t bù bởi lúc vì r vụ bận rộn, l à mắt việc tương đối nhiều cải biến hội cho cùng chỉ tương rất tương Trước ưu nên năng ứng hoãn. bao hòa, hóa khả m ô vệ ý h o ó t bên trong là có ẩn tàng bình máy nội bộ chế cao cấp người chơi hội xứng đôi đến đồng dạng cao cấp người chơi hiện nay có người chơi tỷ số thắng đều trên cơ bản tại 50 m mươi tả hữu lưu động cho nên dù cho không có bài vị cơ chế cũng có thể thông qua không ngừng địa luyện tập mà tăng lên mình trình độ về phần ẩn tàng bình phân đến ngọn nguồn là bao nhiêu đến tiếp sau sẽ xem xét ở trong game biểu hiện mọi người an tâm chớ vội trần mạch đoạn văn này không có chính diện đáp lại các người chơi vấn đề nhưng lại có rất nhiều ám chỉ trần mạch không có rõ ràng địa nói lúc nào biết mở cuộc thi xếp hạng thậm chí không có rõ ràng địa nói cho cùng còn hội sẽ không mở liền nói chỉ là hai điểm một là trước mắt làm việc báo h ò a rất nhiều nội dung hội trì hoãn hai là ô vệ ủy hoác có ẩn tàng máy nội bộ chế các người chơi đều tại n h a u n h a u phân biệt rõ đầu này v ầ y bù hàng nghĩa t r â n mạch nói sự vụ bận rộn nói cách khác cuộc thi xếp hạng xảy ra chỉ là hiện tại không có thời gian làm thôi có ẩn tàng máy nội bộ chế vậy có phải hay không nói các loại cuộc thi xếp hạng hệ thống sau khi đi ra mọi người đánh bài vị trực tiếp liền theo ẩn tàng điểm tới xứng đôi xác định đẳng cấp ai có khả năng này a t r â n mạch nghĩ đến ngược lại là rất chú đáo nói như vậy đến muôn mở mấy ngày vậy không quan hệ nhà hiện tại chúng ta t r ư ớ c hảo hảo đánh thanh nhận tàng điểm đánh cao một chút đến lúc đó trực tiếp xác định đẳng cấp đến kim cương thậm chí cao hơn chẳng phải là đắc ý có đạo lý vậy thì chờ lấy a đầu này h ấy bù bỏ đi tuyệt đại đa số người chơi chất vấn mọi người lại đắc ý địa tiếp tục chơi kỳ thật trần mạch đầu này h ấy bù hoàn toàn liền là tại d o a người chỉ là vì t r ầ n an một chút cái kia chút m á n h liệt yêu cầu mở cuộc thi xếp hạng các người chơi nhưng trên thực tế trần mạch căn bản cũng không có làm ra cái gì hứa hẹn thậm chí ngay cả đến cùng hội sẽ không mở cuộc thi xếp hạng đều không sách kỳ thật nếu như không có cái khác cân nhắc lời nói trần mạch hiện tại hoàn toàn có thể nói cho các người chơi cuộc thi xếp hạng sẽ không mở bởi vì hội tổn thương ô tổ vệ y h o ạ t trò chơi tuổi thọ nhưng bây giờ trần mạch còn không thể nói bởi vì đế triều hấu ngu cùng thiện ý hấu ngu đều tại kìm nén kình địa muốn chép ô vệ y h o ạ t nếu như bây giờ trần mạch thanh ô vệ y h o ạ t không thể làm cuộc thi xếp hạng chuyện này cho công bố ra khẳng định sẽ khiến bọn họ cảnh giác tiến tới đ ố i cả cái hình thức game đều sinh ra hoài nghi một khi bọn họ quyết định thả chậm tốc độ tạm thời quan sát lời nói các loại dần dần ô vệ ý hoát các loại thai hại chậm rãi nổi bật bọn họ liền tỉnh táo lại nói như vậy trần mạch lắc lư chẳng phải đều hưởng phí sao chương 449 c ó người b ậ t hắc mò cá trực tiếp bình đài tật lì trực tiếp gian làm ô vệ ý hoát đang họp dẫn chương trình thứ nhất lao p hiện tại trực tiếp gian bên trong thường trú người xem vậy có hơn một triệu hắn lúc đầu ở trong nước fts trong vòng liền là có chút danh tiếng hiện tại mượn ô về ý hoa nhiệt độ nhân khí cũng là nâng cao một bước ô về ý hoa không giống với cái khác fts trò chơi cái này bên trong đã có thông thường đột kích anh hùng 76, thông thường tay bắn tỉa vải đạo mạ c ờ lại có tương đối đặc thủ thích khách hình anh hùng gần gì, cho nên thưởng thức tính tốt hơn đang sử dụng gần gì cuốn sau rút đao đánh ra một đợt đoàn diệt về sau mưa đạn bên trên tất cả đều là các loại 6666. điều này cũng làm cho lão Tê cảm giác phi thường hài lòng không được hoàn mỹ là hiện tại ô vệ ý hoa không có cuộc thi xếp hạng hình thức không có cách nào đánh lên cái vương giả tại trực tiếp gian trang bước bất quá đây cũng không phải là cái vấn đề lớn ấn gì dù sao trực tiếp loại vật này coi như không tại cao phân đoạn vậy không có việc gì chỉ cần đánh đ ẹ p mắt khán giả liền ưa thích lại là một trận hoàn toàn mới cho chơi lần này là vụ cả khu công nghiệp lão Tê bên này là phe tấn công hôm nay cho mọi người biểu hiện ra một đợt phi thiên thử tuyệt kỹ mọi người nhìn kỹ lao kê trực tiếp chọn lựa dù r ạ c bởi vì trần mạch không có mở ra cuộc thi xếp hạng với lại thanh sau trận đấu số liệu cho đến phi thường rõ ràng cho nên nhanh chóng tranh tài sinh thái trên cơ bản không có có nhận đến quá nhiều ảnh hưởng các người chơi đều là muốn chơi cái gì liền chơi cái gì t r ú n g kiến đế quốc tổ hợp tuyển ra tới cũng sẽ không có người chơi phun chỉ cần ngươi chơi đến tốt có thể c ả gì là được rồi nơi này đều là thứ gì quái thai cùng biến thái bất quá ta thích biết rất rõ ràng bên ngoài có cái gì có thể làm cho đậu má trời cao ta lại còn ở nơi này mù đi dạo chiến đấu chuẩn bị giai đoạn dù giặt liền đã lộ ra không thể chờ đợi đại cửa vừa mở ra lào pê dù giặt trực tiếp hướng chân mình hạ ném đi một viên điệu lôi thanh mình nổ bên trên á điểm ngoài cửa mái nhà quan sát đối phương đội hình ân đối diện lại có cái t h a n h lũy với lại cái này đại chú ý cái này chỗ đứng là mấy cái ý tứ l a o p có chút ngoài ý m u ố n bởi vì tại mục tiêu điểm a phía sau trên lầu chót có cái thành lũy hơn nữa còn có cái đại chủ ý cùng mẹ xì tại thiếp thân bảo hộ ở ngươi chơi nhóm lục lọi ra khắc chế thành lũy biện pháp về sau cái này anh hùng đã không giống như kiểu trước đây mỗi thanh đều có thể ra sân l a o p dù sao cũng là cao thủ ẩn tàng điểm rất cao cho nên xứng đôi đến đối thủ vậy tương đối mạnh theo lý thuyết không nên xuất hiện tại bức tranh này tuyển thành lũy tình huống bởi vì v ô cả khu công nghiệp a điểm đối với phòng thủ phương tới nói thành lũy không phải đặc biệt tốt tìm vị trí đối phương có rất nhiều loại cắt vào đường tắt toàn bộ a điểm trí ít có bốn năm cái vị trí có thể trộm được thành lũy cho nên thành lũy chuyển vận hoàn cảnh cũng không tốt rất có thể hội dây nằm dưới loại tình huống này còn lựa chọn chơi phi thường lạc hậu l ạ i chủ y bảo tổ hợp là có chút kỳ quái phe tấn công cùng nhau tiến lên đối phương có gần gì, v à i đảo mạ cờ cùng dự hợp trên mặt đất rất nhanh liền bị phe tấn công cho thu lại ngay tại lúc đám người hướng về mục tiêu điểm tiến lên muốn đánh giết đối phương thành lũy thời điểm ngoài ý muốn phát sinh thành lũy cơ hồ là trong nháy mắt liền thay đổi họng súng nhắm ngay xuất hiện tại hắn trong tầm mắt lão p lão p tạc đạn còn không có ném ra mấy cái đã bị thành lũy một băng đạn cho trực tiếp quét ngã trứng nát đầy đất tam sát tứ sát ngũ sát lão p giật mình cái này tình huống như thế nào hắn vội vàng mở ra tử vong chiếu lại tại trực tiếp gian bên trong hơn một triệu người xem vậy đồng dạng thấy được thành lũy tại đánh g i ế t lao t ê lúc thứ nhất thị giác lao t ê rủ giặt tại a điểm phòng ở đằng sau hơi lộ dưới đầu muốn hướng thành lũy chỗ lầu hai ném mấy cái tạc đạn tiêu hao một cái đại trù ý thuẫn mà thành lũy lúc đầu mục tiêu là nhắm chuẩn phía dưới phe mình bảy mươi sáu kết quả tại lao t ê rủ giặt thò đầu ra trong nháy mắt thành lũy họng súng trong nháy mắt khóa chặt hắn gắt linh nòng súng lập tức bắt đầu nhanh chóng địa xoay tròn chuyện của tôi một trận đinh đinh đinh, đinh thanh âm vậy mà tuyệt đại đa số đạn đều đánh vào lao t ê rủ giặt trên đầu trực tiếp bắt hắn cho dây không chỉ có như thế thành lũy tại dây mất rủ giặt về sau thị giác lại là trong nháy mắt bay trở về bên cạnh 76 trên đầu mặc dù tử vong màn ảnh đến nơi đây liền kết thúc nhưng phía sau sự tình mọi người đều biết thành lũy tại đại chủ y bảo hộ phía dưới trực tiếp thanh phía dưới người toàn đều thu lại lấy được ngũ sát ngoại trừ trả sở muốn khoảng cách gần cắt thành lũy bị đại chủ y vung mạnh chết bên ngoài những người khác vậy mà tất cả đều bị thành lũy một người cho thu khi nhìn đến lao Tê tử vong chiếu lại về sau trực tiếp gian mưa đạn trong nháy mắt nổ tình huống như thế nào cái này đều bị xuống đất an tỏi rồi cái này thành lũy có vấn đề a thị giác trong nháy mắt khóa chặt điên cuồng nổ đầu một cái đánh năm cái cái này thành lũy chẳng lẽ bật hoặc ba lao Tê vậy cảm giác được một trận quỳ dị phe tấn công sáu người trên cơ bản là đồng thời chết cho nên vậy cùng nhau phục sinh lao pê yên lặng địa đ ổ i gần gì lần này phe tấn công sáu người đều kìm nén một hơi tiến vào a điểm về sau trực tiếp ngay cả mục tiêu điểm đều không quản toàn đều từ bên phải gian phòng lầu hai thẳng đến thành lũy đi lao pê gần gì thì là từ bên trái q u a n co chờ lấy cái khác đồng đội cùng thành lũy bắt đầu giao chiến về sau lúc này mới trèo tường đi vào lầu hai ở phía sau ném trong tay kiếm công kích thành lũy kết quả thành lũy phản ứng vẫn như c ũ là nhanh vô cùng với lại thương pháp vẫn là vô cùng chuẩn tại phe tấn công năm người cùng nhau tiến lên trong n g á y mắt thành lũy chuẩn xác địa khóa chặt nhất dòn ra trà s ở lại là trực tiếp mang đi trà s ở luôn cuống tay chân bên trong ba đoạn thoáng hiện cùng quay lại toàn đều giao ra nhưng vẫn là vô dụng vẫn như cũng bị thành lũy toàn bộ hành trình khóa chặt dẫn đầu mang đi những người khác cũng không tốt gì bởi vì phe tấn công không có tuyển đại chủ y cho nên còn lại mấy người toàn đều biến thành địa sống tại thành lũy siêu cao nổ đầu x u ấ t phía dưới nhau nhau ngược lại địa lao p gần dị từ phía sau công kích muốn thu lại nửa máu thành lũy tại thành lũy họng súng nhắm ngay hắn trong nháy mắt lập tức mở ra tránh muốn thanh thành lũy cho đánh chết nhưng mà thành lũy vậy mà quỷ dị địa đình chỉ x c kích tại không phải mấy giây bên trong đem miệng súng lại lần nữa nhắm ngay những người khác đối gần dị trực tiếp không để ý tới lao p mở ra tránh về sau vậy mà không có đánh đến bất kỳ một viên đạn lần này tiến công không chút huyền nhiệm lại là cuối cùng đều là thất bại lao p gần dị tránh tiếp tục thời gian kết thúc về sau thành lũy họng súng lại là một dây đồng hồ khóa chặt hắn tại gặt lĩnh điên cuồng xoay tròn phía dưới lao php cơ hồ là một dây thầy đáy dù cho dùng r a ảnh muốn muốn chạy trốn vậy không làm nên chuyện gì tấn công lần thứ hai thất bại nữa phe tấn công các người chơi đều xác nhận cái này thành lũy có vấn đề t ừ t ừ vong chiếu lại nhìn lại lần này thành lũy lộ ra càng thêm lịch tiên không chỉ có các loại một trăm tám mươi độ chuyển đổi thị giác trong nháy mắt ở khóa với lại nổ đầu suất siêu cao đinh đinh đinh nổ đầu âm thanh bên t a i không rước h i ệ n nhiên loại này nhắm chuẩn độ chính xác đã không phải như loài người có thể làm đến sự tình tranh tài trong kinh nói chuyện phe tấn công đám người đã tại n h a o n h a o đánh chữ thành lũy bật hắc cỏ chó bức đồ vật bật hắc chết cả nhà người mẹ nó ngay cả diễn một cái đều chẳng muốn diễn không sợ bị phong hảo h i ệ n nhiên đại bộ phận điểm người chơi tại đối mặt treo bức thời điểm đều rất khó bảo trì lý trí toàn đều tại chửi ấ m lên thậm chí ngay cả bảo đảm thành lũy đại chú ý cùng mẹ xì vậy cùng một chỗ mắng kết quả đối diện thành lũy liền trở về hai chữ ha ha chương bốn trăm năm mươi quần tình xúc động hai chữ này vừa ra tới không chỉ là lão quê、e、cùng các đội hưu tức nổ tung ngay cả trực tiếp gian khán giả vậy tức nổ tung cỏ cái này thành lũy phách lối như vậy nhất xem thường loại này treo bê bê thần chơi chết hắn đúng chơi chết hắn mưa đạn quả thực là quần tình xúc động toàn đều tại nhao nhao ân cần thăm hỏi cái này thành lũy người nhà lao pê bên này các đội hữu lại lần nữa đi ra ngoài bất quá lần này mọi người không còn giống trước đó lô mãng như vậy có nhân tuyển đại chủ y có nhân tuyển 76, có nhân tuyển ẩ và có nhân tuyển xạ dị ạ tóm lại mọi người đều tuyển tương đối khắc chế thành lũy anh hùng lao pê thì là lựa chọn mẹ ấy đồng thời mở ra đội ngũ giọng nói bắt đầu chỉ huy đến mọi người trước không v ộ i ra ngoài tránh trước thành lũy tầm mắt đem hắn mặt khác ba cái đồng đội cho toàn đều diệt đi về sau chúng ta sẽ chậm chậm trừng trị hắn phe tấn công sáu người đều là cùng chung mối thủ đầu tiên là giải quyết hết bên ngoài lạc đàn ba tên phòng thủ phương người chơi về sau lúc này mới cùng nhau tiến lên hướng về thành lũy v ọ t tới phe tấn công bên này các người chơi sớm nghĩ kỹ sách lược đầu tiên là dùng mệ tường b ă n g hiểm hộ nhanh t r o n g hướng về lên lầu hai về sau đại chủ y nâng thuẫn ngăn trở thành lũy đợt thứ nhất tổn thương tại đại chủ y thu thuẫn t h u trong nháy mắt s à di a trực tiếp cho đại chủ y mặc lên hạt bình t h ư ớ n g phe tấn công đại c h ủ y một cái va chạm thanh phòng thủ phương đại c h ủ y đem phá ra tại địch quân thành lũy đã mất đi đại c h ủ y bảo hộ về sau phe tấn công đám người cùng nhau tiến lên và trực tiếp t i ế p mặt mở ra bình chướng hấp thu tổn thương những người khác thì là nắm chặt thời gian l i ề u mạng chuyển vận rốt cục thành công địa thanh thành lũy cho xử lý bất quá dù cho dạng này thành lũy lại còn là giết hai người trong đội ngũ tương đối g i ò n ra bảy mươi sáu cùng lũ xì o chết nếu như không phải lão pê mệ tủ lạnh mở phải kịp thời lời nói khả năng cũng phải bị thành lũy tại trước khi chết thu lại cỏ xử lý cái này bức mẹ còn phách lối a coi là đây là cái khác fts trò chơi đâu các loại hộ thuẫn không cho ngươi cả rõ ràng không công nại、nice、sở khối lớn lòng người mưa đạn bên trên khán giả toàn đều vỗ tay khen hay trò chơi thắng cố nhiên thoải mái nhưng giống như bây giờ đánh treo bước mặt hiển nhiên thoải mái hơn phe tấn công các người chơi vậy đều tại tranh t ả i kênh đánh chữ đã chết dễ chịu sao bật hắc cháu trai kết quả đối diện thành lũy vậy mà tại tranh tài trong kinh nói chuyện đánh chữ nói ra là các ngươi bước ta tại phe tấn công thành công chiếm hạ a điểm về sau l á o Kê kinh ngạc địa phát hiện đối phương thành lũy vậy mà đổi anh hùng đổi thành trà sờ mà trước đó một mực tại chết bảo đảm thành lũy messi thì là đổi thành sổ đi ở bảy mươi sáu với lại hai người kia vậy mà đều bật hắc bật hắc về sau trả sờ trở nên càng thêm biến thái h i ệ n nhiên tên này người chơi lúc đầu cũng không phải gà quay là có nhất định thao tắc cùng ý thức hắn trả sợ luôn luôn có thể tại không tưởng được vị trí chui ra ngoài đối phe tấn công giòn r a liền là một con thoi đạn càng nguy hiểm hơn là bật hực về sau trả sợ nổ đầu xuất trở nên phi thường cao cơ hồ là mỗi một súng nổ đầu lại phối cận thân công kích mỗi lần thoáng hiện đều có thể thu lại một cái giòn r a tui đốt với lại đối phương bản đến sử dụng mẹ x ì chết bảo đảm thành lũy người chơi đổi 76 về sau vậy giống như trả sợ nổ đầu xuất phi thường cao b ả tựa như là pháo đài di động như thế không chỉ có mỗi một súng ổ khóa hơn nữa còn đặc biệt linh hoạt rất khó tóm đến đến lúc đầu chỉ có một người b ậ t hắc phe tấn công bên này liền đã khó có thể ứng phó hiện tại hai người đồng thời mở vẫn là dùng 76 cùng trả sơ loại này anh hùng cục diện trong nháy mắt liền mất cân bằng đừng nói đánh xuống bê điểm đánh càng về sau phe tấn công chỉ có thể bị phòng thủ phương theo trong nhà giết mặc dù phe tấn công vậy thử nghiệm dùng trọng trang anh hùng đi khắc chế đối phương 76 cùng trả sơ nhưng rõ ràng khuyết thiếu chuyển vận tại trạ sở cùng bảy mươi sáu cao tính cơ động trước mặt trọng trang anh hùng lộ ra quá mức kịch cợm hoàn toàn biến thành nạp điện bảo tại thử mấy lần đều không có kết quả về sau phe tấn công đám người toàn đều tại chửi hầm lên thanh đối phương bật hặc ba tên người chơi cả nhà thân thuộc toàn đều thân thiết thăm hỏi một bản lao pê bởi vì đang tại trực tiếp trở ngại công chúng ảnh hưởng không có đánh chữ mắng chửi người nhưng là cực kỳ hiển nhiên hắn vậy phi thường sinh khí lúc đầu trực tiếp thời điểm các loại tao lời nói hiện tại một câu đều không nói tranh tài giai đoạn sau cùng phe tấn công bại cục đã định ngoại trừ lao Tê còn tại lần lượt địa lao ra muốn tìm cơ hội bên ngoài những người khác đều đã bỏ đi mặc dù rất giận nhưng không có cách xác thực đánh không thắng tranh tài trong kênh nói chuyện phe tấn công đều đang điên cuồng đánh chữ nói muốn báo cáo đối phương bật học ba người trạ sở đánh chữ nói ra ha ha tùy tiện báo cáo trò chơi kết thúc toàn trường tốt nhất màn ảnh cho đến trạ sở tại cái này trong màn ảnh trà sơ họng súng trên cơ bản toàn bộ hành trình ổ khóa đối phương hp tựa như xe cắp treo như thế giảm mạnh không chỉ có như thế khi nhìn đến đối diện đại chủ y nâng thuấn hoặc là xạ gì ạ mở ra hạt bình t r ư ớ n g về sau trà sơ họng súng còn sẽ tự động chuyển rời đến những người khác trên thân tránh đi có hộ thuẫn địch nhân cực kỳ hiển nhiên đối phương bật hặc với lại mở trắng trợn lao p một câu đều không nói hiển nhiên hắn đã nhanh m u ố n tức nổ tung mưa đạn bên trên khán giả đều tại nhao nhao an ủi không có việc gì tại â y y thần đã rất khá, đối diện là bật trong khá, hợc nhi, chớ để ở trong lòng. Chính là, khẳng định hội phong hảo. Ai, nhưng h diện lòng. đà đối để là ồ vệ hoạt, là, là, Ai, vệ cô ở t ngắn phí trò chơi ngủi trong vòng một ngày trong nước nóng nhất ba khoản f g s trò chơi ổ vệ y hoạt lang hồn cùng liên hỏa đột kích chính thức diễn đàn bên trên toàn đều xuất hiện các loại liên quan tới hạc thảo luận t i ế p cỏ ô vệ y h o a bên trong suất ngoại treo thành lũy đơn giản vô địch dây lát ngăm ổ khóa đúng vừa rồi nhìn lao t、e、ê trực tiếp cũng nhìn thấy trả sợ bật hặc đơn giản vô địch c h ò chơi này không có cách nào chơi ô vệ y h o a vậy s u ấ t hiện hắc lang hồn bên trong vậy s u ấ t hiện hắc đúng liệt hỏa đột kích cũng là tình huống như thế nào a ô vệ y h o a các người chơi các ngươi liền thỏa mãn đi các ngươi gặp được hặc còn có thể dựa vào lấy tuyển trọng trang anh hùng đánh một trận tại Lang hồn cùng liệt hỏa đột kích bên trong gặp được h ạ c quả thực là đơn phương bị tàn sát không hề có lực hoàn t h ủ a mẹ những người này làm sao có thể phách lối như vậy kỳ quái trước đó h ạ c không phải đều sắp bị ngăn chặn à làm sao lại xuất hiện chẳng lẽ là nước ngoài lại có cái gì kỹ thuật mới phổ cập thật mẹ nó im lặng đánh cái trò chơi nghẹn nổi giận trong bụng du ủy hội tranh thủ thời gian điều tra a chính là tranh thủ thời gian thanh bật h ạ c toàn đều phong trong lúc nhất thời các người chơi toàn đều tiếng oán than dậy đất các loại hặc đột nhiên trong vòng một ngày tàn phá bừa bãi trong nước ba khoản fps cho chơi trong nháy mắt trở thành cùng ngày nóng nhất chủ đề trải nghiệm tiệm bên trong trần mạch đang cùng tiền côn tô cẩn du mấy cái nhân viên chủ yếu khẩn cấp ở hội tô cẩn du nói ra phục vụ khách hàng bên kia điện thoại đều đã nhanh bị đánh phát nổ tốt nhiều người chơi đều tại báo cáo trong trò chơi có người b ậ t hặc trước mắt phục vụ khách hàng bên kia đang tại chỉnh lý rất nhanh sẽ có tương quan danh sách đưa ra lại đây Tiền nói ra, trong trò nói chơi Côn nhận cáo cơ ra, báo chế vậy đầu ư lượng lượng được trường, ngươi như Trường ợ c cử tức, Cửa cái này chút cử báo tin tức Học đại đều tin với nhiều. tin lý hàng nhìn này nên nào? xử báo báo quá so thu thế t khứ r 451, n Lan. Trần nhẹ Mạch cái nhẹ gõ nhẹ cái bản. đ tiên thông qua trong trò chơi cơ chế nhanh chóng si trang một bản phàm là gần đây nổ đầu xuất xạ kích độ chính xác cùng các loại trên số liệu t h ă n g biên độ không bình thường tài khoản trước đông kết lại nói trong trò chơi có các loại tử vong chiếu lại vậy có đặc sắc tuyển tập ghi chép cho phục vụ khách hàng người bên kia viên tương quan quyền h ạ để bọn họ đối với mấy cái này bị báo cáo tài khoản tiến hành nhân công thẩm tra phàm là không giống người bình thường thao tác vậy toàn đều đồng kết t u cần du gật gật đầu tuất ta cái này đi an bài trịnh hoàng hy hỏi đồng kết là vĩnh phong sao trần mạch lắc đầu không tạm thời đồng kết về phần muốn hay không vĩnh phong còn phải xem đến tiếp sau tình huống quyết định còn có tạm thời quan bế ô vệ y hoa đăng ký công năng Chỉ ít cái này trong vòng ba ngày không thể lại có mới hào gia nhập tiền h côn do dự nói cái này không đến mức đi cửa hàng trường hiện tại chúng ta lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành đều là cùng thẻ căn cước khóa lại trần mạch thái độ vẫn như cũ kiên quyết trước tạm thời quan bế trên mạng có rất nhiều bán thẻ căn cước số liệu muốn mua có thể mua được rất nhiều thẻ căn cước tin tức không ổn thỏa tiền ố t t h côn gật gật đầu nhưng là cửa hàng trường cái này chút đều không phải là kế hoạch lâu dài à Gật gật c ả bởi đ vì fts trò chơi tại thế giới song song bên trong cũng coi là lôi cuốn trò chơi loại hình lang hồn cùng liệt hỏa đột kích đều đã vận doanh đã nhiều năm chưa từng nghe nói có như thế đại quy mô hặc xuất hiện thế giới song song cùng trần mạch kiếp trước khác biệt bởi vì kỹ thuật càng thêm phát đạt lại có du ủy hội loại này chính thức cơ cấu tại quy phạm thị trường trật tự cho nên trước đó fts ở tổ game trên cơ bản đều đã bị ngăn chặn dù cho có cá biệt sử dụng hặc o người chơi vậy đều rất nhanh bị phong cấm không có nhắc lên cái gì sóng to gió lớn tại thế giới song song bên trong fgs trò chơi mặc dù từ pc bình đài chuyển rời đến vờ giờ bình đài nhưng trò chơi nguyên lý vẫn là như thế tại xạ kích lúc vì cam đoan trò chơi hiệu quả một chút số liệu nhất định phải tại hộ khách đầu tiến hành chứa đựng tính toán cái này cho một chút học xuyên tạc số liệu cơ hội cho nên bất luận là đời trước hay là thế giới song song bên trong fgs trò chơi đều là học nặng t h á i khu mặc dù cụ thể gian lận thủ đoạn kỹ thuật hoàn toàn khác biệt nhưng nguyên lý là cùng loại tại vờ giờ trên bình đài Các người chơi người bởi ậ t thức có hai loại. Một loại là thông thù thông qua thủ thù tạc trò chơi tàng nội dung, đặt thành thấu thị, từ ngắm tương đương quả, loại này thì tương đương với là kiếp trước loại thứ hai là thông qua một chút phụ trợ thiết hạc phương phần hộ khách chính chơi hạc. phụ loại. loại đoạn loại có đặc cờ giặc cũng đặc đọc kiếp đương đương đến, xuyên ẩn nội dung, ngắm này là liệu, là là Loại là với mềm qua qua quả, qua đầu số bị. b vì vờ ừ giờ trong trò chơi người chơi đều là thông qua ý niệm khống chế tầm mắt cùng xạ kích phương hướng cho nên có chút đặc thù phụ trợ thiết bị có thể giúp các người chơi hoàn thành một chút đặc thù thao tác Thì như một tên người chơi, tay tương đối đẩn, phản ứng vậy tương đối chậm. tại xạ kích thời tỷ như chơi, phản chậm, kích người đẩn, ứng điểm đối đối chỉ có vậy xạ loại ệ chính xác, đang sử dụng phụ trợ thiết đang dụng sau. sử trợ bị về l này phụ trợ thiết bị có thể dùng chút à n g t ê nguyên m niệm niệm chính xác chơi càng chính xác cao hơn. Loại này phụ trợ thiết bị có c hiệu thay thế hiệu, hắn phản nhanh, hơn. phụ thiết h tín tín người bản ứng này ý ý Loại lệ từ tỷ trợ bị đó để cùng loại với kiếp trước con chuột hồng không hội xuyên tạc trò chơi hộ khách đầu số liệu chỉ là sẽ đối với người chơi thao tác tiến hành sửa đổi để hắn có thể càng thêm đơn giản vô nao đánh ra một chút cao tiêu chuẩn thao tác tương đương với cưỡng ép để cao người chơi trình độ tại thế giới song song bên trong trước đó đã trên cơ bản ngăn chặn h ấ c chủ nếu là bởi vì kỹ thuật nguyên nhân một mặt là trò chơi phá giải trở nên càng thêm khó khăn khác một mặt là trong trò chơi thành lập tương đối hoàn thiện kiểm tra cơ chế một khi hộ khách đầu số liệu phát sinh dị thường liền sẽ tự động phát động cảnh báo tại xác minh về sau liền sẽ tự động đối vấn đề tài khoản tiến hành đông kết điều tra các trò chơi thương đối ngoại treo luôn luôn là nghiêm trị tại vờ giờ trò chơi động một tí một hai ngàn bán đ ứ t cánh cửa phía dưới b ậ t hặc một khi bị thẩm tra liền hội vĩnh phong thuận tiện ngay cả tài khoản giấy căn cước số đều sẽ bị phủ lên du hủy hội s ố đen đương nhiên cái kia chút chân chính b ậ t hặc người dùng đều không là thẻ căn cước của mình bất quá dù cho dạng này b ậ t hặc thành vốn cũng là tương đối cao cho nên trước đó fts trò chơi mặc dù vậy đều có hặc xuất hiện tình huống nhưng còn lâu mới có được đạt tới tràn lan trình độ nhưng là lần này hắc buộc phát về sau các người chơi kinh ngạc địa phát hiện giống như trước đó cái kia chút cơ chế đều không đưa đến cái tác dụng gì ô vệ y hoa lang hồn cùng liệt hỏa đột kích cái này ba trò chơi kiểm tra cơ chế đều không có kiểm chắc đến hộ khách đầu số liệu dị thường mặc dù cái này chút b ậ t hắc người chơi số liệu rõ ràng không giống người bình thường nhưng hệ thống không có cảnh báo liền không cách nào phán đoán bọn họ phải trang b ậ t hắc nói cách khác đây là một loại hoàn toàn mới hắc Du ủy hội vậy đang điều tra sự tình lần này tại nhân viên kỹ thuật điều tra kết quả sau khi đi ra du ủy hội trước tiên thông chi trần mạch trần mạch rất rõ ràng thế giới song song như cũ ở vào kỹ thuật trong lúc nổ tung trong nước nước ngoài các loại kỹ thuật đều đang nhanh chóng thay đổi có đôi khi cảm thấy kỹ thuật phát triển dừng lại nhưng nói không chừng lúc nào liền lại đột nhiên xuất hiện một hạng kỹ thuật mới h i ệ n nhiên loại này hoặc là kỹ thuật mới diễn sinh phẩm thứ nhất kỹ thuật tiến bộ để phòng hoặc thủ đoạn càng cao minh hơn nhưng chế tác hặc thủ pháp vậy sẽ trở nên càng cao minh hơn tại nào đó hạng cải tiến kỹ thuật về sau loại này hoàn toàn mới hặc cấp tốc tràn lan từ nước ngoài rất nhanh lan tràn đến trong nước theo du ủy hội phỏng đoán hẳn là nước ngoài nào đó hạng kỹ thuật đột phá bị ngoại treo nghiên cứu phát minh người lợi dụng cho nên nghiên cứu ra nhằm vào trước mắt trên thị trường fts trò chơi phụ trợ thiết bị loại này phụ trợ thiết bị có thể ở một mức độ nào đó sửa chữa các người chơi ý niệm tín hiệu bởi vì trình độ kỹ thuật rất cao với lại không có đối hộ khách đầu số liệu tiến hành xuyên tạc cho nên trong trò chơi kiểm tra cơ chế cũng không có phát động cảnh báo muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết loại này hoặc nhất định phải chờ đợi nhân viên kỹ thuật phá giải đổi mới trong trò chơi kiểm tra cơ chế về phần trong trò chơi kiểm tra cơ chế lúc nào có thể đổi mới hoàn thành dù ủy hội vậy không có một cái nào phi thường thời gian chính xác dù sao loại này hoặc đối với nhân viên kỹ thuật tới nói cũng là hoàn toàn mới yêu cầu thời gian nghiên cứu trước lúc này muốn khống chế lại cái này chút hoặc lan tràn cũng chỉ có thể dựa vào các trò chơi thương mình đế triều hấu ngu cùng thiện ý hấu ngu vậy đều tại thông qua nhân công khẩn cấp kiểm tra đối chiếu sự thật phàm là hư hư thực thực b ậ t h ậ c người chơi đều tiến hành đông kết xử lý tại hệ thống kiểm tra cơ chế mất đi hiệu lực tình hô giới muốn phân biệt một cái người chơi đến cùng có hay không b ậ t h ậ c cũng chỉ có thể dùng nhân công xét duyệt loại này đần biện pháp đương nhiên một khi thẩm tra cái này chút người chơi tài khoản bên trên khóa lại giấy căn cước số tự nhiên vậy đồng dạng bị kéo vào số đen nên thẻ căn cước đem không cách nào lại đăng ký bất luận cái gì fts cho chơi nhưng là điểm này vậy không được tác dụng quá lớn bởi vì là chân chính b ậ t học người chơi bên trong có chín mươi trở lên đều là không cần thẻ căn cước của mình tại trên inter có rất nhiều màu xám con đường cùng đường tắt có thể mua được thẻ căn cước tin tức trong nước thế nhưng là có mười ba ước người mà chơi fts trò chơi người chơi căng hết cỡ cũng liền mấy chục triệu cái kia chút b ậ t hặc các người chơi hoàn toàn có thể từ trên inter mua được các loại thân phận tin tức đăng ký nhiều cái tài khoản thậm chí có ít người thẻ căn cước tin tức bị lấy trộm cũng không biết cho nên dùng thẻ căn cước định tội trước mắt là không thể được chỉ có thể là thông qua phong tỏa mã số giấy chứng minh nhân dân phương thức gia tăng một chút b ậ t hặc người chi phí chương bốn trăm năm mươi hai chưa từng công ty game dám làm sự t ì n h ô về ý hoa la n g hồn c ù n g liệt hỏa đột kích chính thức trên website đều trước tiên tuyên bố thông cáo chấn an người chơi nói rõ lần này hoặc tràn lan vấn đề cùng phương pháp giải quyết vậy đều tại hết sức địa phong cấm tài khoản nhưng lần này phong ba ảnh hưởng hay là tại không ngừng địa khuyết tán bên trong mà ở trong đó o v ệ y hoặc h o tình huống nghiêm trọng nhất cuối cùng hay là bởi vì lợi nhuận hình thức vấn đề mặt khác hai trò chơi giá bán đều tại hơn một n g h n khối vật hoặc người tài khoản một khi bị phong liền cần lại hoa hơn một ngàn mới có thể trải nghiệm cho chơi cái này tương đương với tăng lên b ậ t hặc người chi phí với lại người chơi cơ số ít b ậ t hặc người chơi cũng liền tương ứng điệu giảm bớt ô vệ ý hoa khai thác miễn phí hình thức chơi đến nhiều người b ậ t hặc người cũng nhiều với lại tài khoản bị phong cấm về sau chỉ cần lại mua một phần thẻ căn cước tin tức liền có thể lần nữa đăng ký b ậ t hặc chi phí giảm mạnh tại ô vệ ý hoa diễn đàn bên trên cực kỳ nhiều người chơi đều tại nhao nhao phàn nàn có được hay không à vì cái gì buổi sáng báo cáo treo bức đến bây giờ còn không có bị phong mẹ đơn giản bó tay rồi trần mạch lần này phản ứng có chút chậm chạp à. trên lầu trong thông báo không phải đã nói rồi sao lần này du ủy hội bên kia cũng còn đang nghiên cứu đế triều thiện ý vậy đều thúc thủ vô sách ngươi để trần mạch có thể làm sao à. đúng vậy à chỉ có thể chờ đợi nhân viên kỹ thuật giải quyết nhưng là thật tốt khó chịu à đụng lần trước treo bức một ngày hảo tâm tình liền tất cả đều bị phá hủy cũng không biết báo cáo đến cùng có hữu dụng hay không ai lúc đầu t ô vệ ý hoát khai thác miễn phí hình thức thời điểm ta còn cảm thấy rất tốt hiện tại xem ra ta thả rằng nhiều mấy trăm khối tiền cánh cửa phí chí ít dạng này có thể làm cho cái kia chút treo bức ít một chút ta ai cũng không thiếu được bao nhiêu ngươi nhìn lang hồn cùng liệt hỏa đột kích không giống nhau dạng thật nhiều hoặc sao chỉ có thể là chờ một chút đi cái này hai ngày cùng lắm thì trước không đùa các loại o t r nhưng g k o ả n gian này đi qua rồi nói nhiều n g g thời đi rồi qua sau. Mặc dù cực dù kỳ ờ ờ i chơi đều phi h đều t ư bất mà ã n nhưng bọn cùng họ vô cùng rõ r ngay lần l này chẳng hợp n vẫn là vấn đề kỹ thuật. cần nhờ tương quan nhân viên mấu thuật, thuật u chốt là đề kỹ kỹ giải q ế tại Trần m c h bên này n g o ạ t rất ừ tăng lớn thẩm tra tốt tại lớn cường độ bên ngoài,、vậy、không có biện pháp tốt gì khác. Nhưng mà, ngay gì pháp khác. mà, r có độ vậy nhiều người coi là trần mạch sẽ cùng đế triều hấu ngu thiện ý hấu ngu như thế thanh hy vọng toàn đều ký thác vào du ủy hội bên kia thời điểm trần mạch lại phát một đầu trường n g bù mà đầu này thầy bộ nội dung càng làm cho các người chơi nghẹn họng nhìn chân chối liên quan tới gần nhất h o ặ sự kiện trước mắt vẫn không xác định du ủy hội tương quan nhân viên kỹ thuật lúc nào có thể đổi mới trong trò chơi kiểm tra cơ chế trước lúc này không cách nào thông qua trò chơi bản thân kiểm tra cơ chế hoàn thành tự động kiểm tra phong cấm gian lận tài khoản nhưng là đây cũng không có nghĩa là chúng ta hội không hề làm gì trước mắt chúng ta đã tại si cha trong trò chơi số liệu ẩn tàng điểm trên diện rộng lên cao dị thường tài khoản tương quan nhân viên công tác đang tại đối với mấy cái này hư hư thực thực gian lận tài khoản tiến hành nhân công thẩm tra một khi xác nhận sẽ tiến hành đông kết xử lý ngoài ra tại trưa mai chúng ta đem đối trò chơi tiến hành một lần phiên bản đổi mới đổi mới nội dung như sau ô v ề ý h o ạ t đem đổi mới một cái kiểm tra chương trình nên chương trình đem toàn diện kiểm tra người chơi vờ giờ cabin trò chơi cùng lắp đặt tại cabin trò chơi bên trên hết thẻ bên ngoài tiếp thiết bị nói cách khác tất cả v r giờ cabin trò chơi nhất định phải đối lôi đỉnh trò chơi bình đài trao tặng quyền hạn tối cao mới có thể vận hành bình thường tổ vệ y hoạt tại trò chơi vận hành trong lúc đó nên kiểm tra chương trình đem toàn bộ hành trình kiểm tra người chơi v r giờ cabin trò chơi trạng thái cùng hết thể bên ngoài tiếp thiết bị Chứ một chút gia nhập danh sách trắng bình thường bên ngoài tiếp thiết bị bên ngoài kiểm tra đến bất kỳ nơi phát ra không rõ bên ngoài tiếp thiết bị đều sẽ khiến tổ vệ y hoạt trong trò chơi đoạn ngoài ra chúng ta cổ vũ người chơi báo cáo cái kia chút hư hư thực thực bật hoặc người an gian một khi nên người chơi bị thẩm tra gian lận chúng ta đem sẽ cho trước hết nhất báo cáo ba mươi tên người chơi một phần tiểu lễ vật đương nhiên mỗi vị người chơi mỗi ngày có hai mươi lần báo cáo số lần hạn chế mời mọi người chân quý trong tay báo cáo số lần không cần lạm dụng hoặc là ác ý báo cáo mặt khác nếu như một vị nào đó người chơi được chứng thực vì người an gian như vậy cùng hắn tổ đội tiến hành trò chơi người chơi tài khoản vậy đem bị tạm thời đông kết nếu như thẩm tra vì b ậ t hậc mang láo bản tình huống dù cho nên người chơi không có b ậ t hậc vậy hội thêm vào vĩnh phong một cái công bằng công chính thi đấu hoàn cảnh cần muốn mọi người cộng đồng giữ gìn mời mọi người tin tưởng lôi đình hấu ngu sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người ăn gian đầu này trường ấy b ù vừa phát ra đến lập tức ở người chơi quần thể bên trong đưa tới sóng to gió lớn thứ gì kiểm tra chương trình cái này cảm giác này cùng phần mềm diệt vi rút như thế nhưng là muốn vờ giờ cabin trò chơi trao tặng quyền hạn tối cao cái này có chút quá lưu manh đi có chút quá phân a chân mạch bành trướng cái nào cái trò chơi thương dám muốn loại này quyền hạn a với lại không cho không thể chơi cái khác biện pháp đều không có gì chủ yếu là lần này phiên bản đổi mới chỗ lắp đặt kiểm tra chương trình để cực kỳ nhiều người chơi bất mãn bởi vì tại lắp đặt cái này kiểm tra chương trình về sau người chơi nhất định phải toàn diện mở ra v e r s i ờ cabin trò chơi quyền hạn tối cao mới có thể đi vào đi trò chơi tựa như là n g ư ờ i mua một cái lò nướng dùng để khoai lang nướng lò nướng lại yêu cầu có thể tùy ý tiến vào n g ư ờ i bất luận cái gì một gian p h o n g ốc hiển nhiên bất luận cái gì đầu góc bình thường chủ nhân đều sẽ cảm giác đến cái này phi thường không ổn v e r s i ờ cabin trò chơi tựa như pc như thế bên trong là có một vài tin tức tư nhân ai biết toàn diện mở ra hết thệ quyền hạn về sau những tin tức này hội không hội tiết lộ h i ệ n nhiên trần mạch hiện tại muốn làm sự t ì n h nguyên lý cũng không phức tạp làm một cái kiểm tra chương trình kiểm tra một cái người chơi vờ giờ cabin trò chơi bên trong đến cùng có hay không tới nguyên không rõ chương trình cùng bên ngoài tiếp thiết bị nếu có liền không thể đổi bộ trò chơi chỉ đơn giản như vậy cái khác công ty game lại không đốc vì cái gì không làm đâu rất đơn giản bởi vì làm như vậy phải bị mắng công ty game dù sao không phải phần mềm diệt vi rút công ty người đi cùng người chơi muốn quyền hạn tối cao b ả n thân cái này liền có chút vượt quyền huống chi các người chơi có thể tín nhiệm a vạn nhất ngươi sau lưng ở người chơi vờ giờ cabin trò chơi làm tay chân đánh cắp tin tức đâu tựa như trần mạch k ế t trước chim cánh cụt trò chơi xem như trong nước nhất đại du hy t h ư ờ n g nhưng là nếu như hắn nói cần người chơi tại pc bưng cho cho chim cánh cụt trò chơi quyền hạn tối cao có thể t r a rõ pc bưng hết thể trạng thái thậm chí có thể sửa chữa pc bên trong số liệu cái kia chắc là phải bị nước miếng cho chết đuối thế giới song song bên trong cho dù là đế triểu hẫu ngu cùng thiện ý hẫu ngu loại này cự đầu vậy không dám làm như thế nhưng là cực kỳ hiển nhiên người khác không dám trần mạch dám cực kỳ nhiều người chơi đều tại nhao nhao phát bình luận mặc dù đại bộ phận điểm người chơi đều đang khen hay nhưng vậy có rất nhiều người chơi đều cái này kiểm chắc chương trình đưa ra chất vấn yêu cầu quyền hạn tối cao chưa từng nghe nói cho chơi phần mềm n h ư b ư ớ c đến loại trình độ này a ý tứ là ta không cho cái này quyền hạn liền không thể chơi ồ vệ y hoạt ngươi như thế đ i ề u du ủy hội biết không ta tin tức tư nhân tiết lộ lời nói người nào chịu trách nhiệm đối với cái này trần mạch vậy phi thường dứt khoát địa đáp lại là không cho cái này quyền hạn liền không thể chơi ồ vệ y hoạt ngươi cảm thấy không cao hưng có thể không chơi nếu như ngươi không muốn tiếp tục chơi với lại ở trong game tiêu phí vậy ngươi tìm đến phục vụ khách hàng ta hội đem ngươi tài khoản phòng sau đó cho ngươi trả tiền lại hết chuyện này đã cùng du ủy hội tiến hành qua câu thông Ta chương ó t ể h ớ n người g tất cả c h i g á h đỉnh hô bảo đảm, lôi n u tuyệt đối không tìm đối đọc hội người chơi không ca bốn i chơi cái n bên trong bất luận cái gì số liệu, ngoại trừ kiểm cabin trò bất gì s liệu, g o ạ i t r ừ k i ể m chắc ca b i n trò c h ơ i b ê bên n trong khả nghi bên ngoài t khả i ế phong t i ế t bị bên n g à i k h ô có ba ngu tiếp tục hắc phong ba vẫn đang kéo dài lên men bên trong đối với đế triều h â ngu thiện ý h â ngu mà nói mặc dù tại lang hồn cùng liệt hỏa đột kích chính thức trên w e b s i t e đều ban bố tướng quan công cáo với lại nhân công kiểm trắc cùng phong hào vậy đều đang không ngừng tiến hành bên trong nhưng loại này hoặc hay là tại không ngừng địa lan t r ẳ n g hẳn ra loại này hoặc cùng lúc trước hoặc mấu chốt khác nhau ở chỗ hệ thống không cách nào tiến hành tự động kiểm trắc chỉ có thể ỉ lại nhân công kiểm tra đối chiếu sự thật kiểm tra hiệu suất thấp quá nhiều với lại nhiều khi nhân công kiểm tra đối chiếu sự thật vậy không có khả năng cam đoan một trăm tính công bình có chút đúng là fts cao thủ hoặc là một ít người chơi linh cơ khẽ động đánh ra đặc sắc thao tác đến cùng là b ậ t học vẫn là không có b ậ t học không có tương ứng trò chơi số liệu ủng hộ có đôi khi rất khó giới định một chút b ậ t học mở quá rõ ràng người chơi tại bị tấp nập g báo cáo về sau rất nhanh liền bị phong số nhưng cực kỳ hiển nhiên phong hào trong danh sách có sai phong vậy có để là phong có chút tương đối thông minh người chơi cũng chỉ mở học bên trong tương đối không dễ dàng bị phát giác công năng tỉ như sửa đổi góc độ bắn họng súng khóa thân thể mà không phải ổ khóa lại thêm cái này chút người chơi tinh xảo diễn kỹ đừng nói nhân công kiểm chắc nhân viên công tác liền ngay cả trong trò chơi đối thủ đều chưa chắc có thể nhìn ra chẳng qua là cảm thấy người này vì cái gì sẽ mạnh như vậy những người này thông qua học làm lẫn lộn mình cùng cao thủ ở giữa tranh lệch đưa tới một bộ điểm cao thủ l ầ m phong mà mình lại thành công tránh đi kiểm chắc trong lúc nhất thời lang hồn cùng liệt hòa đột kích cái này hai trò chơi trò chơi hoàn cảnh trở nên phi thường kém rất nhiều cao thủ đang đánh ra đặc sắc thao tác về sau đều bị phun là treo thậm chí bị người chơi khác báo cáo các người chơi lẫn nhau ở giữa trở nên không còn tín nhiệm thua vậy không còn từ mình trên thân tìm vấn đề vậy không còn bội phục đối phương thương pháp tốt mà là trước tiên đánh chữ chửi rủa đối phương bật hắc đế triều hấu ngu cùng thiện ý hấu ngu tương quan người phụ trách toàn đều loay hoay sức đầu mẹ chán tất cả phục vụ khách hàng nhân viên vậy đều tại tăng ca xử lý hặc tài khoản về phần du ủy hội bên kia đ ế chiều hậu ngu cùng thiện ý hậu ngu vậy đều đang thúc giục nhưng từ đầu đến cuối không có chuẩn xác trả lời chắc chắn chỉ biết là nhân viên kỹ thuật đang tại tăng giờ làm việc nghiên cứu đối sách nhưng là cụ thể phải bao lâu không ai biết vậy có người đưa ra muốn thông qua khóa chặt vờ giờ cabin trò chơi số hiệu phương thức cấm chỉ bật hậu cabin trò chơi ghi tên hết thẻ fts trò chơi thậm chí hết thẻ hực trò chơi nhưng đây chỉ là cái mỹ hảo nguyện vọng cái này cùng trần mạch gặp được là cùng một vấn đề Muốn điều động giờ cabin giờ vào dịch tựa r ò chơi chơi cho hiệu, nhất định phải từ người số đồng từ ý, như trần mạch kiếp trước pc p h ủ cập trình độ cao như vậy nếu như ngành tương quan yêu cầu mỗi một máy tính t h ự c tên yêu cầu mỗi một khoản xạ kích trò chơi đều có thể truy tung đến n ê n pci địa chỉ có thể nghĩ gặp được bao lớn lực cản các người chơi cũng phải cần tư ẩn bất luận là đối với trò chơi thương vẫn là ngành tương quan đều có một loại tự nhiên không tín nhiệm cho dù là cái kia chút không ra treo người chơi vậy không hy vọng mình vờ giờ cabin trò chơi biến thành một viên bom hẹn giờ đương nhiên vờ giờ cabin trò chơi cũng không có cái gì tuyệt đối tư ẩn có thể nói dù ủy hội chỉ cần muốn thông qua cabin trò chơi điều tra người nào đó là hoàn toàn có thể điều tra chỉ bất quá loại chuyện này nhất định phải hạn chế tại phạm vi nhỏ bên trong không thể dòng chống khua chiêng địa làm nếu không các người chơi khẳng định phải tạo phản ngoài ra còn có một nguyên nhân liền là trước kia chưa bao giờ buộc phát qua loại này đại quy mô gian lận sự kiện cho nên trước đó khóa chặt vờ giờ cabin trò chơi số hiệu loại chuyện này căn bản cũng không đang suy nghĩ phạm vi bên trong dù ủy hội cũng có chút trở tay không kịp từ c h í n h độ kỹ thuật đi lên nói cái thế giới này vừa giờ ca bin trò chơi vậy không có phát triển đến các loại khoa huyễn bên trong loại trình độ kia như cái gì vừa tiến vào ca bin trò chơi liền tự động khóa chặt cư dân số hiệu a tự động kiểm chắc giờ naa tự động ngực thẩm tra qua lại phạm tội ghi chép a hết thể đều không có theo chân mạch cái thế giới này ca bin trò chơi muốn nói hắc khoa kỹ lời nói chính là có thể thu thập người chơi ý niệm tín hiệu thao túng trong trò chơi nhân vật cũng thanh thị giác thính giác xúc giác các loại chủ yếu cảm giác phản hồi cho người chơi chỉ thế thôi trừ cái đó ra còn có thể kiểm chắc một cái người chơi trạng thái thân thể bao quát tuổi tác huyết áp nhịp tim hoặc là cá biệt tật bệnh các loại cái khác cũng bị mất bởi vì vờ ừ giờ cabin trò chơi vừa mới bắt đầu bị nghiên cứu ra tới chính là vì chơi game khi đó ai có thể nghĩ tới phải nhớ ghi chép người chơi cư dân số hiệu dùng để phong hắc hiện nhiên lực cản cùng lợi ích căn bản vốn không thành có quan hệ trực tiếp không có cái nào đầu góc rút vờ giờ cabin trò chơi nghiên cứu phát minh công ty sẽ làm loại này đã phí sức lại bị mang sự tình cho nên đế triều h ấ u ngu cùng thiện ý h ấ u ngu bên kia vậy không có biện pháp gì chỉ có thể là gửi hy vọng ở du ủy hội tranh thủ thời gian đổi mới một cái tương quan kỹ thuật để trong trò chơi tự động kiểm tra hệ thống có thể mau chóng kiểm tra ra loại này hoàn toàn mới h ắ c vậy có người hướng du ủy hội đề nghị vờ giờ cabin trò chơi cùng người chơi thân phận tin tức hoàn toàn khóa lại một khi b ậ t hặc trực tiếp truy trách đến người nhưng du ủy hội bên kia không có trả lời chắc chắn h i ệ n nhiên loại chuyện này quá hung tàn so trần mạch yêu cầu lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành thu hoạch được vờ dịch giờ cabin trò chơi quyền hạn tối cao còn hung tàn ban ngành liên quan cũng không phải muốn làm gì thì làm ngắn ngủi trong vòng vài ngày lang hồn cùng l i ệ t hòa đột kích các người chơi tất cả đều là tiếng oán than dậy đất ngược lại là ô vệ y h o a bên này ngược lại bởi vì trần mạch phần này tuyên bố vẽ phong thay đổi hoàn toàn lúc mới bắt đầu đợi có một nhóm người chơi tại các đại diễn đàn cùng trên w e b s i t e đều chửi ầm lên nói trần mạch xâm phạm tư ẩn dù ý ác độc các loại còn có rất nhiều người uy hiếp lui bơi lui khoản đối với cái này trần mạch phản ứng phi thường dứt khoát muốn lui khoản trả lại cho ngươi nơi này đầu có một bộ điểm người chơi là thật tương đối để ý mình vờ giờ cabin trò chơi quyền h ạ đối với cái này chút người chơi trần mạch xem như hơi tổn hại bọn họ lợi ích cho nên trần mạch vậy tương đối dứt khoát trực tiếp lui khoản vậy có một bộ điểm người chơi hoàn toàn liền là mượn đề tài để nói chuyện của mình muốn thông qua loại phương thức này hướng trần mạch tạo áp lực hy vọng hắn có thể thu hồi quyết định này đối với cái này chút người chơi trần mạch thái độ phi thường rõ ràng không có khả năng người tiếp nhận liền tiếp nhận không tiếp thụ dẹp đi có bản lĩnh n g ư ờ i k h á c chơi đối với cái này chút lui khoản người chơi bọn họ tài khoản đều sẽ bị vĩnh c ử u phong cấm liên quan thẻ căn cước cùng một chỗ dù sao n g ư ờ i đều lui khoản cũng không m u ố n chơi tổ vệ y hát o vĩnh phong không có tâm bệnh a cái này chút người chơi bên trong có bao nhiêu là hy vọng thông qua l ù i bơi l ù i khoản uy hiếp từ đó đục nước béo có tiếp tục mở treo trần mạch không được biết nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối có với lại không ít lấy trần mạch kinh nghiệm một khi học đại quy mô tràn lan đã nói lên tình thế đã vô cùng nghiêm trọng rất có thể lúc trước liền đã xuất hiện chỉ bất quá lúc mới bắt đầu đợi không ai phát hiện mà thôi nếu như không khai thác quả quyết biện pháp liền lấy bây giờ người này công phong hào tốc độ muốn bắt được tất cả người an g i a n hoàn toàn liền là hạt cắt trong sa mạc nếu như du ủy hội trong một tháng đều không thể từ kỹ thuật phương diện bên trên giải quyết lần này h ợ c đâu đây chẳng phải là ba khoản fps trò chơi toàn đều muốn bị hặc trò quay thất bại chương 454, t r ê n trời rơi xuống chính nghĩa những công ty khác làm thế nào trần mạch không xen vào nhưng là tại ô vệ ủy h o á t nơi này trần mạch bỏ được trọng quyền sửa trị đương nhiên vậy có rất nhiều người chơi ủng hộ trần mạch quyết định này những người này đại bộ phận điểm đều là trần mạch f a n hâm mộ đối trần mạch tương đối tin đảm nhiệm với lại vậy tất cả đều là bị ngoại treo khiến cho có chút tâm tính bạo t ạ n g phi thường bức thiết địa hy vọng có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết hoặc vấn đề chí ít trần mạch vô cùng cường ngạnh địa cấp ra một cái phương án giải quyết dù sao cũng so cái khác công ty game không hề làm gì dung túng hoặc tràn lan tốt hơn nhiều lắm các người chơi đều đang kịch liệt xé bức mà trần mạch thì là hoàn toàn không hề bị lay động tại một ngày sau đó ô vệ ý hóa khẩn cấp đổi mới phiên bản gia nhập kiểm tra chương trình mà tại phiên bản đổi mới cùng ngày trần mạch vậy thông qua cái này kiểm tra chương trình thu được một chút để hắn cảm thấy phi thường chấn kinh số liệu bản mới bản đổi mới ngày đầu tiên đổ đ ộ người chơi số 3,28 t r i ệ u mà ở trong đó có sáu bốn người chơi đều bị kiểm tra chương trình chặn lại cái này bên trong có hay không lầm chặn đường khẳng định là có bởi vì có chút người chơi sẽ cho mình vờ giờ cabin trò chơi an chứa một ít nhằm vào game of f l i n e hoặc là giờ tờ gờ trò chơi phụ trợ thiết bị cùng loại với blotin không nhất định là h ậ c cái này chút phụ trợ thiết bị chỉ cần là nơi phát ra không rõ vậy toàn đều sẽ bị kiểm tra chương trình chặn đường cấm chỉ đổ bộ nhưng có thể khẳng định là bị chặn đường cái này chút người chơi bên trong khẳng định có rất lớn một phần là b ậ t h u c người chơi cùng lúc đó nhóm đầu tiên phong hảo danh sách vậy đi ra hết thể hơn bốn nghìn người đây đều là bị báo cáo đến tương đối nhiều với lại trên cơ bản b ậ t hắc mở trắng trợn không có chút nào diễn kỹ ở ngươi chơi nhóm còn đang vì trần mạch bên trên một đầu trường ấy bồ xé bức thời điểm trần mạch tiếp theo đầu ấy bồ lại tới liên quan tới ô vệ y hát o hắc tình huống xử phạt thông báo ô vệ y hát o bản mới bản đổi mới kiểm tra chương trình về sau tổng cộng có hai trăm một mươi đài cabin trò chơi bị cấm chỉ đổ bộ bị kiểm tra chương trình cấm chỉ đổ bộ cũng không có nghĩa là mở hắc Một chút ngoài ơ i phát h ra k ô n dọa phụ trợ thiết bị vậy dẫn phát thiết hội chắc chương trợ trình kiểm bị b vậy dẫn á động. Đối đường chặn người chơi, chỉ cần không tái sử dụng nơi phát ra không phụ trợ thiết bị, liền không n với chơi, tái thiết tiếp tục trò chơi. Bởi vì bị bị, lầm các chỉ có tục cách phát phụ thể trợ trò sử ra o xác á c định cái này chút người chút chơi phải t ra đi qua nhân công kiểm tra đối chiếu sự thật chúng ta đã khoa chặt nhóm đầu tiên vô cùng xác thực bật học danh sách tất cả bị xác minh tồn tại vì quy hành vi tài khoản hết thẻ vinh phong bao quát mắc nợ hào sử dụng giấy căn cước số vậy đem bị vĩnh phong đồng thời chúng ta đem giữ lại tiến một bước thêm vào xử phạt quyền lực lôi đ ỉ n h h ấ u ngu ở đây cam đoan đem tiếp tục vì hậu vệ ý hoát các người chơi cung cấp một cái công bằng công chính trò chơi hoàn cảnh đối tất cả phá hư trò chơi tính công bình hành vi tiến hành nghiêm khắc đ ả kích chính nghĩa không hội vắng mặt vậy không nên đến trễ cuối cùng lần nữa cảm tạ các vị người chơi đối với lôi đ ỉ n h h ấ u ngu cùng hậu vệ ý hoát ủng hộ cùng hậu ái cảm ơn vậy bổ phối đồ là phạ dạ bay tại bên trên bầu trời phong thích trung cực kỹ năng cũng phối hợp văn tự trên trời rơi xuống chính nghĩa để các người chơi thấy kích động không thôi tại trường vậy bổ phía dưới còn phụ lục một phần phong hào danh sách trong danh sách kỹ càng ghi rõ cái này hơn bốn nghìn tài khoản tên cùng trò chơi id đầu này h ậ y bổ vừa phát ra đến số lớn người chơi vỗ tay khen hay đi ra trên trời rơi xuống chính nghĩa ngữ bức chân mạch phản ứng thật nhanh nhanh như vậy nhóm đầu tiên phong hào danh sách liền đi ra đọc chu hiện ở kỳ thật phong hào không trọng yêu a mấu chốt là cái này kiểm tra chương trình trước đó phun trần mạch những thánh mẫu kia người đâu nhìn xem số liệu này có hai trăm mười ngàn đài ca bin trò chơi bị cấm chỉ đổ bộ đúng a coi như cái này bên trong có sai chặn đường nhưng đại bộ phận điểm cũng đều là bật học ta chật chật mấy chục ngàn treo bức ta nói trò chơi này làm sao hoàn toàn không có cách nào chơi đâu nguyên lai、like、treo bức thật như vậy nhiều a trước đó còn cảm thấy trần mạch có chút chuyện b é xé ra to bây giờ nhìn lại hoàn toàn là tất yếu tiến hành a ta cũng cảm giác phiên bản đổi mới về sau hặc biến ít đánh cho tới chưa không có gặp được một thanh a đúng vậy a đoán chừng là đều bị chặn lại a làm tốt lắm quả nhiên trần mạch vĩnh viễn đều sẽ không để cho các người chơi thất vọng a đế chiều cùng thiện ý còn không tranh thủ thời gian hảo hảo học một ít ha ha bọn họ không học được cũng liền trần mạch có cái này quyết đoán cùng người chơi muốn vờ giờ cabin trò chơi quyền hạn tối cao không phải trần mạch có quyết đoán Là tại r ầ n m c có h danh t ế n người chơi tín nhiệm hắn, như g chơi mới có thể làm ô vệ y hát kiểm tra chương trình thượng tuyến về sau các người chơi thuần một sắc địa vô tay khen hay một chút nguyên bản cầm thái độ hoài nghi các người chơi khi nhìn đến trần mạch công bố tương quan số liệu về sau vậy ngược lại ủng hộ trần mạch quyết định bởi vì từ trên số liệu đến xem cái này kiểm tra chương trình xác thực quá hữu dụng cùng ngay đổ bộ ô vệ y hát người chơi bên trong c bốn người chơi hư hư thực thực sử dụng h ậ ặ c coi như cái này bên trong chỉ có một phần mười h ậ ặ c người sử dụng đó cũng là không nam tả hữu giả thiết cái này không năm người chơi phân tán đến khác biệt đối cục bên trong đâu ảnh hưởng lực kia muốn mở rộng gấp mười lần nếu như suy nghĩ thêm đến mỗi lần đối cục gặp được khác biệt người chơi đâu lực ảnh hưởng còn muốn tiến một bước mở rộng thời gian càng dài ảnh hưởng đến người chơi bình thường thì càng nhiều